Ngay cả Tiểu Thiên đều là nhìn tỉ mỉ, chuẩn bị đem mấy thứ này đều bỏ thêm vào đến chính mình Phong Vũ lâu cơ mật trong kho mật đi, tương lai có lẽ còn có thể đổi điểm ngân lượng hoa hoa đâu. Mục Tiêm Tử đã có thể không có những người này kia phân nhà tâm, nàng hiện tại đã hoàn toàn bị Hàn Chung Võ nói cấp dọa cho váng, hiện tại nàng vô cùng xác định chính mình năm đó sở làm việc cho hấp thụ ánh sáng, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sự tình rốt cuộc là như thế nào bị điều tra ra. Bất quá hiện tại không phải nàng tưởng nguyên do lúc Hàng Trung Võ nhìn dáng vẻ là quyết tâm mà muốn ở hôm nay cùng nàng tính tổng nợ, nàng vẫn là trước hết nghĩ tưởng chính mình đường lui đi. Bất quá đầu tiên một cái, nàng cần thiết tới cái chết không nhận chướng, nếu không nàng liền mệnh đều phải công đạo tại đây, liền chưa nói tới cái gì đường lui vấn đề. Vương ra, ta thật sự là nghe không rõ ngươi rốt cuộc đều đang nói chút cái gì, nhất định là ngươi vừa mới uống rượu có điểm nhiều nói chuyện đều không rõ lắm, ta đây liền không quấy rầy, hôm nào chúng ta bàn lại. Vừa lúc ta hiện tại bị ngươi đá cả người đều đau cũng đến trở về hảo hảo nghỉ ngơi, lại tìm cái đại phu cấp kiểm tra một chút. Điệp Yiye, đỡ ta về phòng đi. Mục Tiêm Tử là cái cơ linh, thấy sự không ổn liền chuẩn bị chạy trốn, trong lòng còn tính toán rời đi nơi này, lúc sau liền chạy nhanh thu thập vàng bạc đồ tế nhuyễn xa chạy cao bay, tìm cấp địa phương mai danh ẩn tích tránh thoát nửa đời sau. Hiện tại nàng nhà mẹ đẻ căn bản là liền Đại Môn đều không cho nàng vào, nay chiến Vương phủ chung cũng không có nàng chỗ dung thân, mà hàng trung võ lại phát hiện nàng hành vi phạm tội. Cho nên trừ bỏ chạy trốn nàng không còn mạng sống phương pháp. Hàn Điệp Y Li nghe được nàng mẫu thân phân phó liền phải đỡ nàng lên rời đi, chính là lại bị một thanh âm cấp ngăn trở. Tới thời điểm dễ dàng, muốn chạy, chỉ sợ cũng có điểm khó lâu. Chương 222 Thu thập độc phụ. Tới thời điểm dễ dàng, muốn chạy, đã có thể khó lâu. Mai Lạc nói lời này khi ngữ khí là cả lơ phất lơ, nhưng là lại chứa đầy uy hiếp còn có vui sướng khi người gặp họa. Cái gì kêu thiên đường có lối ngươi không đi? Địa ngục không cửa từ trước đến nay đâu, xem một tiêm tử sẽ biết, nàng chính là những lời này tốt nhất chú giải. Vốn dĩ mai là còn chuẩn bị lại điếu một tiêm tử mấy ngày, chờ thêm xong năm lại thu thập nàng. Làm nàng cùng chính mình nhi nữ lại nhiều đoàn tụ mấy ngày, cũng coi như là đối hàn điệp y cùng hàn thành thụy một chút phúc lợi. Chính là này một tiêm tử lại cố tình muốn chạy nơi này tới đại xảo đại nháo, tuy nói là vì cứu nàng nữ nhi, chính là những cái đó dư thừa lời nói cùng rít gào lại trực tiếp ra tốc nàng bi thảm kết cục. Một tiêm tử thấy người nói chuyện là Mai Lạc, tự nhiên là trong cơn giận dữ, chính là lại ngại với chính mình tình cảnh hiện tại mà không dám quá nói nhiều, chỉ có thể dùng con mắt hình viên đạn dùng sức xẻo nàng hai mắt. Vương ra, ta cáo lui trước. Một tiêm tử nói liền xoay người phải đi. Hàng trung vọ giống to, một tiêm tử ngươi lỗ thai là đứa sao, không nghe thấy tiểu lạc lời nói sao. Hắn ở nghe được Mai Lạc nói khi liền minh bạch hôm nay là đem sở hữu sự tình đều làm kết thúc lúc, ngày này hắn chờ đợi gần một tháng. Rốt cuộc chờ tới rồi, trong lòng không cấm dâng lên bi thương cùng phẫn nộ, cho nên đối một tiêm tử nói chuyện khi cũng là không thêm chút nào che giấu. Một tiêm tử nghe được hàng chung vo nói lúc sau còn tưởng lại nói điểm cái gì tới biện bạch, chính là lại bị mai lạc trào phung cấp đánh gãy nàng cũng càng là lại giận lại sợ. Phụ vương, nàng không phải thể che sao, nhưng không nghe không hiểu tiếng người như thế nào. Lại pham nàng nếu là cá nhân nói có thể làm ra kia chờ không bằng sự tình sao. Mai Lạc lời này đem một tiêm tử từ trong ra ngoài mà mang cái biến, đã châm trọc tên nàng, càng là trực tiếp phủ định nàng làm người tư cách. Mà một tiêm tử ở phẫn nộ đồng thời càng có rất nhiều sợ hãi, nàng biết chính mình sở hữu ác hành nhất định là tất cả đều bị phát hiện, bằng không Mai Lạc sẽ không nói ra nói như vậy tới. Mai Lạc lại không có tính toán như vậy bỏ qua, nàng muốn đem hàn thành mặc nhiều năm như vậy chịu khổ sở tất cả đều còn cấp cái kia người khởi sướng, hơn nữa là làm cho nàng hài từ mặt. Mắt sắc Mai Lạc đã phát hiện cái kia chính tránh ở viện môn ngoại nhìn lén Nam Hải, đúng là kia Hàn Thành Thụy, hy vọng thông qua hôm nay này ra trò hay có thể làm cái kia ý thế hiếp người công tử ca có điểm tiến bộ, cũng coi như là nàng vì chính mình công công tiến điểm hiếu đạo. Thẻ che a ngươi nói ngươi hảo hảo quan gia tiểu thư không lo, một hai phải làm kia chen chân người khác phu thê cảm tình kẻ thứ ba, ngươi tội gì tới thay đâu. Mai Lạc cũng sẽ không đem một tiêm tử cảm tình miêu tả mà có bao nhiêu tốt đẹp, Ở nàng xem ra đây là cái khuê mật chen chân cầu hết chuyện này, nàng hận nhất chính là người như vậy, cho nên hiện tại cơ hồ đã đem một tiêm tử cùng nàng kiếp trước bạn tốt với tử mị trong điệp, mắng khởi người tới đó là không chút do dự, trung gian đều không mang theo để thở. Ngươi cố ý làm bộ hữu hảo mà tiếp cận ta bà bà nhiếp tâm nhi, sau đó lừa gạt nàng tín nhiệm, ở nàng coi ngươi vì chi tâm bạn tốt lúc sau thế nhưng tàn nhẫn mà đối nàng hạ độc thủ, như vậy ngươi còn xứng làm người sao? Ta xem ngươi chính là cái không hơn không kém cỏ cây liền đều không bằng. Sau lại ngươi cậy vào ta bà bà lầm Trung Di ngôn vào Chiến Vương phủ Lại Môn, không chỉ có không tư An năn, ngược lại còn đối a mặc nơi trốn chèn ép ngược đãi, làm một cái đường đường chính chính Chiến Vương phủ tiểu chủ tử lại quá so nô tài hảo không bao nhiêu nhặt tử, ngươi nói ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu áp độc. Mai Lạc một hơi nói xong những lời này lúc sau, một tiêm tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt thất tiêu mà lầm bẩm, bọn họ quả nhiên là cái gì đều đã biết, khó trách ta gần nhất tổng cảm thấy hết thảy đều không thuận nhất định là bọn họ ở sau lưng phá rối. Ly nàng gần nhất hàn điệp ý gì nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau, khiếm sợ mà cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nguyên bản nàng là không tin mai lạc nói, còn tưởng rằng nàng là vì đã kích nàng nương mà cố ý bôi đen nàng, chính là nghe được nàng nương lời nói, nàng tâm hoàn toàn lạnh. Mẫu thân, người như thế nào sẽ là cái dạng này người đâu? Hàn điệp ý gì nói mê mà nói ra câu này nghi hoặc, không nghĩ lại kích thích tới rồi đã tới hạn điên của mục tiêm tử. Ta như thế nào sẽ là cái dạng này người? Thân là không chịu thứ nữ, nếu ta không còn sớm sớm mà vì chính mình làm tốt như hoa, hiện giờ không nhất định là cái nào tao láo nhân tiểu thiết đâu. Làm ta nữ nhi, người còn có thể hưởng thụ trong vương phủ vinh hoa phú quý sao. Đã sớm bị đích vinh đích tỉ nhóm ức hiếp đến bùi bằm đi. Một tiêm tử cho tới bây giờ cũng không có cho rằng chính mình làm sai, nàng ý tưởng chính là người không vì mình, trời chu đất diệt, nàng duy nhất sai chính là đầu thai đầu sai rồi, sai vì thứ nữ chi thân. Nàng cho rằng chính mình bất hạnh đều là ông trời sai, mà nàng muốn vì chính mình tìm một cái tốt phu quân tranh thủ càng thêm hậu đãi sinh hoạt điều kiện, căn bản là không có sai. Tiêu nhiếp tâm nhi là nàng chính mình ngây ngốc mà dễ tin người khác, cho nên cho dù bị lừa cũng chỉ có thể trách nàng chính mình không biết nhìn người. Nàng không có ta xinh đẹp, không có ta thông minh, dựa vào cái gì liền so với ta mệnh hảo mà gả cho đẹp trai lắm tiền chiến vương. Rõ ràng là ta trước yêu chiến vương. Nàng một cái kẻ tới sau liền bởi vì ra thế hảo liền có thể cướp đi ta người trong lòng sao. Ta đây cướp về lại có cái gì không thể. Hàn Trung võ nhìn thấy một tiêm tử tới rồi hiện tại cũng vẫn như cũ không có một chút tỉnh lại ý tứ, thậm chí còn cho rằng chính mình làm chính là theo lý thường hẳn là sự tỉnh Hắn hối hận mà thẳng dầm chân, lúc trước tâm nhi như thế nào sẽ mắt bị mù mà cùng ngươi trở thành bạn thân đâu. Ta như thế nào liền không nhiều lắm quan tâm một chút nàng giao hữu trạng vương à, nếu có thể sớm một chút phát hiện ngươi lòng ngông giả thú. Tâm Nhi cũng sẽ không như vậy đã sớm ly ta mà đi. Ta đáng thương Tâm Nhi A như vậy thì lương, như vậy tốt đẹp, lại bị ngươi cái này ác phụ cấp độc hại, ông trời như thế nào không xuống dưới một đạo lôi đem người đánh chết đâu. Vừa dứt lời, một tiêm tử liền phát ra à hét thảm một tiếng, sau đó miệng phun máu tươi tay che ngực đụng phải phía sau tường viện. Vậy xem mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra sự tình gì, chẳng lẽ thật là ông trời mở mắt dùng xét đánh nàng. Nhưng là không nghe được tiếng sấm a Nghi hoặc không thôi mọi người đưa mắt tới nhìn chỉ thấy kia mục tiêm tử che lại ngực ngón tay Phùng tích tóc mà chảy ra đỏ thám máu tươi nhìn dáng vẻ là bị cái gì ám khí cấp đạt thương. đại gia liền càng thêm nghi hoặc ở đây người giống như cũng không có người ra tay a mai lạc trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc người tới võ công rất cao à nàng thế nhưng đều không có nhận thấy được bất luận cái gì hơi thở mai cho đến tiên Ngân Quang đánh út về phía một tiêm tử thời điểm nàng mới phát hiện trong viện nhiều cá nhân chỉ có hoàn thành mặc khỏe miệng giật ra một chút ý cười biết được người tới thân phận. Mục Tiêm Tử che lại đau đớn khó nhịn ngực, nghiến răng nghiến lợi mà mang đến, là cái kia âm hiểm đến cực điểm đê tiện vô sỉ tiểu nhân cũng dám đối ta ám hạ độc thủ. Có loại ngươi cho ta đứng ra? Hử? Kẻ hèn một cái độc phụ thế nhưng cũng dám cùng buồn đạo ra kêu gào, xem ra vừa rồi kia một phi tiêu đánh nhẹ, ta không nên đánh vào ngươi ngực, mà là nên trực tiếp đánh bạo đầu của ngươi. Theo hầm hầm nói âm xuất hiện ở đại gia trước mặt chính là một cái tiên phong đạo cốt anh tuấn lão đạo, không phải người khác. Đúng là Hàn Thành mặc sư phụ kiêm cứu cứu, hư vô tử. Hắn muốn là chuẩn bị đến chiến vương phủ tìm Hàn Thành mặc một nhà xem náo nhiệt cùng nhau qua cái đoàn viên năm, không nghĩ xuất phát có điểm chậm, đến này thời điểm đã bỏ lỡ cơm điểm, hơn nữa hắn nghe trong phòng mặt tiếng người ồn ảo, liền không quá tưởng đi xuống. Hắn đang định chờ đến Hàn Thành mặc bọn họ hồi chính mình sân thời điểm lại đi tìm bọn họ, không nghĩ lại thấy được này hí kịch hóa một màn. Hắn từ nguyên bản đơn thuần xem diễn đến càng nghe càng sinh khí, Mãi cho đến một tiêm tử nói ra kia phiên bôi nhỏ nhếp tâm nhi lời nói khi, rốt cuộc nhịn không được trong lòng lửa giận, trực tiếp một phi tiêu bay qua đi, đánh chúng nàng ngực. Một tiêm tử nhìn từ trên trời ráng xuống lão đạo, rất là khó hiểu, đồng thời cũng là nổi trận lôi đình, nơi nào tới tạp mau lão đạo, ngươi dựa vào cái gì đối ta lại giống lại thế hơn nữa thế nhưng còn dùng ám khí đả thương ta. Chúng ta xa ngày vô hoan ngày gần đây vô thủ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi cùng ta xa ngày có hoan ngày gần đây có thủ án. Hư vô tử trứng mắt, nói chuyện khi ngữ khí lại ngạnh lại cấp, sắc khí mười phần. mục tiêm tử nhìn cái này trống rông toát ra tới địch nhân, một chút cũng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc khi nào đắc tội quá như vậy một nhân vật. Chết lão đạo, ngươi đừng vội nói Hiếu nói vượng, ta căn bản là không quen biết ngươi, như thế nào sẽ cùng ngươi kết hạ thù hợ. Ta xem ngươi chính là tới giúp đỡ mai lạc cái kia tiểu tiễn người, từ nàng vào chiến vương phủ đại môn bắt đầu ta liền chưa từng có thuận lợi quá, đều là nàng ở trong tối đối ta hạ độc thủ. Mà ngươi cái này không biết từ nơi nào toát ra tới tạp mao đạo sĩ nhất định cũng là nàng đưa tới. Hàn Trung Võ, Hàn Thành mặc ta xem các ngươi liền chờ hàn gia bị mang nón xanh đi, như vậy gây vạ khẳng định cũng không phải là cái gì vững chắc điều. mục tiêm tử hiện tại giống như là điên rồi giống nhau, nói không lựa lời, cũng không cần chọn ôn, như thế nào cao hưng nói như thế nào, cái gì hả giận nói cái gì. Nếu là nàng lời nói có thể đem Mai Lạc cùng hàn gia phụ tử quan hệ châm ngòi mà xuất hiện vết rách nói kia nàng cũng coi như là đủ, trước khi chết nàng cũng muốn kéo cái đệm lưng. Mai Lạc nghe được như vậy mắng một chút đều không buồn bực, cười mệ mễ mà nhìn một tiêm tử, ta nói thẻ che à, nói ngươi một đi thật đúng là không hoan của ngươi, ngươi này trong óc trang trừ bỏ lạn thảo chính là gỗ vụn đầu đi. Liền ngươi không có bằng chứng mà mắng bài câu, ta công công cùng ta tướng công liền sẽ đối ta sinh ra hiểm khích. Ngươi có kia công phu vẫn là ngâm lại chính mình chết như thế nào tương đối thoải mái đi. Ừ, giải thích chính là che giấu, ngươi càng là nói như vậy liền càng nói minh ngươi cùng cái này đạo sĩ thúi chi gian thật không minh bạch. Một tiêm tử giống như là chó điên giống nhau, sủa như điên loạn cắn, hơn nữa cắn liền không buông khẩu. Ta xem ngươi là ra khẩn, vừa mới kêu một tiêu khẳng định là đánh nhẹ, ta không ngại cho ngươi tùng tùng ra. Bạo lực mai lạc tái hiện ra hồ, vung lên nắm tay liền phải tiến lên đi tấu một tiêm tử. Hàng thành mặc giữ chặt muốn động thủ mai lạc, lạc nhi, đừng động thai khí, giữ lại sự tình giao cho ta, ngươi liền ở một bên nhìn liền hảo. Chính là A mặc, ta muốn tự mình giúp ngươi bảo thủ. Mai lạc lộ ra một tia tiểu nữ nhi thái độ, xem choáng váng quen thuộc nàng người, không thể tưởng được cái này hung bạo dã man nữ nhân thế nhưng còn có như vậy ôn nhu nhu thuận một mặt. Mà hàng thành mặc lại cực kỳ hưởng thụ mà vớt ve nàng khuôn mặt, ngươi đã vì ta làm rất nhiều, giữ lại ta tới làm. Ta cũng muốn tự mình vì ta mẫu phi báo thủ a Mai lạc tưởng tượng cũng là như vậy cái lý, liền gật đầu làm hắn đi. Hàn thành mặc đi đến một tiêm tử trước mặt, một chân dẫm lên nàng ngực, hơn nữa cô ý dẫm lên cái kia phi tiêu thượng, xử lực đi xuống nghiền một cái, phi tiêu hợp với mặt sau tiêu đôi cùng nhau hoàn toàn đi vào một tiêm tử thịt. Nàng đau ngao ngao gọi bậy, thanh âm kia so quỷ khóc sói gạo còn muốn thê thảm khiếp người, nghe được đại gia mày thẳng thắt. Hàn điệp ý ghi mắt thấy chính mình ruột mẫu thân ở trước mắt chịu tội Nước mắt xoát xoát địa đi xuống lưu, bùng một tiếng hai đầu gối quỷ xuống đất, cầu xin hàn thành mặc, Kaka ca, ca, ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ buông tha ta nương A. Ta sẽ mang theo nàng đến sơn dã vùng ngoại ố tìm cái chùa miếu cả đời niệm Phật, vì nàng phạm phải sai lầm chỗ tội. Hàn thành mặc nhìn nàng, lạnh lùng nói, điệp ý đi hề, ngươi đứng lên đi, yêu cầu này ta sẽ không đáp ứng ngươi, nàng hại chết mâu thân của ta, liền tất nhiên muốn bắt nàng mệnh tới thường nợ. Hư vô tử cũng ở một bên lạnh giọng to ừ. Đừng học kịch nam kia một bộ, giết người liền dùng xuất gia niệm Phật tới giải tội nghiệp kia còn muốn quốc gia luật pháp làm cái gì? Ngươi để cho người khác đã không có tánh mạng, ngươi lại có thể ở chùa chiến an ổn mà vượt qua cả đời, trên thế giới nào có như vậy tiện nghi sự? Không chỉ có một tiêm tử buồn bực cái này lão đạo thân phận, ngay cả hàn trung võ cũng là đối cái này lai lịch không rõ đạo sĩ mãn đầu vóc dấu chấm hỏi, hắn có thể cảm giác được cái này đạo sĩ đối một tiêm tử là có thật sâu hận ý. Hơn nữa hàn thành mặc cùng mai lạc giống như đối với hắn một chút đều không xa lạ, người này rốt cuộc là cái gì thân phận đâu. mục tiêm tử nhìn cái này lao đạo lại ra tiếng chuyện xấu, cho dù đã đau nói không lời nói tới, vẫn là cắn răng hỏi, người cái này lao đạo thế nào cũng phải tới đảo cái gì loạn. Có người chuyện gì? Có ta chuyện gì? Người hại chết ta duy nhất muội muội lại ngược đái ta duy nhất cháu ngoại trai, người nói có chuyện gì? Hư vô tử đôi mắt đều phải bạo huyết, hắn cho rằng chính mình mội mội là bệnh chết. Chính là hôm nay đột nhiên nghe nói nàng thế nhưng là bị người hại chết, hơn nữa vẫn là bị nàng tín nhiệm nhất bằng hữu cấp hại chết, hắn tâm đều phải đau đã chết. Cho nên đối với cái này hại chết mội mội hung thủ, hắn đều hận không thể thực này thịt uống này huyết, muốn hiện tại liền đem nàng bầm thây vạn đoạn. Ngươi, ngươi là nhiếp tâm nhi cái kia xuất ngoại bái sư học nghệ huynh trưởng đồng tranh hoa. Một tiêm tử hoảng sợ mà nhìn hư vô tử, trong lòng đối với hắn nói là tin mười thành. Bởi vì nàng không ngừng một lần mà nghe nhiếp Tâm Nhi nói qua nàng còn có một cái anh Tuấn lỗi lạc cùng mẹ khác cha huynh trưởng đồng tranh hoa, đã xuất ngoại bái sư học nghệ nhiều năm, nàng vẫn luôn đều rất tưởng nghiệm huynh trưởng, mong chờ nói không chừng ngày nào đó hắn liền sẽ đột nhiên phản ra. Một tiêm tử nhớ rõ nhiếp Tâm Nhi còn đã từng nói qua nếu đồng tranh hoa phản ra là lúc còn chưa cưới vợ nói khiến cho chính mình làm nàng tẩu tử, cho nên nàng đối người này ấn tượng rất khắc sâu. Hiện giờ vừa nghe trước mặt đạo sĩ nói chính mình hại chết hắn muội mội ngược đái hắn cháu ngoại trai, một tiêm tử trực giác liền nghĩ tới cái này khả năng. Chính là đương mục tiêm tử cố sức ma ngẩn đầu cẩn thận quan sát hư vô tử khuôn mặt khi, nàng lại hoài nghi chính mình phán đoán, nhiếp tâm nhi huynh trưởng năm nay hẳn là có hơn 50 tuổi, chính là cái này đạo sĩ quá tuổi trẻ. Như vậy hắn nói bị chính mình hại chết người còn có thể là ai đâu. Liên ở nàng nghi hoặc khó hiểu thời điểm, hàn thành mặc một câu lệnh nàng hoàn toàn ngây dại Cũng chứng thực nàng không muốn tin tưởng suy đoán. Cứu cứu, ngươi nói rất đúng, giết người thì đền mạng vốn chính là thiên kinh địa nghĩa việc, ta hôm nay cần thiết dùng nàng mạng cho tới an ủi ta mẫu thân trên trời có linh thiêng. Không cần a ca ca, điệp y đi cầu xin ngươi, nếu ngươi giết nàng ta đây liền thành không nương hài tử lạc. Hàn điệp y đi than thở khóc lóc, ôm lấy hàn thành mặc cảng chân không cho tiếp tục ở một tiêm tử miệng vết thương thượng giấm nghiền. Hàn thành mặc, ngươi buông ta ra mẫu thân, khi dễ một cái tuổi già phụ nhân Ngươi tính, cái gì bản lĩnh, có năng lực hướng về phía ta tới. Hàn Thành Thụy rốt cuộc nhịn không được từ viện môn ngoại vọt tiến vào, đem Hàn Thành Mặc chân dọn khai, đối với hắn hét lớn: "Hàn Thành Thụy, ngươi một bên lóc đi. Nếu không phải thực xác định ngươi cùng Điệp Y dưới xác thật là phụ vương huyết mạch, ta hiện tại đều tưởng đem các ngươi cùng nhau xử tử. Cho nên thừa dịp ta còn không có hoàn toàn phát hỏa, chạy nhanh rời đi nơi này, hoặc là đến phụ vương bên người đi, hoặc là liền hồi chính mình sơn, chờ thế các ngươi mâu thần nhặt xác đi." Hàn Thành Mặc một phen đẩy ra Hàn Thành Thụy, lại ném ra Hàn Điệp Idi, tiếp theo liền muốn đối một tiêm tử hạ sát thủ. "Chấm đã, ta có lời muốn nói." Nghe thấy cái này ngăn cản thanh âm, Hàn Thành Mặc rất là khó hiểu, quay đầu lại nhìn ra tiếng Mai Lạc, "Làm sao vậy Lạc Nhi? Chờ ta trước đem cái này độc phụ xử lý xong lại cùng ngươi nói a." "A Mặc, ta muốn nói chính là về cái này độc phụ sự tình, nghe ta nói xong ngươi tái hành động hảo không?" Mai Lạc không nhanh không chậm mà nói, Bất quá hàn thành mặc vẫn là tương đương coi trọng. kia lạc nhi ngươi nói đi, ta nghe đâu? Mai lạc nhìn xem trên mặt đất đã hơi thở thoi thót một tiêm tử, nhìn nhìn lại ở người đôi trông được náo nhiệt long lịch lâm, sau đó mới đối hàn thành mặc lời nói thâm thiếm mà nói, à mặc à, quốc có quốc pháp già có gia quy, tuy nói thể che sự là chúng ta chiến vương phủ việc nhà, nhưng là đề cập đến mạng người vấn đề vẫn là đắc dụng quốc pháp tới giải quyết. Hôm nay nàng đã công đạo chính mình hành vi phạm tội, Hơn nữa nàng sở hữu phạm tội chưng cứ chúng ta cũng đều đã nằm giữ, kế tiếp sự tình vẫn là chuyển giao đại lý tự tới làm đi, tin tưởng luật pháp sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Hàn thành mặc thấy Mai Lạc nói xong lúc sau còn chiều chính mình tệ ngay mắt, sau đó lại hướng phía sau biểu môi, hắn nhìn đến Mai Lạc phía sau long lịch lâm khi liền hoàn toàn minh bạch, cái này lạc nhi thật là cái quỷ linh tinh, hợp lại là tự cấp hoàng đế mặt mũi đâu. Hơn nữa nàng nói cũng là thực có lý. Làm cho hoàng đế mặt liền chấm dứt một tiêm tử tánh mạng nói sát thật có coi rẻ hoàng gia huy nghiêm hiểm nghi đâu. Phụ vương, cứu cứu, ta cho rằng lạc nhi nói thực có lý, các người ý hạ như thế nào đâu. Hàn thành mặc đồng ý mai là cách làm, đồng thời cũng không quên trưng cầu hai vị lão nhân ý kiến, rốt cuộc bọn họ cũng là mẫu thân thân cận nhất người, có quyền lợi quyết định như thế nào xử trí hung thủ. Hàn trung võ đương nhiên là đồng ý mai lạc kiến nghị, thân là thần tử. Ở hoàng đế trước mặt hắn còn không có lá gan dám tổn hại triều đình luật pháp vận dụng tư hình. Hư vô tử thân là người giang hồ, chú ý chính là bừa bại ân thù, cho nên đánh đáy lòng muốn đem một tiêm tử đương trường xử quyết. Chính là nhìn hàn gia phụ tử cùng Mai Lạc đều muốn đem nàng di đưa xử theo pháp luật, hắn cũng liền lắc đầu tỏ vẹ không ý kiến. Dù sao sớm muộn gì đều là cái chết, cái kêu mục tiêm tử tới rồi đại lao cũng bất quá là nhiều tao mấy ngày tội mà thôi, như vậy ngược lại còn càng hả giận chút đâu. Như vậy tưởng tượng Hư vô tử lại nhiều ngắm mai lạc hai mắt, hắn cảm thấy cái này nha đầu buồn ý khả năng chính là như vậy, căn bản là không phải cái gì vì tuân kỷ thủ pháp. Trên thế giới này bất luận kẻ nào đều khả năng sẽ đem triều đình luật pháp đương hồi sự, cũng chỉ có mai lạc cái này nha đầu không quá khả năng. Nàng xưa nay là cái vô pháp vô thiên, sẽ không bởi vì nàng khôi phục công chúa thân phận liền có điều thay đổi. Long lịch lâm nhìn đến bọn họ giam ba câu liền đem phạm nhân đẩy đến phía chính mình tới, chỉ phải làm ra công bằng chính nghĩa bộ giáng. Thanh Thanh Yết Hầu nói, hàn ra hai vị ái khanh, chấm nhất định sẽ cho các ngươi một cái cách nói, cấp vô tội ủng mạng lao Vương Phi một cái công đạo. Nói xong lúc sau liền mệnh lệnh ngự lâm quân áp giải một tiêm tử đi đại lý tử. Hàn Điệp Y cùng Hàn Thành Thụy gào khóc mà ở phía sau đổi theo, một tiêm tử nhìn đến bọn nhỏ kêu bi thương bộ ráng, trong lòng mới rốt cuộc có chút hối hận. Bất quá nàng hối hận chính là vì cái gì không còn sớm điểm đem mai lạc xử lý, nói vậy này hết thể liền sẽ không phát sinh, nàng vẫn như cũ vẫn là tôn quý chiến Vương Phi Vẫn cứ quá vinh hoa phú quý nhật tử, chết cũng không hối cải nói chính là một tiêm tử người như vậy, cho nên nàng chết không đủ tích chết chưa hết tội. Nhìn đến liền khóc mang hào kia tỷ đại hai, Hàn Thành mặc phất tay sai người đem bọn họ giữ chặt, còn có chuyện không hỏi rõ ràng đâu, cho nên tạm thời còn không thể đem bọn họ trục xuất hồi trong viện. Hàn Điệp Ili, đừng gào. Trước thành thật trả lời vừa mới chưa nói xong vấn đề, là ai xúi dục ngươi cho chúng ta hạ độc? Xử lý hướng một tiêm tử liền lập tức tiếp theo thẩm vấn Hàn Điệp Ili thề muốn đem trong phủ các loại thai họa ngầm dùng một lần tất cả đều tiêu trừ. Hàn thành mặc không hổ là đại tướng chi tài, cảm xúc thay đổi phi thường mau hơn nữa có thể ở ngay lúc này vẫn như cũ bảo trì thành tỉnh bình tĩnh. Hàn điệp y gì này nửa ngày vẫn luôn lo lắng nàng mẫu thân sự tình, đều quên mất chính mình vốn chính là còn có chưa thế nhưng án tử, hiện tại bị hàn thành mặc chất vấn, nàng mới nhớ tới. Hừ, việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, các người tùy tiện đi. Hàn điệp y gì hiện tại chính là bất chấp tất cả Mẫu thân khó thoát vừa chết, chính mình mất đi phù hộ tương lai còn không biết sẽ là bộ dáng gì đâu, cho nên chết sống cũng liền không sao cả. Bang! Nay một tiếng thanh thúy bàn tay thanh đem đại gia lại hoảng sợ, nhìn nhìn lại kia đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ hàn trung võ, biết khẳng định là cái này đường cha đem bất hiếu nữ cấp tước. Phụ vương, ngươi vì cái gì đánh ta? Hàn điệp y gì che lại đau đớn gương mặt, nhìn từ nhỏ đến lớn cũng chưa chạm qua chính mình một tay đầu ngón tay phụ thân, chẳng đầy ủy khuất hỏi hắn. Vì cái gì Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì? Ngươi đã làm sai chuyện tình, không chỉ có không tư ăn ăn, còn ở nơi này trang anh hùng xính niếc khí, ngươi này không hiểu thị phi đúng sai bộ ráng đều là cùng ngươi cái kia đáng giận nương học. Xem ra quá khứ là ta quá sơ với đối với ngươi quản giáo. Hôm nay ta phải hảo hảo giáo hấn một chút ngươi cái này nữ, giáo giáo ngươi cái gì là đối cái gì là sai. Nói hàng chung võ liền phải lần thứ hai kén bàn tay đánh hàng điệp y hề, đem nàng sợ tới mức sau này co dù lại. Phụ vương, ngươi đừng đánh, ta nói. chương 223 tôn chủ hiện thân. Hàn Điệp Ý Gìa bị Hàn Trung võ cao cao dơ lên bàn tay cấp dọa sợ, vội vàng xin tha hơn nữa đáp ứng nói ra suối dục nàng hạ độc phía sau màn người. Hàn Trung võ lúc này mới buông xuống tay, suy sụp mà nhìn nàng, trong lòng còn lại là trăm mối cảm xúc nổn ngang, đối với chính mình dạy con vô phương hối hận không thôi. Hàn Điệp Ý Gìa run dậy thanh âm nói, cho ta độc dược người là Minh Thu. Nàng nói ta nương quá đáng thương. Bị phụ vương cấp vô tình mà vứt bỏ, mà hiện giờ vương phủ lại bị ca ca hai vợ chồng cấm giữ, nếu ta không còn sớm làm tính toán nói, về sau chúng ta mẫu tử ba người khả năng sẽ liền cái an cư lạc nghiệp chôn ngồi đều không có. Hơn nữa nàng còn nói cho ta ca ca cùng Mai Lạc Ngầm ở làm một ít nhận không ra người sự tình, bọn họ đem Ngọc công tử đều cấp kiếp bắt đến Điệu Lao, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ đối chúng ta hạ độc thủ. Bị Hàn Thành Mặc hung ác ánh mắt cấp trừng đến co rúm hạ, Hàn Điệp Y Nhi lại lắp bắp mà nói: Tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao hương, cho nên ta liền nghe xong Minh Thu nói, vì tự bảo vệ mình cùng trả thù, cũng vì cứu ra ngọc công tử. Liền, liền cầm nàng cố ý đi ra ngoài giúp ta mua độc dược chuẩn bị sấn các ngươi chưa chuẩn bị, sau đó phóng tới đồ ăn bên trong. Nghiệt nữ A. Ta như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy cái làm bậy đồ vật A. Này ngoan độc ích kỷ tính tình thật là cùng ngươi cái kia vô lương mẫu thân giống nhau. Hàn Trung võ rậm chân chỉ vào hàn điệp y dài vô cùng đau đớn mà khóc Mà hàn thành mặc còn lại là cao mày nhìn về phía Mai Lạc, Lạc nhi, cái này Minh Thu thật là tà tâm bất tử không chuyện ác nào không làm a xem ra thật đúng là chính là Lưu nàng đến không được. Mai Lạc cũng gật gật đầu, tưởng Lưu cũng không địa phương để lại a nàng lớn nhỏ chủ tử đều bị bắt lấy, nàng ác hành cũng bại lộ, muốn Lưu đều không có lấy cớ. Tiểu tình được đến Mai Lạc ám chỉ ánh mắt lúc sau liền xoay người bước nhanh đi ra ngoài, không một lát liền đem Minh Thu mang đến. Cái này bề ngoài tú lệ nha hoàn vào sân nhìn đến như vậy nhiều người thời điểm, biểu hiện mà thực trấn định, cũng thực khéo léo, hướng về phía Hàn gia vài vị chủ tử nhất nhất vân an, không hiểu rõ người nhất định sẽ cho rằng nàng cũng chỉ là cái hiểu chuyện đại nha hoàn. Nhưng là vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng mai lạc lại không có xem nhẹ rất nàng ở nhìn thấy Hàn Điệp Y khi kinh ngạc cùng tức giận, còn có trong mắt chợt lẽ rồi biến mất sắc ý. Giờ phút này Hàn Điệp Y khóc giống cái lệ nhân dường như, vì nàng mẫu thân thảm đạm kết cục, cũng vì chính mình chưa biết vận mệnh Đương nàng thấy Minh Thu tiến vào khi, hơn nữa vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên mà đi vào tới khi, một cổ lửa giận xong thẳng chán, nàng điên rồi giống nhau mà chạy vội tới Minh Thu trước mặt, bạch bạch hai cái đại cái tắt liền hô ở không hề phòng bị nha hoàng trên mặt. tiểu thư, thỉnh bất giận, Minh Thu nơi nào làm không tốt, còn thỉnh ngài bảo cho biết, nô thỉ về sau nhất định sửa. Minh Thu khoanh tay mà đứng, cho dù gương mặt nóng rắt mà đau đớn, nàng cũng không dám dối tay đi xoa, thân là nha hoàn đánh không cãi lại là nàng số mệnh. Nàng chỉ có thể nước mắt lưng chồng mà đối Hàn Điệp Y thì mềm rộng nhận sai. Nơi nào làm không tốt. Như thế nào có thể đâu, ngươi làm thực hảo, phi thường hảo. Nói, ngươi vì cái gì một hai phải khuyến khích ta cấp những người này hạ độc, làm hại ta hảo thảm. Hàn Điệp Y cho dù so Hàn Thành Thụy thông minh hiểu chuyện mà nhiều, nhưng vẫn cứ chỉ là bị một tiêm tử chiều hư kiều kiều nữ một quả. Quan gia thiên kim kiêu căng còn có đơn xuẩn ở nàng trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuễn. Rõ ràng là nàng chính mình bị tư dục che mắt nội tâm, lúc này mới cho kẻ xấu khả thừa chi cơ, chính là nàng ở bị chất vấn thời điểm lại đem hết thể trách nhiệm đều đẩy ở người khác trên người, làm cho chính mình hình như là cái người bị hại giống nhau. Minh Thu bùn liền quỳ gối trên mặt đất, tiểu thư đoan buồng A. Nô tỷ không biết ngài đang nói cái gì. Nô tỷ trước nay không khuyến khích ngươi đã làm bất luận cái gì sự tình A. Hàng điệp ý quả thực là không thể tin chính mình lỗ hay Minh Thu, ngươi nói cái gì? Rõ ràng chính là ngươi không ngừng ở ta bên thai nói ta mẫu thân thất chúng ta mẫu tử ba người thất thế, cũng là ngươi nói chuyện giật gân mà nói chúng ta rất có khả năng sẽ bị mai lạc cấp đuổi ra vương phủ thậm chí là độc hại tánh mạng, ngay cả ta muốn hạ độc dùng độc dược đều là ngươi cho ta tìm tới, hiện tại ngươi tưởng chống chế không thành. tiểu thư, nô tì thật sự không biết ngài đang nói cái gì a Cái gì nói chuyện giật gân cái gì độc dược, nô tì hoàn toàn không rõ ràng lắm. Ngài có phải hay không nhớ lầm? Hoặc là bị người nào cấp lừa bịp Minh Thu vừa nói một bên còn trên mặt đất mảnh dập đầu, kinh sợ bộ dáng làm hàn điệp y thì cũng sinh ra tự mình hoài nghi, chẳng lẽ là chính mình xuất hiện ảo giác. Vẫn là nói có người giả mạo Minh Thu bộ dáng tới lửa bịp chính mình. Ở một bên xem diễn mai lạc ninh mày cười mà rất là khinh thường, hơn nữa tay còn ở tùy thần túi sách bên ngoài vẫn luôn bút ve, như là ở trấn an cái gì. Minh Thu nhìn thấy hàn điệp y thì có điểm dao động, liền tiếp tục vì trên mặt đất than thở khóc lóc mà bị bạch. Các nàng bởi vậy một hồi mà đối thoại công phu nửa nén hương thời gian liền đi qua, đột nhiên, trong viện xuất hiện lệnh người không tưởng được dị thường chạm hướng. gì ta như thế nào có điểm choáng váng đầu đâu. Long lịch lâm kinh ngạc mà lớn tiếng nói, ngay sau đó liền mềm mại vô lực mà ngã xuống trên mặt đất. Bảo hộ hoàng thượng, quanh thân ngự lâm quân cùng hoàng đế đám ám vệ cùng kêu lên các hướng, liền phải tiến lên bảo hộ hắn, chính là lại tất cả đều giống long lịch lâm giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà còn lại người cũng đều lục tục xuất hiện tương đồng bệnh trạng, sôi nổi kêu sợ hai ngã xuống đất, chỉ một thoáng toàn bộ sân chỉ còn Minh Thu còn ở quỷ. Nhìn đến mãn viện tử liền thừa nàng một người không có xuất hiện cả người vô lực bệnh trạng, Minh Thu khỏe miệng lộ ra một tia khinh miệt cười, sau đó thong thả ung dung mà đứng lên, một bên vô váy áo thượng đuổi đất một bên khí định thần nhàn mà mở miệng nói: "Các vị chớ hoàng sợ, không cần kêu lớn tiếng như vậy, đừng quên các ngươi đều là có thân phận người, đến chú ý chính mình hình tượng không phải." Minh Thu Người cái này nha đầu chết tiệt kia đối chúng ta làm cái gì? Chạy nhanh lấy ra giải dự tới, vàng không muốn người đẹp. Hàn Điệp Y không hổ là cái không dành thế sự thiên kim đại tiểu thư, đều loại này lúc còn ở ra vẻ ta đây đâu, mọi người đều đối Hàn Trung Vo báo lấy đồng tình ánh mắt, có như vậy cái nữ nhi về sau đủ hắn đau đầu. Hàn Trung Vo cũng ở trong lòng vì chính mình cúc một phen đồng tình nước mắt, hắn nghe ra tới mai là không có truy cứu Hàn Điệp Y hay ý, ý tứ, như vậy về sau chính mình nhưng đến hảo hảo quản giáo nàng. Bằng không còn không chừng đến cho chính mình mang đến cái dạng gì phiền thoái, có lẽ sớm mà đem nàng gả đi ra ngoài cũng là cái không tội biện pháp. Minh Thu nghe được hàn điệp y đều đã mất đi hành động năng lực còn không quên đối nàng la lên hết xuống, cười lạnh một tiếng, ngồi sổm xuống dưới, bạch bạch bạch bạch bạch liền cho nàng nằm cái miệng rộng, trực tiếp đem nàng khỏe miệng đều đánh ra tơ màu tới. Hàn điệp y ngày thường ngươi không thiếu đối ta vinh mặt hất hàm sai khiến, hiện giờ đều đã trở thành ta tù nhân. Như thế nào còn khí thế như thế kiêu ngạo đâu. Thật cho rằng chỉ có ngươi mới là trời sinh phú quý mệnh sao. Nói thật cho ngươi biết, ở trong mắt ta ngươi cái này vương phủ ra tiểu thư căn bản là cái gì cũng không phải. Nếu không phải vì hoàn thành tôn chủ giao cho ta nhiệm vụ, ta đã sớm đem ngươi nhất kiếm giết chết, sau đó đi luôn. Hiện tại ngươi cho ta ngừng nghỉ mà cơm miệng, bằng không liền không chỉ là mấy cái miệng đơn giản như vậy. Đe dọa xong hàng điệp y dì hề. Minh Thu đứng dậy trên cao nhìn xuống mà nhìn đổ đầy đất người cười rất là đắc ý. Ở đây chư vị chung có vua của một nước, có giang hồ danh nhân, còn có chúng ta chiến vương phủ các vị chủ tử, không biết đại gia là bởi vì cái gì liền tất cả đều quỳ gối ở tiểu nữ tử thạch liều váy hạ đâu. Nha nha a liền cái phi. Người cái tiểu yêu nữ, nói mạnh miệng như thế nào mặt đều không hồng đâu. Liền ngươi lớn lên cái hùng dạng, ai có thể quỳ gối ở ngươi váy hạ đâu. Ngay cả lao đạo ta đều trứng mắt. hư vô tử là cái không rơi lời nói, Hiện tại chính bởi vì bị vô thanh vô tức mà cấp lược đổ mà đầy mình khí đâu, nghe thấy Minh Thu này vô sỉ lời nói liền trực tiếp cấp sạc trở về. Mai Lạc thiếu chút nữa không nhịn cười, cái này lao ngoan đồng nói thật đúng là đủ có lực, có thể đem người nghẹn mà một lưu tế ngã, khá xinh đẹp nha hoàn đến hắn nơi này đều thành hùng dạng. Minh Thu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói nàng lao đạo, ngươi là nơi nào tới Lô Môi Châu? Vốn dĩ đuổi kịp việc này là tính ngươi xui xẻo, chính là lời này vừa ra ngươi chính là chết chưa hết tội. Hư vô Tử hầm hư mà lẩm bẩm một câu, ai chết còn không nhất định đâu, hiện tại liền có kết luận không khỏi có chút hơi sớm. Nói xong lúc sau hắn liền nhắm hai mắt lại chờ mắt, không nói chuyện nữa, kia thanh thản bộ dáng thật giống như không phải nằm ở lạnh băng trên mặt đất mà là ngủ ở thoải mái nhà mình thượng giống nhau. Minh Thu bị cái này không thể hiểu được lao đạo cấp một chỗ lẫn, nguyên bản lạnh băng khí chất cùng cao cao tại thượng thái độ đều không còn nữa tồn tại, nàng đành phải nỗ lực làm ra hung ác bộ dáng đối đại gia lần thứ hai phóng lời nói. Hiện tại các ngươi đều đã chúng ta phóng ra hóa công hương, cả người sức lực đều vận lên không được, cũng đã hình cùng trên cái thất thịt cá giống nhau, cho nên xin khuyên mọi người đều thành thật chút, không cần ý đồ chọc giận ta, bằng không ta vạn nhất mất khống chế nói nhưng không cam đoan sẽ làm ra cái gì thường tổn các ngươi tánh mạng sự tình. Hù dọa xong những người này lúc sau Minh thu lại ngồi sổn mai lạc trước người, vương ngón trọ khơi màu nàng cảm, cẩn thận đánh giá hai mắt, tấm tắc, thật là cái thiên tiên mỹ nhân nhi, khó trách tiểu vương gia sẽ đối với người động tâm đâu. Bất quả chính là bởi vì ngươi quá xinh đẹp, cũng quá đến tiểu vương gia tâm, cho nên mới sẽ đưa tới lần này kiếp nạn. Hàn thành mặc thấy Minh Thu đối mai lạc động tay động chân, khi mắng to, ngươi cái đê tiện nha hoàn thế nhưng cũng dám khinh bạc ta lạc nhi, ta xem ngươi cẩu móng bút là không nghi muốn. Nói liền phải dãy rùa đứng lên đối Minh Thu động thủ, chính là bị mai lạc cấp đẻ lại, a mặc, tạm thời đừng nóng nảy. Minh Thu đối với Hàn thành mặc có mặc danh dung nhẫn cùng với không dễ bị cảm thấy kính sợ. Bị hàng thành mặc như vậy đục mạ thế nhưng đều không có ra tiếng phản kích, chỉ là đem hỏa khí đều rơi tại mai lạc trên người. Hừ, hồ ly tinh chính là có thể câu nhân, nhìn ngươi đem tiểu vương ra cấp mê đến thần hồn điên đảo, không biết là sử cái gì tà môn thủ đoạn đâu. Minh Thu nói lời này khi ngữ khí thực toàn, đã là ghen ghét mai lạc mỹ mạo càng là hâm mộ nàng có thể được đến hàng thành mặc toàn tâm yêu say đám. Có thể có được vô song mỹ mạo hơn nữa đến một si tâm có. Đây là từ xưa đến nay mỗi một nữ tử trung cực mộng tưởng, chính là thế nhưng bị mai lạc cái này nguyên bản khuôn mặt xấu xí nữ tử cấp tất cả đều chiếm được, cái này làm cho Minh Thu trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nữ tử ghen ghét chi tâm trước nay đều là cực kỳ đáng sợ. Các nàng sẽ ghen ghét người khác so với chính mình xinh đẹp, so với chính mình da thế hảo, so với chính mình gả hảo, so với chính mình sinh hoa sinh hảo. Thậm chí còn ngay cả mua đồ vật đụng phải đều khả năng sẽ ghen ghét nhân ra chọn đồ vật so với chính mình nhan sắc hảo chất lượng hảo kiểu ráng hảo. Tóm lại, nữ nhân chi gian âm thầm đánh giá cùng ghen ghét là không hề có đạo lý đáng nói, cũng là không hề lý trí nhưng giảng, chỉ cần nàng tâm tình khó chịu liền sẽ xem người không vừa mắt. Mà Minh Thu đối mai lạc ghen ghét cũng là ngọn nguồn đã lâu, bất quá trước kia ngại với nàng nha hoàn thân phận, có bao nhiêu ghen ghét nàng cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, hôm nay sẽ rách mặt nàng rốt cuộc có cơ hội dương mi thổ khí mà trào phúng một phen chính là mai lạc lại như Thái Sơn giống nhau lù lù bất động, liền dường như căn bản là không nghe thấy Minh Thu nói giống nhau liền cái ánh mắt cũng chưa bố thí cho nàng Minh Thu diễn kịch một vai cảm thấy thực không thú vị, liền phun nàng một tiếng xoay người sang chỗ khác sau đó đại gia liền nghe thấy được chi phanh, thanh âm lúc sau trên bầu trời chán ra 5 màu pháo hoa cho dù là ở nhà gia hộ hộ đều pháo hoa pháo trúc thanh không ngừng dưới tình huống Cái này năm màu pháo hoa cũng vẫn là thực bắt mắt, mấu chốt nhất chính là nó đủ đặc thù người từng trải vừa thấy liền minh bạch đây là cái đặc thù tín hiệu pháo hoa. Quả nhiên, pháo hoa thả ra đi chỉ chốc lát sau, công lực cao thâm mọi người liền nghe được và táo phá không thanh âm, lúc sau vài đạo bóng người xuất hiện ở trong viện. Chờ đến bọn họ đứng yên lúc sau, mọi người đều đem tầm mắt tập trung ở bọn họ trên người, muốn nhìn xem tới đều là cái quỷ gì. Chỉ có mai lạc liền mí mắt cũng chưa nâng. Dùng ngón chân đầu tưởng nàng cũng đoán được ra tới này vừa đến người đầu lĩnh là ai. Nàng thực tin tưởng chính mình trực giác, hiện tại chỉ là nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được trong không khí không khí, chờ đợi kia một tiếng long trời lở đất giống giận. "Ứng Phi, thật là ngươi." Quả nhiên không làm ai Lạc thất vọng, Hàn Thành mặt tràn đầy không dám tin tưởng mà hô ra tới. "Bỉ Ngộ." Mai Lạc ở trong lòng đúng tay một cái, âm thầm lắc đầu, xem ra chính mình suy đoán là chính xác, quả thật là cái kia đại tình địch. Minh Thu tham gia tôn chủ Minh Thu nhìn thấy xuất lĩnh một chúng thuộc hạ phi thân rơi vào vương phủ trong viện Nguyễn ứng phi, cung kính mà quỳ một gối xuống đất Vân An, vừa mới kiêu ngạo khí thế biến mất mà vô tung vô ảnh, lại khôi phục thành cái kia hào phong khéo léo đại nhà hoàng dạng. Này Minh Thu biến sắc mặt công phu tuyệt đối là đỉnh cấp, mai lạc dưới đáy lòng yên lặng mà cho nàng điểm tán đều, này kỹ thuật diễn nếu là phóng tới kiếp trước đi nói, tuyệt đối có thể trở thành một cái ưu tú diễn viên, nàng hóa trang đều bất việc nhiều. Mà Nguyễn Ứng Phi chỉ là ngó quỷ trên mặt đất Minh Thu liếc mắt một cái, liền lạnh lùng mà phân phó, đứng lên đi. Ngươi làm thực hảo. Liền như vậy hai câu lời nói thế nhưng lệnh Minh Thu như là được đến thiên đại ban ân giống nhau, kích động vạn phần mà đối Nguyễn Ứng Phi lại là một loàn thân, đa tạ tôn chủ khích lệ. Sau đó mới đứng dậy đứng ở hắn phía sau, cùng mặt khác tùy tùng cùng nhau như là đầu gỗ cọc giống nhau xử tại nơi đó. Nguyễn Ứng Phi. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này Cái kêu minh thu vì cái gì quả ngươi kêu gì quỷ tôn chủ. Ta yêu cầu ngươi giải thích. Nguyễn ứng phi nhìn tức muốn hộp máu hàn thành mặc, ngồi sổm xuống thân tới, đối diện hắn hai mắt, ngựa khí cực kỳ bình tĩnh, thành thành. Nhiều năm như vậy tới ta vẫn luôn đem toàn bộ cảm tình đều đặt ở ngươi trên người. Chính là ngươi cuối cùng thế nhưng cưới nữ nhân này lại còn có vì nàng đối ta hạ lệnh chúc khách, ngươi không làm thất vọng ta sao? Không làm thất vọng ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình sao? Sở hữu ngã trên mặt đất người nếu không phải bởi vì thật sự là sức lực không đủ, đều nhớ tới đại nôn ba tiếng, một cái đại lao ra thế nhưng buồn nôn hề hề mà kêu hàn thành mặc thành thành, đây là ở là quá khiêu chiến bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực. Mai lạc đều tưởng phun ra, những lời này thúc dục phun hiệu quả có thể so nàng thời gian mang thai phản ứng còn muốn nghiêm trọng a cầm buồn nôn đương thú vị, cái này nguyện ứng phi tuyệt đối là cái tâm lý. Bất quá nàng vẫn như cũ cố nén, không rên một tiếng mà nghe hàn thành mặc giết đào. Sau đó ở người khác vô pháp thấy phía sau lén lút mở ra một cái tiểu bình xứ. Hàn thành mặc cũng bị Nguyễn ứng phi nói cấp làm cho trong lòng thẳng cách đứng, giống như là nuốt mất nửa điều rồi giống nhau ghê tởm. Nguyễn ứng phi, người cầm miệng. Cho tới nay ta đều là bắt người đương bằng hữu xem, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái mặt người dạ thú ra hỏa. Nguyên lai like người đối ta hảo đều là ôm ý đồ, xem như ta hàn thành mặc có mắt không chồng nhìn là ngươi. Chúng ta hôm nay khởi liền cắt bào đoạn nghĩa, lại vô nửa điểm liên quan Nói tới đây, suy lạp một tiếng, Hàn thành mặc kéo xuống chính mình một mảnh góc áo, sau đó ném tới Nguyễn ứng Phi trên mặt. Người! Nguyễn ứng Phi kinh ngạc mà nhìn Hàn thành mặc, tùy ý kia phiến góc áo phiêu phiêu rơi xuống đất, lại không có tâm tư để ý tới nó mang cho chính mình nục nhã. Hắn hiện tại vô cùng khiếp sợ chính là Hàn thành mặc rõ ràng đã trung hóa công hương, vì sao thế nhưng còn sẽ có sức lực xé xuống quần áo đâu. Chính là càng thêm làm hắn khiếp sợ còn ở phía sau đâu. Liên ở hắn giống ra cái này, người tự lúc sau hắn liền không có sức lực nói nữa, bởi vì cảm thấy cả người giống có vô số con kiến ở gặm căn giống nhau, xuyên tim đau. Sau đó hắn không chịu nổi mà như là một bãi bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, nhưng không nổi một chút sức lực tới, đem toàn bộ tinh lực đều dùng để đối kháng kia thực cốt đau đớn. Đây là có chuyện gì? Thanh thành, có phải hay không ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta sẽ như vậy? Nguyễn ứng phi ngưng tụ toàn bộ sức lực hỏi hướng h Bởi vì ở đây người chỉ có hắn vừa mới biểu hiện mà khắc thưởng cho nên hắn là nhất khả năng hạ độc người. Không chờ hàn thành mặc trả lời, Nguyễn ứng phi mang đến những người đó còn có minh thu liền tất cả đều phát ra giết heo giống nhau chu lên thành A Đau chết ta làm! A Cứu mạng a Ta muốn chết! Sau lại những người đó rất khoát đau mà ôm đầu ngã xuống đất, còn có đầy đất lan lộn, giống như là kia tôn ngộ không bị niệm khẩn cô chú giống nhau, liền kém biến ra đầy người hầu mau tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ai ở cùng ta vô giới môn đối nghịch, cấp lão tử đứng ra? Nguyễn ứng phi lúc này cũng hoảng sợ, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất sự tình như thế nào lại đột nhiên sinh biến đâu. Hắn cho rằng chính mình lần này tiến đến chiến vương phủ chính là lấy người tháng tư thái tới đón thu nơi này hết thảy, bao gồm hàn thành mặc. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, không chỉ có vịt nấu chín bay đi, bọn họ còn đều biến thành nước sôi nấu vịt. Nhìn nguyễn ứng phi cuồng loạn bộ dáng, hàn thành mặc tâm tình thật không tốt không nói chuyện. Không nghĩ tới mười mấy năm bằng hữu kết quả là thế nhưng sẽ là cái dạng này một loại kết cục. Uy, họ Nguyễn, đã sớm đã nói với ngươi đừng tái xuất hiện ở ta cùng A mặc trước mặt, ngươi Phi không nghe, lúc này biết hậu quả đi. Nguyễn ứng Phi nghe thấy cái này sạch sẽ thanh thúy tiếng nói, một ngụm cương nha thiếu chút nữa cắn, quay đầu đi hoán hận mà nhìn mai lạc, là ngươi. Nhất định là ngươi cái này yêu nữ ra tay. Nhanh lên đem giải dược cho ta, bằng không ta liền tính là liều chết cũng nhất định phải lấy ngươi tánh mạng. Ai u ta sợ quá Nga. Ngươi hiện tại hẳn là dường như bị vạn tiễn xuyên tâm giống nhau mà đau đớn muốn chết đi. Còn có thể có sức lực tới lấy ta tánh mạng. Ngươi xác định ngươi còn có sức lực có thể đứng lên sao. Mai lạc nói tới đây đứng lên, dối tay xoa chính mình bị thương chưa lành cánh tay. Nơi này thương nhất định là đến từ chính ngươi bảy mưu đặt kế đi. Ta mai lạc đâu, cuộc đời cái gì đều ăn, nhưng chính là không có hại, cho nên ta ở ngươi nơi đó ăn mệt nhất định phải còn cho ngươi, lại còn có muốn gấp bội dâng trả. thế nào ta rất có lễ phép đi. Nguyễn ứng phi không dám tin tưởng mà nhìn Mai Lạc, này sao lại thế này? Người rõ ràng chúng minh thu phóng ra hóa công hương, sao lại có thể còn giống cái không có việc gì người dường như? Hắn không muốn tin tưởng chính mình thất bại, hơn nữa vẫn là thất bại thảm hại, này vừa động khí, lực đau đớn càng thêm kịch liệt. Chính là Mai Lạc liền cố ý ở hắn miệng vết thương thượng giải mối, run lên tay ném xuống vẫn luôn cầm ở trong tay bình xứ, Nga, ngươi nói cái kia hóa công hương A. Rất đơn giản nào. Liên dụng các ngươi hiện tại sở chung cái kia độc liền có thể giải, thực dễ dàng. Bằng không như thế nào đồng dạng đều ở cái này trong viện, chúng ta người đều không có sự mà các ngươi người lại tất cả đều chúng độc đâu. Nhìn đến Nguyễn ứng phi đã bị khiếp sợ mà không biết nói cái gì hảo biểu tình, Mai Lạc tiếp tục khí hắn, ta liền buồn bực, các ngươi vô giới môn phụ trách nghiên cứu độc dược chính là ai đâu, cũng quá không sáng ý, mỗi lần không phải nhuẫn cân tán chính là hóa công hương, đổi thang mà không đổi thuốc sao? Không, có gì hiệu quả, ta cùng A Mặc đều miễn dịch. Đến nỗi ta cho các ngươi cái này độc dược sao, tên đã có thể dễ nghe nhiều, gọi là tiên khí, xem tên đoán nghĩa đâu, nghe thượng một ngụm là có thể đủ thành tiên, các ngươi hiện tại có phải hay không có ta muốn cưới gió trở lại cảm giác ra. Nói mai là còn làm giận mà hít sâu một hơi, thật giống như thật sự hô hấp tới rồi thần tiên chi khí giống nhau. Nguyễn ứng phi trong lòng cái kêu mang nha, nữ nhân này thật sự là ác độc đến cực điểm, hắn đều sắp đau đã chết, còn thành tiên đâu, nhưng thật ra sắp xuống địa ngục. người cái này rắn giết nữ ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyễn ứng phi đáy lòng đem Mai Lạc mắng ngàn và biến, chính là bởi vì sức lực hữu hạn cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra như vậy một câu nhất có thể đại biểu hắn tiếng lòng nói. Ai, này một câu cũng quá không tấn ý, không lâu phía trước giống như có người liền nói quá, bất quá cuối cùng hắn kết cục hình như là phi thường thê thảm, ngươi xem muốn hay không đổi một câu. Mai Lạc đào đào lỗ thai, tức chết người không đền mạng mà cười nhìn Nguyễn ứng phi, còn cho hắn để kiến nghị. Những cái đó dần dần khôi phục thể lực người nghe được Mai Lạc nói liền ngồi trên mặt đất không đứng dậy, quyền cho là ngồi ở chỗ kia xem cái vui. Dù sao có Mai Lạc ở, cũng luôn không bọn họ làm cái gì, vẫn là thành thật ngồi ở chỗ kia đừng thêm phiền, để tránh gặp vô tội liên lụy tương đối hảo. Ai biết vạn nhất Mai Đại Tiểu Thư nổi giận lên nói có thể hay không ương cập cá trong chậu đâu. Mai Lạc nhìn những cái đó đã ngất xỉu hơn phân nửa vô giới môn môn đồ, nhìn nhìn lại đã bị chọc tức nói không lời nói tới Nguyễn Đứng Phi, hơi hơi mỉm cười. Mang theo vô cùng lánh khốc sát ý nhẹ giọng phun ra một câu, hiện tại, chúng ta nên tính tính tổng nợ đi. chương 224 diễn thẩm tôn chủ. Mai lạc một câu tính tổng nợ làm xem náo nhiệt mọi người đôi mắt đều phóng ánh sáng, tất cả đều ngẩn đầu chờ đợi, chờ xem mai đại tiểu thư quá độ thư bi. Nguyễn ứng phi cho dù đã ở vào loại này hoàn cảnh lại vẫn như cũ vẫn là không đem mai lạc để vào mắt, hắn cho rằng một nữ tử không có khả năng nhảy ra cái gì sóng do tới, hết thảy đều còn phải nghe nam nhân. Nay khả năng cũng chính là hắn không yêu nữ tử mà yêu Hàn thành mặc nguyên nhân căn bản đi ở hắn cảm nhận chung nữ tử là nhược đến mức tận cùng sinh vật căn bản không thể cùng hắn tương xứng đôi chỉ có hàn thành mặc như vậy đã có bề ngoài lại có đầu góc Nam tử mới đáng giá hắn khuynh tâm lấy đãi cho nên Nguyễn ứng Phi giống như là không nghe thấy mai lạc nói giống nhau đem đầu chuyển hướng Hàn thành mặc phương hướng trong ánh mắt lộ ra đau thương cùng khó hiểu thành thành chúng ta chi gian mười mấy năm tình nghĩa chẳng lẽ còn không bằng một cái ti tiện nữ tử đối với người quan trọng sao Ngươi liền chơ mắt mà nhìn nàng đối ta hạ độc thủ sao. Nguyễn ứng phi, ngươi ta đã cắt bảo đoàn nghĩa, từ vừa mới khởi liền không hề có bất luận cái gì liên quan, cho nên ngươi chết sống cùng ta không quan hệ. Ta cũng không hy vọng lại nghe được ngươi nói nửa câu đối lạc nhi bất kính lời nói. Hàn thành mặc nói xong lúc sau vung ống tay háo quay người đi, không hề xem hắn, càng là không muốn cùng hắn nói thêm nữa một chữ. Nguyễn ứng phi trong mắt tất cả đều là ai đóng, liền như vậy yên lặng nhìn người trong lòng bóng dáng. Mai Lạc nhìn đến Nguyễn Dũng Phi vẻ mặt bị phụ lòng người cấp vứt bỏ ai đoán bộ dáng, không khỏi hung hăng phun hắn một ngụm, "Phi, họ Nguyễn, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, a mặc đối với ngươi trước nay liền không có quá như vậy tâm tư, ngươi thiếu ở nơi đó giả bộ một bộ bị người trong lòng phản bội bộ dáng biết không?" Nói, Mai Lạc vòng quanh Nguyễn Dũng Phi đi rồi một vòng, nhìn từ trên xuống dưới hắn, "Ngươi nói ngươi lớn lên cũng coi như là nhân mô cậu dạng, tìm cái dạng gì nữ tử tìm không thấy, như thế nào liền tốt hơn đoạn tụ này khẩu đâu?" Lúc sau Mai lạc lại bừng tỉnh đại ngộ mà lầm bẩm, Nga, ta đã biết, người bể ngoài cường tráng nhưng là nội tâm mảnh mai, cho nên đem chính mình coi như một cái nhu nhược thiếu nữ tới đối đãi lúc này mới nhìn chúng nhà ta uy vũ A mặc. Vậy xem mọi người thiếu chút nữa không cười phùn, liền hàn thành mặc kia trích tiên giống nhau bể ngoài nơi nào có thể cùng uy vũ hai chữ đáp biên A, rõ ràng chính là so người bình thường ra đại cô nương còn muốn tuân tiếu sao. Quả nhiên là trong mắt ra tây thi. Ở Mai Lạc trong mắt trong miệng chính mình tướng công chính là nhất anh dũng mỹ vũ. Mai Lạc cũng mặc kệ mọi người là nghĩ như thế nào nàng, càng mặc kệ Nguyễn Đứng Phi bị chọc tức không lời gì để nói, thở hồn hển một hơi tiếp tục chỉ vào Nguyễn Đứng Phi cái mùi dao hơn hắn, ngươi còn không biết xấu hổ nói a mặc trơ mắt mà nhìn ta đối với ngươi hạ độc thủ, ngươi như thế nào không nói nói chính mình vì cái gì trơ mắt mà nhìn Minh Thu đối hắn hạ độc thủ đâu? Ngươi đối hắn hạ độc thủ thời điểm có từng nhớ quá các ngươi mười mấy năm tình nghĩa đâu? Mai Lạc nói đến này một phách trán. Ai nha, phi phi phi, ta đều khí hồ đồ, chuyện này không phải ngươi trơ mắt mà nhìn Minh Thu làm, căn bản chính là ngươi sai sự. Hơn nữa ta đoán ngươi nhất định luyến tiếp đem A mặc cùng chúng ta cùng giết chết, mà là sẽ đem hắn biến thành ngươi cầm luyến, cưỡng bách hắn cùng ngươi yến hảo. Nhưng là nếu ta A mặc kiên quyết phản kháng nói ngươi sẽ như thế nào làm đâu. Mai lạc ở trên đầu khoa tay múa chân quyển quyển, làm ta ngẫm lại à, ngươi sẽ dùng roi quất đánh hắn, sẽ dùng sáp du tích hắn vẫn là sẽ dùng một cái đại xích sắt đem hắn buộc trụ, tựa như buộc cầu giống nhau. Ai nha, ta thật sự là không nghĩ ra được, nếu không Nguyễn Đại Công Tử ngươi giúp ta ngấm lại xem. Mai Lạc nói còn làm ra một bộ buồn dầu không thôi bộ dáng. Ở đây trong đám người buộc phát ra các loại hút không khí thanh, ho khan thanh còn có nuốt nước miếng thanh âm. Đại gia đối với Mai Lạc một hơi nói ra nhiều như vậy có thể đem người sống sờ sờ tức chết nói mà cảm thấy không thể tưởng tượng. Hơn nữa này đều nói chính là cái gì lung tung rối loạn A. Này nơi nào là một nữ tử có thể cố nói ra nói à, quả nhiên vẫn là bọn họ cái kia bạo lực nha đầu. Hơn nữa trừ bỏ hàn thành mặc ở ngoài mọi người còn đều ở kinh ngạc, cái này nha đầu khi nào trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Hơn nữa nói ra nói đều mang theo hữu hình sắc khí, giống như là chi chi mũi tên nhọn giống nhau bắn về phía nguyện ứng phi trái tim, lực sát thương 10 phần A. Quả thật là trùng quan nhất nộ vì tướng công A. Này mai lạc dấm kính quá độ lên nói, tính tình đại biến, cái gì đều không quan tâm thật có thể nói là là thiên hạ vô địch. Nếu là ở trước kia, Mai Lạc gặp được chuyện như vậy giống nhau đều là trực tiếp lấy bạo chế bạo, giác lưu ném giòn mà dùng võ lực giải quyết xong việc, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng nói như vậy nhiều cực có lực độ nói, thật là làm mọi người kinh ngạc mà thiếu chút nữa rất cảm. Nguyễn ứng phi cũng là bị Mai Lạc những lời này cấp nghẹn mà tiếp không thượng tra theo không kịp lưu, khí thẳng trận trắng mắt. Rốt cuộc Mai Lạc nói đủ rồi, hắn mới có cơ hội nói chuyện, chính là lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Miệng trương hợp hợp trường, thử rất nhiều lần cũng không phát ra âm thanh tới. Đương nhiên rồi, Nguyễn ứng Phi hiện tại nói không lời nói tới một phương diện là khí, lớn hơn nữa nguyên nhân còn lại là bởi vì Mai Lạc phóng ra độc dược đã thâm nhập tới rồi hắn ngũ tạng lục phủ, đau đến hắn chịu đựng không được. Nay cũng chính là hắn công lực cao thâm, nếu không cũng đã sớm giống những cái đó thủ hạ người giống nhau đau ngất xỉu. Bất quá hắn hiện tại so ngất xỉu cũng cường không bao nhiêu, toàn dựa vào không chịu thua ý chí lực ở chống đỡ. Mai Lạc đợi một lát, Nhìn thấy Nguyễn ứng Phi chưa nói nói cái gì, liền biểu môi nói, nga, đuôi ly à. Vậy được rồi, liền không nói ngươi điểm này nhi tình cảm lạ sự, chúng ta trở lại chuyện chính, vẫn là tính sổ đi. Mọi người té xỉu, giống như vẫn luôn là cô mãi mãi ngươi ở kia nói đi, cái kia xui xẻo Nguyễn ứng Phi căn bản liền cái ra tiếng cơ hội đều không có. Nguyễn ứng Phi muốn hỏi mai là còn có cái gì chướng nhưng tính, cho nên liền trừng mắt nhướng mày nhìn nàng, ngươi muốn tính cái gì. Từ kẽ răng bài trừ mấy chữ này cơ hồ dùng hết hắn toàn bộ sức lực, nguyên bản hắn muốn hung ác khí thế một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại như là tiểu miêu nức nở giống nhau. Mai lạc khinh miệt mà tà nguyện ứng phi liếc mắt một cái, họ nguyện à, phong thủy thay phiên chuyển, vừa mới ngươi còn kêu căng ngạo mạn mà đe dọa chúng ta, không nghĩ tới chẳng qua 15 phút công phu liền nhân vật đại đổi chỗ A khuất cư nhân hạ tư vị thế nào A Chế nhạo đủ rồi, mai lạc mới ngự khí túc xác hỏi, Nguyễn đại công t gần nhất ở Long Vân Vương Triều phát sinh đủ loại việc lạ đều là ngươi phái người âm thầm đảo quỷ đi. Ám hại trên giang hồ các đại môn phái trưởng môn nhân, khiến cho giang hồ rung chuyển, phái người ở Diêm Bang tác loạn, Newton xoắn giúp lưu vị, ở kinh thành giếng nước bên trong đầu độc, tạo thành kinh thành hỗn loạn, càng là cấu kết cẩu ra phát động cùng biến, vọng tưởng điên đảo hoàn quyền. Đương nhiên còn có rất quan trọng một sự kiện, ngươi lại nhiều lần mà phá hư ta cùng A Mặc cảm tình, lại là phái người tới hắn lại là mãn kinh thành mà phá hư ta thanh danh. Này đó tội danh nhưng có nào kiện là hoan của ngươi. Nguyễn ứng phi lúc này mới rốt cuộc con mắt xem Mai Lạc, vừa mới nàng đối chính mình nói như vậy nhiều vũ nhục tính 10 phần lời nói khi, hắn trong lòng chỉ là đơn giản mà cho rằng nữ nhân này mồm mép rất lợi hại, là cái khó gặp lợi hại nữ nhân mà tôi Chính là hiện tại nghe được Mai Lạc đem tiền căn hậu quả đều liên hệ ở cùng nhau, hơn nữa nói trật tự rõ ràng kiện kiện không rơi, hắn mới rốt cuộc biết nữ nhân này thật là cái không nhường mày dâu tàn nhẫn nhân vật. Ui! là còn có phải hay không, ngươi nhưng thật ra cấp cái thống khoái lời nói a. Đầu lưỡi làm miêu ngầm đi. Mai Lạc thuận tay túm lên một cây chi viện môn gậy gỗ thọc nguyện ứng phi hai hạ, giống như là thọc lao thử trong động chết chuột giống nhau. Mọi người nhìn thấy Mai Lạc chút nào không bận tâm chính mình công chúa hình tượng, vương phi hình tượng cùng với thuộc nữ hình tượng bộ dáng, động tác nhất trí mà lúc đầu, thật là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời a, mồm mép lợi hại, này thô lô động tác cũng càng thêm nghiêm trọng. Nga, đã quên thở dài mặt khác một kiện. Nàng ra mặt cũng càng dài. Nghe một chút nàng vừa rồi chất vấn Nguyễn ứng Phi nói, phía trước nói lời lẽ chính đáng, chính là cuối cùng kia một câu liền lệnh nàng tất cả đều pha công, những cái đó trên giang hồ cùng giang sơn xã tác sự tình thế nhưng đều không có nàng cùng hàn thành mặc cảm tình tới quan trọng, lời này cũng liền nàng có thể nói đến ra tới. Nguyễn ứng Phi bị mai lạc dùng gậy gọc một học, khuất nục cảm đều sắp đem hắn bao phủ, không nghĩ tới hắn quát tháo giang hồ mười mấy năm. Cuối cùng thế nhưng sẽ rơi xuống một cái danh điều chưa biết dã man nữ tử trong tay. Nếu hắn biết chính mình trước mặt nữ tử có bao nhiêu tôn quý thân phận, phòng trừng trong lòng còn có thể dễ chịu điểm. Chính là hiện tại hắn cái gì cũng không biết, cũng vĩnh viễn đều không có cơ hội biết, chỉ có thể là mang theo vô cùng khuất nục cùng ảo nao xuống địa ngục. Yêu nữ, nói cho ngươi thì đã sao, ngươi nói những cái đó sự tình đều là ta kế hoạch, hơn nữa hiệu quả cũng đều thực không tồi, như thế nào đi. Nguyễn ứng phi tụ tập sở hữu sức lực bày ra chính mình anh dũng bất khuất. Chính là Mai Lạc thực không cho mặt mũi vô vô ngực, ai u ta sợ hạ. Nguyễn Đại Công Tử, vô giới môn long vận vương triều người tổng phụ trách, tôn chủ đại nhân, người nói ta có phải hay không nên quỳ xuống tới cầu người buông tha ta đâu. Mai Lạc lời này thuần túy chính là làm giận, xem mặt sau mọi người hô to đã quyển, hôm nay tiết mục thật là đủ xuất sắc. Mà Tiểu Thiên cùng ngọt ngào thế nhưng không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen hạt dưa cắn lên Hư vô tử mắt sắc mà nhìn thấy cũng qua đi đoạt một chút lại đây, ba người cùng nhau phát ra ca ca ca thanh âm, càng có vẻ Nguyễn ứng phi như là cái cung người giải trí chê cười. Đột nhiên, Mai Lạc thu hồi hài hước thần sắc, vô cùng nghiêm túc hỏi, Nguyễn ứng phi, nói, các ngươi vô giới môn ở Long Vận Vương Triều còn có những cái đó phân bộ, địa điểm đều ở nơi nào, còn có cái kia chó má vô giới môn hang ổ ở nơi nào. Nguyễn ứng phi nâng lên mi mắt nhìn Mai Lạc, thần sắc quỷ quyệt mà nhìn nàng, ha ha, thật là buồn cười. Ngươi cho rằng ta là ngốc sao. Mấy vấn đề này ta sẽ nói cho ngươi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đẹp đi thôi. Cho dù chết ta cũng muốn kéo các ngươi cùng nhau xuống địa ngục Sẽ có người thay ta báo thủ. a không tốt. Mai Lạc đại kinh thất sắc mà hô lên. chương 225 ngoại ý muốn phát hiện. Mai Lạc kêu sợ hãi một tiếng không hảo. Liền phải tiến lên điểm nguyện ứng phi huyệt đạo. Đáng tiếc, nàng vẫn là chậm một bước. Cái kia nguyện ứng phi đầu một vai thế nhưng không có hơi thở. Lúc sau khỏe miệng chảy ra một bãi máu loãng. Hàn Thành Mặc nghe được Mai Lạc Kinh hô vội vàng xoay người lại xem xét, "Làm sao vậy Lạc Nhi?" Nhìn Hàn Thành Mặc dừng ở chính mình trên người quan tâm tầm mắt, Mai Lạc Úy khuất hề hề mà chỉ vào trên mặt đất tử thi, "Nột, một cái không chú ý." Hắn cắn lưới tự sát. "Ai, đều do ta đã ý, quên mất cái này độc chỉ có thể đủ làm người đau đớn khó nhịn, lại sẽ không khiến cho hắn đánh mất hành động năng lực, kết quả nhất thời không bắt bẻ, cứ như vậy lâu." Hàn Thành Mặc kéo qua tay nàng, Vốt ve hai hạ, không có việc gì, một kẻ cặn bã mà thôi, chết thì chết đi. Hắn hại như vậy nhiều trưởng môn nhân, còn giết hại như vậy nhiều cung đình hộ vệ, thế nhưng còn to gan lớn mật mà mưu toan điên đảo Long Vận Giang Sơn, mấu chốt nhất chính là hắn mãn kinh thành mà phá hư ngươi thanh danh, chết chưa hết tội. ân nay thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn, bọn họ hai vợ chồng này nói chuyện phương thức cùng giọng thật là kinh người tương tự a nhất để ý nhất tức giận đều là nguyện ứng phi đối phó rồi chính mình người thương. Mã Mai Lạc sau khi nghe xong Hàn Thành Mặc nói lúc sau lay động hai hạ hắn tay, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng ha, ta nguyên bản còn trông cậy vào có thể thông qua gia hỏa này tìm được bọn họ hang ổ đâu, cái này vô giới môn đem chúng ta thai hỏa mà thảm như vậy, ta nhưng không nghĩ chỉ là tiêu diệt cái Long vận phân bộ đầu mục đơn giản như vậy, không đem bọn họ xử lý hết nguyên ổ ta tuyệt không cam tâm. Hàn Thành Mặc trấn an mà vỗ vỗ Mai Lạc mu bàn tay, Lạc Nhi, những việc này ngươi cũng đừng lo lắng, hiện tại ngươi chuyện quan trọng nhất chính là bảo trọng thân thể. Ngươi cũng đừng quên hiện tại ngươi không phải một người, trong bụng còn suy ta nữ nhi đâu, làm việc gì đó ngươi nhưng ta kiểm chế điểm A. Yên tâm đi, ngươi nữ nhi rất tốt, trừ bỏ lăn lộn nàng nương ở ngoài hết thể đều thực hảo. Hiện tại ngươi vẫn là nhọc lòng một chút cái này vô giới môn sự tình đi, họ nguyên chính là vừa chết chăm hiểu rõ, chính là hắn thủ hạ những cái đó vô giới môn người khả năng sẽ thiện bãi cam hưu sao. Liên tính những cái đó binh tôm tướng của không thể thành cái gì khí hậu, chính là hắn phía trên vô giới môn phía sau màn làm chủ khả năng liền như vậy tính sao. Cho nên à, chúng ta vẫn là đến phòng ngừa chú đáo, trước đem long vận vườn chiều các vô giới môn cứ điểm đều sao rớt mới được. Mai lạc hiện tại đối với cái kia vô giới môn tuyệt đối là hận thấu xương, cho nên nói chuyện thời điểm đều là nghiến răng nghiến lợi. Hàn thành mặc vội vàng trấn an một phen, mới rốt cuộc đem cái này tiểu pháo trúc hỏa tuyến cấp bóc cắt Mọi người nhìn thấy hai người kia rốt cuộc đạt thành nhất trí, mới dám đi phía trước chắp vá. Muốn hỏi hỏi Mai Lạc là như thế nào phát hiện bọn họ trúng độc, cũng muốn hỏi một chút bọn họ độc là như thế nào giải. Chính là Hàn Thành mặc lại chặn ngang bế lên Mai Lạc hướng chính mình sân đi đến, ta nương tử mệt mỏi ban ngày, thai phụ thân mình nhưng chịu không nổi như vậy lan lộn, đến nghỉ ngơi, các ngươi liền tùy ý đi à. Đến nỗi các ngươi hỏi những cái đó vấn đề, đáp án ta tới nói cho các ngươi, không thể phụ cáo. Nói xong liền đi rồi, đại gia bị hắn này đột nhiên hành động cấp làm cho đầu góc choáng váng, không rõ đây là nháo loại nào, đậu kinh Nói như thế nào đi thì đi đâu. Mọi người ở đây còn ở mông vòng thời điểm. Hàn thành mặc đột nhiên lại dừng bước bước chân. Quay lại thân phân phó. Phụ vương à, ngươi liền phụ trách chiếu cố hoàng đế. Những người khác tất cả đều các hồi các phòng đi. Nga đúng rồi. Còn có sư phụ. Ngươi cũng đi tìm ta phụ vương đi. Làm hắn tiếp đón ngươi. Ta phải đi chiếu cố lạc nhi nghỉ ngơi. Lúc này nói xong lúc sau hắn thật sự cũng không quay đầu lại mà ôm mai lạc về phòng. Lưu lại một sân ngươi ra như phong phông con chúng còn có đầy đất hôn mê bất tỉnh vô giới môn môn đồ. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào, tìm kiếm trong chốc lát, vẫn là long lịch lầm chỉ huy ngự lâm quân trước đem những người đó đều sách lên đến mang tới rồi chiến vương phủ địa lao, lúc này nơi đó thật đúng là hoàn toàn đủ con số, không còn có địa phương an trí tân tiến nhân viên. Đến nỗi này đó cùng nhau đã tới đoàn viên năm mọi người bị liền như vậy lượng ở nơi này, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi rồi lại đều bình thường trở lại. Cái này hàn thành mặc hiện tại là cái thần kinh hề hề mà chuẩn cha, vì Mai Lạc cùng với nàng trong bụng hài tử làm ra sự tình di tới đều là không kỳ quái. Liên tính là kỳ quái, bọn họ cũng phải học được thấy nhiều không trách, bằng không kê tiếp mấy tháng thế nào cũng phải bị hàn thành mặc cha tấn điên không thể. Hơn nữa thân là Mai Lạc nhà mẹ đẻ người, chính mình ra tiểu công chúa có thể được đến như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố bọn họ cũng nên cao hứng mới là, đối, hẳn là cao hứng. Mai lạc đối với hàn thành mặc người này tới điên hành vi cũng là cực kỳ hết trô nói rồi, bất quả nếu hắn đều đã làm ra tới, chính mình trừ bỏ bồi cũng không có biện pháp khác không phải. Cũng may hắn này tật xấu là gián đoạn tính phát tác, nàng còn có thể tạm chấp nhận ứng phó, chỉ mong chờ đến hài tử sinh ra tới lúc sau hắn là có thể khỏi hẳn. Chính là mai lạc cái này ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại một chút đều không bằng nàng ý theo nàng nôn ngẽn càng ngày càng nghiêm trọng, hàn thành mặc trạng huống cũng càng ngày càng khoa trương. Thậm chí là đã tới rồi muốn nhìn chằm chằm Mai Lạc nằm ở thượng liền mà đều không được hạ nông nỗi, chỉ cần nàng có một chút nhi gió thổi cỏ lay, hắn giống như là thiên muốn sập xuống giống nhau. Ở hàng thành mặc thần kinh hề hề mấy ngày nay thời gian, hư vô tử đã dùng Mai Lạc thành thật phấn đem những cái đó vô giới môn ở Long Vận Vương Triều Dư nghiệt ẩn thân chỗ đều thẩm vấn ra tới, hơn nữa mang theo riêng ba người đem những cứ điểm này tất cả đều cấp hoàn toàn nổ, lúc này liền Hoàng đế thiên lao đều mau đẩy. Chính là bắt nhiều người như vậy lại vẫn như cũ không có tìm được vô giới môn tổng bộ, khí hư vô tử thiếu chút nữa đem những người đó tất cả đều xử lý. Nếu không phải đến lưu chữ bọn họ thu sau cùng nhau tính tổng trướng, hắn nhất định không khống chế chính mình. Chính là Hàn Thành mặc nghe xong những việc này lúc sau lại chỉ là Nga một tiếng liền trở về chiếu cô Mai Lạc đi, đem hắn vừa mới từ trên cây hái xuống đại toan lê đưa đến miệng nàng biên, tha rằng chính mình trong miệng toan thủy tràn lan cũng cười xem nàng ăn thỏa mãn. Hư vô tử nhìn thấy chính mình nói ở Hàn Thành mặc nơi đó phải cái Nga, trong lòng cái này buồn bực A chính là cuối cùng lại chỉ phải lắc đầu thở dài đi rồi, cái này đồ đệ bệnh nguy kịch, nguyên nhân bệnh chính là mang thai Mai Lạc. Đánh giá đến chờ đến Mai Lạc sinh lúc sau hắn mới có thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng là đến nỗi có thể hay không khỏi hẳn liền khó nói, ai biết hắn có thể hay không tái sinh ra cái sản phụ khẩn trương chứng linh tinh. Nhìn đến Hàn Thành mặc cùng Mai Lạc cả ngày liền như vậy nị oai cũng không rảnh xử lý những cái đó sự tình. Hư vô tử đành phải thông chi Diêm Bang bên kia từ hữu hộ pháp cùng trưởng lao hội cùng nhau xử lý Diêm Bang sự tình, mà hắn tắc ăn vạ chiến vương phủ bên trong hốn ăn hô uống nhân tiện làm hàn thành mặc cùng Diêm Bang chi gian liên lạc viên. Bởi vì mang thai phản ứng đại quá mức, mai là cảm xúc cũng không phải thực hảo, liên bắt đầu sinh muốn hồi trưởng Bạch Sơn tu dưỡng một thời gian ý tưởng. Nơi nào Sơn hảo thủy hảo không khí cũng hảo, hơn nữa chính mình ở bên kia dược điển có rất nhiều thứ tốt có thể giảm bất vượng phun. Mà đương nàng nói ra cái này ý tưởng khi đại gia tất cả đều cực kỳ tán thành, cái này đại gia bao gồm muốn trở về nhìn xem tiểu thiên cùng ngọt nào cũng bao gồm vô điều kiện tán đồng mai lạc bất luận cái gì ý kiến Hàn Thành Mặc, còn bao gồm một hai phải đi xem náo nhiệt hư vô tử. Sư phụ, chúng ta là muốn mang lạc nhi trở về an thai đại sản, ngươi đi theo đi làm gì a Hàn Thành Mặc nghe thấy hư vô tử cũng ổn nào muốn đi theo cùng đi, rất là khó hiểu. Hư vô tử vừa nghe liền không vui, tiểu tử ngươi cũng quá không lương tâm đi Thế nào dùng xong ta liền tưởng một chân đá vang ra mặc kệ ta? Hàn thanh mặc cảm thấy đầu muốn đau. Sư phụ, ngài này nói cái gì nha? Ta như thế nào liền đá vang ra ngài mặc kệ đâu? Ừ, dù sao ta chính là đi theo người đi. Ta tuổi lớn, liền cái dưỡng lao tông chung người đều không có, cũng chỉ có thể đi theo ngươi Mai Lạc Sì liền cười, xem ra hắn đây là quyết tâm mà muốn cùng bọn họ cùng đi. Ngay cả tuổi tác phần lớn nói ra, này đối với một cái tuyệt không chịu ra người tới giảng là tương đương không dễ dàng đâu. Hàn thành mặc bất đắc dĩ mà dùng ánh mắt dò hỏi Mai Lạc, hắn sư phụ hắn nhất hiểu biết, xem này tư thế liền biết hắn khẳng định là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Mai Lạc cười gật đầu, khiến cho cứu cứu sư phụ cùng chúng ta cùng đi đi, coi như là làm hắn lão nhân ra đi giải sầu, ta nơi đó phong cảnh vẫn là thực không tồi. Haha, ha, vẫn là tiểu lạc nhi hiếu thuận, so ngươi cái này tiểu tử thúi mạnh hơn nhiều. Thê nô! Hư vô tử khen ngợi xong Mai Lạc còn không quên cỡ trách Hàn thành mặc, Chuyện này nhi liền ở đại gia nhất trí thông qua trung định ra tới, chính là suy nghĩ Long Lịch Lâm báo bị thời điểm lại bị cản trở. Long Lịch Lâm là ở thói quen tính mà tới chiến vương phủ cọ cơm thời điểm nghe nói chuyện này. Tuy nói hiện tại Mai Lạc có thai trong người không thể tự mình xuống bếp, chính là hắn đã thích cùng người nhà cùng nhau nhẹ nhàng ăn cơm cảm giác, không muốn cả ngày ở trong cung nhìn những cái đó nơm nớp lo sợ mà mặt xứng cơm ăn, vừa thấy đến những cái đó cung nữ Thái giám thật cẩn thận mà hầu hạ bộ dáng của hắn, hắn đều cảm thấy dễ dàng tiêu hóa. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi trường Bạch Sơn đái sản. Long lịch lâm bị cái này thình lình xảy ra tin tức cấp kinh buông xuống chiếc đũa ngay sau đó đầu riêu giống trống bỏi giống nhau, không được không được không được. Liên tiếp nói ba cái không được, đem hàn thành mặc đều cấp chọc bao, xin hỏi hoàng đế bệ hạ, nhà ta lạc nhi đi chính mình thích địa phương đái sản e ngại ngươi chuyện gì nhi. Như thế nào liền một cái không được 100 không được đâu. Long lịch lâm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng không biết người tốt tâm à. Nói này không không phải cũng là vì Phượng Nhi an toàn suy nghĩ sao. Tia trường Bạch Sơn vị trí xa xôi, thiếu y hề thiếu dược, vạn nhất nàng sinh hài tử có cái sơ suất làm sao bây giờ. Thôi đi, ít nói như vậy đừng hoàng, ngươi còn không phải là luyến tiếp rời đi mội tử sao, không cần che che giấu giấu nói ra cũng không mất mặt. Ngược lại là ngươi vừa mới lý do thoái thác mới buồn cười đâu, còn nói trường Bạch Sơn hạ thiếu y hề thiếu dược, lạc nhi chính mình bản thân liền y thuật lợi hại, nàng thánh thủ cùng cũng tọa lạc ở nơi đó. Thiếu cái gì cũng không có khả năng thiếu đại phu a Lại nói người kia trong hoàng cung nhân thủ, có thể có mấy cái là tin được. Đã quên lạc nhi mới vừa vừa sinh ra liền thiếu chút nữa thảm tao độc thủ sự. Long lịch lâm bị hàn thành mặc này đốn trách móc, sắc mặt đều thay đổi, có nghĩ thầm muốn phản bác, chính là lại tìm không ra cái gì có thể nói, chỉ là tức giận đến hử một tiếng. Mai lạc nhìn thấy hai người một lời không hợp lại véo đi lên, liền nhiều liếc mắt một cái cũng chưa nhìn. Bắt đầu thời điểm nàng còn sẽ có điểm tiểu lo lắng, Bất quả ở thấy được nhiều lúc sau nàng cũng liền miễn dịch, ái như thế nào làm ẩm ý đều theo bọn họ đi, dù sao trong chốc lát chính mình liền hòa hảo. Long lịch lâm nhìn thấy Mai Lạc cũng là kiên quyết muốn đi trường Bạch Sơn tiểu trụ, rất là không tha. Nếu không phải trong chiều công việc bề buộn, hắn thật sự là thoát không khai thân, hắn đều muốn đi theo cùng đi. Mai Lạc nhìn đến Long lịch lâm không tha bộ dáng, không khỏi ra tiếng an ủi hắn, Hoàng Huynh không cần thương cảm. Ta lần này hồi trường Bạch Sơn một phương diện là tìm một cái an tính thoải mái địa phương muốn đại sản, mặt khác một phương diện cũng là sư phụ ta sư nương ngày rốt đều sắp tới rồi, ta cũng nên trở về cúng mộ. Hơn nữa bọn nhỏ là ở Sơn dã gian lớn lên, cũng đều tưởng nghiệm nơi đó, trở về nhìn xem cũng hảo. Ta sẽ thường xuyên cho ngươi viết thư tới Hoàng Huynh, ngươi không cần nhớ. Long lịch lâm nghe Mai Lạc nói đạo lý rõ ràng, cũng chỉ hảo gật đầu đáp ứng rồi, bất quá rồi lại nhớ tới một sự kiện, Phượng Nhi. Vậy ngươi này một đi một về hơn nữa sinh sản cùng ở cứ như thế nào không cũng đến đã hơn một năm mới có thể trở về a Ta còn nhưng thật ra có thể nhịn xuống, chính là trong cung vị kia láo thái bà đã bị ngươi tra tấn mà sắp thành điên láo thái bà, nàng nhưng không nhất định có thể kiên trì đến ngươi trở về chính mắt nhìn thấy nàng báo ứng A Mai lạc nhớ tới cái kia cả ngày bị chính mình dựa cấp khống chế mà phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực thái hậu nương nương, trong lòng trả thù khối cảm thức đùng, nhưng là lại còn không có được đến thỏa mãn. Trong mắt bắn ra lưỡng đạo lênh quang, thanh âm độ ấm cũng thấp vài độ, vậy dùng tốt nhất dược cho nàng điếu mệnh, vô luận như thế nào cũng muốn làm nàng sống cái 3 năm vô tái, vàng không không đủ để chuộc lại nàng tội nghiệp Nói mai lạc còn viết cái phương thuốc giao cho Long Lịch Lâm, làm ngươi các ngựa y y liền dựa theo cái này phương thuốc cho nàng mỗi ngày ngao dược uống, bảo đảm có thể nhường một chút nàng muốn chết đều chết không thành. Thật đủ tàn nhẫn, mai là khai phương thuốc thượng tất cả đều là đại bổ nguyên khí dược liệu. Đủ để lệnh hồ ninh cơ có được cũng đủ khí lực đi ứng phó mỗi ngày tra tấn Đem những việc này đều công đạo rõ ràng lúc sau Bọn họ liền định rồi 3 ngày sau xuất phát hồi trường Bạch Sơn Mấy ngày nay mọi người đều vội vàng đóng gói hành lý Chuẩn bị trên đường yêu cầu dùng vật phẩm Mạnh ra các cứu cứu nghe nói mai lạc phải về trường Bạch Sơn đại sản Cũng muốn đi theo cùng đi Vẫn là mạnh lưu phong bất đắc dĩ mà nhắc nhở bọn họ mạnh ra rời đi Bọn họ chính là vô pháp bình thường vận chuyển Bọn họ rời đi thời gian đủ dài Lại không quay về nói trong nhà đều đến sôi, này đó lao nhân mới mọi cách không tham mà đồng ý chờ đến Mai Lạc ly kinh bọn họ cũng hồi mạnh ra đi. Mà thánh thủ cung các trưởng lão nghe nói Mai Lạc phải về trường Bạch Sơn nhưng đều nhạc hỏng rồi, cao hứng phấn chấn mà chuẩn bị đồ vật đi, kinh thành tuy rằng phồn hoa, còn là so ra kém trường Bạch Sơn yên lặng cùng thoải mái. Trước khi đi một ngày, Mai Lạc đột nhiên tâm huyết dâng chào muốn giúp Hàn thành mặc sửa sang lại một chút hắn quần áo, không nghĩ tới ở nhìn đến hắn tủ quần áo tầng chốt nhất một kiện vật phẩm khi lại bị cả kinh hồn phi thiên ngoại. chương 226 thế nhưng là hắn, sửa chữa sau, đại gia có thể bình thường đặt mua. Mai Lạc nhìn đến tủ quần áo tầng chốt nhất kia kiện đồ vật khi, dọa thật lớn nẻ dựng này không phải nàng mất đi kia khối ngọc bội sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở A mặc nơi này, lại còn có bao vây như vậy kín mít. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mai Lạc giờ phút này trong lòng quay cuồng chứ sóng to gió lớn, cầm kia khối ngọc bội tay đều hơi hơi có chút run rầy. Nàng rất rõ ràng mà nhớ rõ này khối ngọc bội là ở năm ấy nàng rượu sau nổi điên hết sức mất đi, chờ đến qua mấy ngày nàng mới nhớ tới tùy thân mang theo ngọc bội bị mất, chính là nàng đem mấy ngày hôm trước xuống núi khi đi qua địa phương đều từng cái tìm một lần, cũng không tìm được. Đương nhiên rồi, có hai cái địa phương nàng là không dám đi tìm, nàng còn không có ngốc đến chui đầu vô lưới nông nổi Cho dù là trải qua dịch dung cùng cải trang giả dạng, nàng cũng không có đi kia hai cái địa phương, tiểu tâm xử đến bạn nam thuyền. Ai biết có thể hay không có cao thủ có thể nhìn ra nàng dịch dung sơ hở đâu. Mai lạc tìm biến toàn bộ Bạch Hà Trấn, kết quả cuối cùng đương nhiên là cái gì cũng không tìm được. Kỳ thật chính là buồn suy nghĩ cũng có thể biết đến, nàng ngọc bội tính chất thượng tầng, chạm trổ tinh xảo, vừa thấy liền biết là xa hoa hóa, cái nào người nhặt được đều sẽ chiếm làm của riêng. Hùng chi vạn nhất nàng ngọc bội là đánh rơi ở nàng hiện trường vụ án nói, phòng trừng cái kia thụ hại khổ chủ nhất định sẽ thu hồi đảm đương làm chứng vật hoặc là đương rất lấy làm chính mình bán mình tiền. Mai lạc ở biến tìm không kia khối ngọc bội lúc sau là như vậy miên man suy nghĩ mà an ủi chính mình, cho nên cũng liền từ bỏ lại đi tìm kiếm ý niệm. Tuy rằng nàng thực đau lòng chính mình đại biểu công chúa thân phận ngọc bội liền như vậy bị mất, mẫu chốt nhất chính là kia đồ vật thực đáng giá, nếu là đương rất nói có thể đổi không ít bắt đầu. Nhưng sau lại ở phát hiện chính mình mang thai hơn nữa sinh hạ kia một đôi xinh đẹp đáng yêu tiểu bảo bối lúc sau, nàng ngược lại cảm thấy bình thường trở lại Có lẽ đây là ông trời ý chỉ đi, hắn không hy vọng ta lại cùng kia ăn người hoàng cung có bất luận cái gì liên quan, cho nên liền dùng công chúa thân phận làm đổi lấy này hai cái tiểu gia hòa đại giới. Một khi đã như vậy, ta đây liền thuận theo thiên mệnh, từ nay về sau phải hảo hảo mà ẩn cư tại đây núi sâu bên trong, cùng con cái gắn bó, cùng thánh thủ cung làm bạn đi. Mai lạc này phiên tự hỏi cũng trực tiếp dẫn tới nàng ở lúc sau 6 năm nhiều thời giờ an tâm thản nhiên mà ở Bạch Hà Trấn vui vẻ thoải mái mà sinh hoạt. Có thể nói kia khối ngọc bội là nàng đi trừ khúc mắc một cái quan trọng sự vật. Nhưng là ông trời vẫn như cũng là lãi cùng ai lạc nói giỡn. Ở nàng đột nhiên không kịp phòng ngửa thời điểm thế nhưng liền như vậy sinh sôi mà làm này khối công chúa ngọc bội xuất hiện ở nàng trước mặt. Thẳng đem nàng chấn đến không biết nên như thế nào tự hỏi như thế nào phản ứng. Này ngọc bội rốt cuộc là như thế nào tới rồi a mặc trong tay đâu. Là hắn nhận được. Vẫn là nói hắn ở địa phương nào mua tới. Hay là giả là. Cuối cùng cái này khả năng tính. Mai Lạc liền tưởng cũng không dám tưởng, vội vàng cắt đứt. Liền ở Mai Lạc nghĩ trăm lần cũng không ra, tưởng không ra này khối ngọc bội vì sao xuất hiện ở chỗ này thời điểm, nàng phía sau xuất hiện một người. Như là sợ dọa đến Mai Lạc dường như, người kia thanh âm thực nhẹ thực hoãn, lạc nhi, người đang xem cái gì đâu đều thất thần. Liền ta vào được cũng không biết. Người nói chuyện đúng là vừa mới về phòng Hàn Thanh mặc nói lời này khi hắn cũng đi tới Mai Lạc đối diện, hơn nữa vừa lúc thấy được Mai Lạc phủng ở trong tay ngọc bội. Mai Lạc nghe được hàn thành mặc thanh âm liền ngẩn đầu đối mặt hắn, vừa định muốn lên tiếng hỏi hắn cái này ngọc bội lai lịch, lại mẫn cảm phát hiện nhà mình tướng công sắc mặt khẩn trương, xấu hổ biểu tình, còn có chợt lué rồi biến mất hận ý cùng sắc khí. Làm sao vậy A Mặc? nay khối ngọc bội có cái gì vấn đề sao? Mai Lạc thật cẩn thận hỏi, đồng thời trong lòng đang không ngừng mà cầu nguyện, ngàn vạn hay là như vậy, ngàn vạn hay là A. Mà hàn thành mặc do dự luôn mãi lúc sau lấy qua Mai Lạc trong tay ngọc bội, dương tay ném vào tủ quần áo Lúc sau kéo qua Mai Lạc tay cùng nhau đi đến trong phòng bản trà trước, vì nàng đảo thượng một ly ấm áp tuyết dao trà hoa, lúc sau cho chính mình cũng đảo thượng một ly. Mai Lạc nhìn đến Hàn Thành mặc có chút thất thần còn có chút cảm xúc không tốt bộ dáng, liền ôn nhu nói, a mặc, nếu không nghĩ lời nói vậy đừng nói nữa, ta cũng không phải phi biết không nhưng, chính là nhìn đến kia khối ngọc bội bộ dáng thực đặc biệt, hơn nữa lại là áp đáy hòm đổ vợ, cho nên ta nhất thời tò mò liền lấy ra tới quan sát một chút. Hàn Thành mặc nhấp một hớp nước trà Lại giúp Mai Lạc đem cái ly lấp đầy, mới từ từ mà mở miệng, Lạc nhi, kỳ thật chuyện này ta cũng không nên giấu dếm với ngươi, chỉ là ta cảm thấy chuyện đó nhi quá mức mất mặt, liền không biết nên như thế nào hướng ngươi mở miệng. Hôm nay nếu này khối ngọc bội bị ngươi phát hiện, cũng nên là ta đối với ngươi thẳng thắn công đạo lúc. Nghe được Hàn Thành mặc nói như vậy, Mai Lạc sau sống lưng đều tê dại, nàng đột nhiên không muốn biết, nàng có thể hay không làm bộ chưa thấy qua này khối đáng chết ngọc bội đâu. anh à mặc à. Kỳ thật ngươi có thể không nói, thật sự, ta hiện tại một chút đều không hiếu kỳ, chúng ta nói điểm khác đi. Mai Lạc ngữ khí thực vội vàng, là thật sự không muốn nghe. Chính là Hàn Thành mặc lại nghĩ lầm Mai Lạc là ở thế chính mình suy nghĩ, sợ hắn khó xử mới cố ý nói như vậy, lộ ra một mạt hiểu ý mỉm cười, cảm động với nhà mình nương tử săn sóc cùng ô nhu. Hắn đem đại trưởng bao trùm ở Mai Lạc tay nhỏ phía trên, Lạc Nhi, cảm ơn ngươi đối ta săn sóc cùng khoang dung, nhưng là chuyện này hôm nay ta cần thiết phải đối ngươi nói. Bằng không ta sẽ cảm thấy chính mình thực xin lỗi ngươi, thậm chí là phản bội ngươi giống nhau. Mai Lạc ở trong lòng thầm mắng, này đầu ngoan cố lửa, như thế nào liền thế nào cũng phải nói đi. Ngươi nếu là nói thật là ta nhất không muốn tin tưởng chuyện này, thật là nói xin lỗi chính là ta. Nhưng là Mai Lạc lời này chỉ dám ở trong lòng chửi thầm, tuyệt đối là không có lá gan nói ra, chỉ có thể mặt mang cười nhạt mà nói, a mặc, thật sự không cần miễn cưỡng. Không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng. la ta cam tâm tình nguyện. Hàng thành mặc trả lời mà thức cấp hắn cũng thực sợ hãi bỏ lỡ lần này cơ hội nói hắn còn có thể hay không lấy hết can đảm hướng Mai Lạc thẳng thắn thành khẩn kia sự kiện, cho nên vẫn là thừa dịp hiện tại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà công đạo đi. Mai Lạc thấy Hàng thành mặc đây là quyết tâm phi nói không thể, cũng chỉ có thể bất đắc gì gật đầu. Làm hắn nói đi thôi, chính mình có thể làm chỉ có là lo lắng để phòng mà chăm chú lắng nghe. Hàng thành mặc thật sâu mà hít một hơi, mới đưa này khối ngọc bội lai lịch từ từ kể ra. Lạc nhi Khi thật ta ở Bạch Hà Trấn Trên nhìn thấy ngươi khi, cũng không phải ta lần đầu tiên đi trường Bạch Sơn, sớm tại 7 năm trước thời điểm ta đã từng đi qua. Năm đó ta muốn tìm trường Bạch Quái Ý Hề vì ta trị liệu thân thể ngoan tật nhưng là thật đáng tiếc chính là, bởi vì nào đó sự tình bỏ lỡ ngươi đến khám bệnh tại nhà. Hơn nữa ngày hôm sau thời điểm ta còn nghe nói ngày đó ngươi khó được mà không có đúng hạn đến khám bệnh tại nhà, ngày đó ngươi cũng không có ở vô danh y Hề Lư xuất hiện. Mai Lạc nghe thế câu đầu tiên liền ở trong lòng kêu rên. Trong đầu có cái thu nhỏ lại bản chính mình đang ở che mặt, muốn hay không như vậy trực tiếp a liền điểm trải chăn đều không có, liền không thể làm chính mình có cái thở dốc không như sao. Hàn thành mặc không chú ý mai lạc biểu tình, hắn cảm thấy những việc này là rất khó lấy mở miệng, cho nên căn bản liền không dám ngừng đầu nhìn nàng, túi đầu nhìn chầm chầm trong chén trà lượn lờ dâng lên hơi nước, hay còn kể rõ. Mà ta sở dĩ không có ở người đến khám bệnh tại nhà ngày đó xuất hiện ở vô danh y dì lưu còn lại là bởi vì gặp một kiện ác sự. Ta cùng các hộ vệ ngàn giảm xa xôi mà dám đi Bạch Hà Trấn muốn tìm ngươi xem bệnh. Tới Bạch Hà Trấn thời điểm là tháng 5-14, ngày hôm sau chính là ngươi đến khám bệnh tại nhà nhật tử. Hàn Thanh mặc vừa nói ra thời gian này, Mai Lạc cả người run lên, tim đập cũng liền giống như hôn loạn nhịp chống giống nhau, lại trọng lại loạn, một lòng đều mau từ trong miệng nhảy ra tới. Tháng 5-14 Tháng 5-14 Đi con mẹ nó tháng 5-14 Mai Lạc ở trong lòng thầm mắng, trong đầu cái kia tiểu nhân cũng không rảnh lo che mặt. Tại chỗ thẳng dầm chân. Cái này nhật tử đủ lệnh nàng hái hùng khiếp vĩa, bởi vì chính là hôm nay nàng làm cuộc đời nhất điên cùng sự tình. Hàng thành mặc cũng không biết mai lạc e ngại cái gì, vẫn như cũ dùng bình đạm tới rồi cực hạn ngữ điệu chầm dai nói. Chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là, ta cùng các hộ vệ bàng hắc khi tới Bạch Hà Trấn, muốn tìm ra tiểu điếm ăn một chút gì sau đó nghỉ tạm một đêm, kết quả mới vừa tiến cửa hàng môn đã bị không biết từ nơi nào toát ra tới hắc ý ghi hệ nhân cấp b Đáng giận ta lúc ấy đang đứng ở bệnh trung, thân thể suy yếu, hơn nữa võ nghệ còn thực lơ lỏng bình thường, không đợi phản ứng lại đây là chuyện như thế nào đã bị người nọ cấp điểm huyết đạo hôn mê đi qua. Nói tới đây Hàn Thành Mặc nắm chặt nắm tay đện ở trên bàn, nếu không phải hắn còn khống chế được lực đạo nói phòng trường này cái bàn đều đến bị hắn tạp thành mảnh vỡ mạt. Chính là từ kia sự kiện lúc sau hắn mới tức giận phấn đấu nỗ lực luyện võ, làm hắn sư phụ hô to khiếp sợ. Mà Mai Lạc Tâm cũng như là bị Hàn Thành Mặc này một cái trọng quyền cấp đánh trúng giống nhau lịch liệt mà run rẩy. Nàng thật muốn ra tiếng ngăn cản hàn thành mặc tiếp tục đi xuống nói, bởi vì nàng đã có thể đoán được hàn thành mặc kế tiếp sẽ nói cái gì. Thật là bất hạnh, sợ cái gì tới cái gì, nhất sợ hai sự tình vẫn là đã xảy ra, ông trời quả thật là tận hết sức lực mà chơi nàng, không xem nàng chê cười hắn liền khó chịu. Hàn thành mặc mu bàn tay thượng gân xanh tất cả đều bởi vì dùng sức nắm tay mà căn căn nô lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái kia hắc ý hề nhân công pháp cao minh. Khiêng lên ta liền chạy ra khỏi kia ra tiểu điếm, ta các hộ vệ không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng không đuổi theo, mắt thấy kẻ cấp mang theo ta biến mất vô tung ảnh, bọn họ đành phải mãn thị trấn mà tìm kiếm ta rơi xuống. Chính là chờ đến bọn họ tìm được ta khi, ta chính trần chuồng mà nằm ở một nhà vị trí hẻo lánh khách điếm, đối với phát sinh quá cái gì ta không hề ấn tượng, cái kia kẻ cấp cũng không biết tung tích, chỉ là ở đệm chăn bên trong phát hiện điểm điểm vết máu, cùng với này khối ngọc bội. Nói xong này đó thời điểm. Hàn thành mặc trong mắt thả ra thị huyết quang mang, nhiều năm như vậy, ta phái ra rất nhiều nhân thủ đi tìm này khối ngọc bội chủ nhân, chờ ta tìm được hắn, nhất định đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Mai lạc giật mình linh dùng mình một cái, trong đầu cái kia tiểu nhân nhi hơi sợ mà vây quanh xuống tay cánh tay, run rảy mà thì thầm, hào trọng sát khi a Ta đây có nên hay không thừa nhận cái này ngọc bội kỳ thật là ta đâu. chương 227 nhảy xuống đi thôi. Mai lạc bị hàn thành mặc dày đặc sát khí cấp sợ tới mức không biết rốt cuộc con nên hay không thừa nhận này khối ngọc bội là chính mình, nhưng bên kia đang túi đầu hồi ước người còn ở tiếp tục hung tận mà mắng. Nhất đáng giận chính là nhiều năm như vậy đi qua, ta vẫn luôn cũng chưa tìm được cái kia đáng chết bắt người tặc, nếu không phải còn lưu có này khối ngọc bội, ta cũng không biết năm đó sự tình có phải hay không cái hoang đường không kềm chế được cảnh trong mơ. Cũng không biết nam nhân kia vì cái gì đem ta trộm tới cùng cái dã nữ nhân tẳng tiểu với nhau, thật là táng tận thiên lương. Hàng thanh mặc nói tới đây lại hung hăng mà đấm một chút cái bàn, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ hồng tơ máu. Nhìn đến hắn ngởng đầu nảy xinh ác độc, mai lạc trột dạ mà cúi đầu, nàng có thể nói nam nhân kia kỳ thật chính là cái kia nữ nhân sao. Nàng có thể nói kỳ thật cái kia táng tận thiên lương người chính là chính mình sao. Nàng có thể nói nàng làm chuyện đó kỳ thật chính là uống nhiều quá mượn rượu làm càn sao. Ơn, nàng tưởng vẫn là trước đừng nói nữa, ít nhất là không thể ở cái này đương khẩu nói bằng không nàng đầu còn có thể hay không hoàn hảo không tổn hại nhưng đều khó mà nói. Hàn thành mặc nhìn thấy Mai Lạc túi đầu, lại hoàng thần, khẩn trương mà giải thích, Lạc nhi, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận a ta tuyệt đối không có cô ý giấu giếm ngươi ý tứ, thật sự là chuyện này thật là quá mức mất mặt, ta thật là khó có thể mở miệng đối với ngươi nói rõ a Mai Lạc không dám ngừng đầu, chỉ là lắc đầu dầu dĩ mà nói, ta không có trách ngươi, ngươi không cần đa tâm. Vui bủa cái gì vậy, đầu sỏ gây tội còn dám sinh khổ chủ khí Chính là nghe vào hàng thành mặc lỗ thai lại không phải có chuyện như vậy, hắn cho rằng Mai Lạc vẫn là ở không cao hứng, liền lại tiếp tra xin tha. Lạc nhi, vậy ngươi là đang trách ta không phải cái đồng tử kê sao. Chính là ta thật sự chỉ cùng khác nữ tử từng có như vậy một lần, vẫn là ở ta không có trực giác dưới tình huống, ta liền nàng trông như thế nào cũng không biết. Cho nên ta đối với ngươi khẳng định là trung trinh như một, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ ta à. Mai Lạc muốn khóc, nàng có thể nói hắn đồng tử chi thân chính là chính mình cấp cấp đi sao. Hơn nữa nàng lấy chi thân gả cho vẫn là độc thân hắn, như thế nào tính đều là chính mình chiếm tiện nghi, ai còn để ý hắn trước kia có hay không quá nữ nhân A. A mặc, ta thật sự không có so đo quá chuyện này, thật sự. Mai Lạc liền kém thề với trời, ba ba mà kỳ vọng hàn thành mặc chạy nhanh đem này thiên lật qua đi được, không cần luôn vây quanh cái này để tài đào quanh. Đáng tiếc nàng tiếng lòng không có bị đối diện người nghe được, hắn còn ở không ngừng giải thích, giống như là không được đến Mai Lạc thông cảm thề không bỏ qua giống nhau. Lạc nhi, người không ngẩn đầu liền chứng minh vẫn là ở dân ta. Hàn thanh mặc nói rất là quỷ khuất, biểu tình cũng là đáng thương hề hề, giống như là chịu khổ vứt bỏ tiểu cầu giống nhau. Mai lạc bất đắc dĩ mà bị bắt dương mắt thời điểm nhìn thấy chính là như vậy lệnh nàng lo lắng cảnh tượng, đáy lòng kêu rên một tiếng, thật muốn lại đem túi đầu đi, đem đôi mắt nhắm lại. Chính là không được à, nàng nếu là thật làm như vậy nói, đối diện cái này yếu ớt nam nhân nhất định sẽ lập tức khóc cho chính mình xem. Cho nên Mai Lạc luôn mãi cho chính mình làm tâm lý xây dựng lúc sau mới dùng nhất bình thản khoan dung nhất ngữ khí khuyên đến, "A Mặc, ta biết ngươi cũng là người bị hại, gặp như vậy phi người ngược đãi đã thực đáng thương, ta sao có thể còn ở ngươi tâm linh miệng vết thương thượng giải lên một đống muối đâu? Ta vừa mới không nói lời nào là đang đau lòng ngươi a." "Ngươi cái ngốc dưa. Mai Lạc trong đầu tiểu nhân nhi thực nạo tròng tròn ôm đầu ngồi xổm góc xóa xỉnh, tha thứ nàng là cái người nhát gan đi, hiện tại thật là không có dũng khí thẳng thắn thành khẩn này hết thảy. Cho dù nàng bụng suy bảo mệnh phụ, xem ở hài tử phần thượng Hàn Thành Mặc cũng không thể đối nàng hạ độc thủ, nhưng là nàng chính là nhát gan a. Hàn Thành Mặc nghe Mai Lạc như vậy vừa nói, trong lòng một cục đá lớn mới rốt cuộc rơi xuống đất. Nguyên bản chỉ là khẩn cầu Mai Lạc không khí hắn hôn trước liền hảo, không nghĩ tới thế nhưng còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Lạc Nhi không chỉ có không có trách tội chính mình ngược lại là còn đau lòng hắn, xem ra chính mình thật là cưới tới rồi hiền lương thục đức hảo nương tự a. Hàn Thành Mặc không ngừng một lần mà bội phục chính mình. Có thể ánh mắt rộng lớn mà nhìn chúng Mai Lạc như vậy cái xuất sắc nữ trung nhân tài kiệt xuất làm nương tử, là hắn đời này nhất tự hào sự tình, hắn thậm chí đều tưởng đối với gương đồng cho chính mình khái hai cái, như thế nào liền như vậy có tài đâu. Hàn thành mặc bị Mai Lạc một câu cấp nhạc Bắc đều tìm không ra, trong lòng lại một lần mà khâm phục khởi chính mình tới. Mai Lạc xem hắn đầy mặt vui mừng bộ dáng, biết chuyện này xem như tạm thời lừa gạt đi qua. Bất quá có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một đời nàng từ giờ trở đi phải tự hỏi như thế nào thẳng thắn mới có thể cầu được to rộng xử lý đi. Liên ở mai là cầm thầm vì chính mình suy tư đường lui thời điểm, hàn thành mặc liền chính mình chủ động đưa tới cửa tới. Lạc nhi, tuy rằng chuyện này thượng ta cũng không có chủ động trêu chọc người khác, nhưng là rốt cuộc ta còn là mất trong sạch chi thân, xúc phạm tới phúc lợi của ngươi, cho nên bất luận như thế nào giảng ta đều là thua thiệt ngươi. Ngươi vẫn là trừng phạt ta một chút đi, bằng không ta cảm thấy tâm lý bất an. Mai lạc trận tròn mắt. Trên thế giới này có người dự tiền, có người đoạt công, lại vẫn là còn có người một hai phải cướp ái trừng phạt. Không thể không nói nhà mình tướng công thật là cái không hơn không kém tuyệt thế kỳ 3A. Đưa tới cửa tới hảo vận không cần đó là ngốc tử, mà mai lạc tự nhận là một chút đều không nốc, vì thế nàng vui vẻ nhận lấy này phân ông trời khó được đưa ra đại lễ. Hảo đi A mặc tuy rằng ta vẫn như cũ cho rằng chuyện này người một chút sai đều không có, bất quá vì làm ngươi an tâm. Ta đây liền để một cái yêu cầu làm đối với ngươi trừng phạt đi. Lạc nhi, cái này trừng phạt quá lưu với hình thức đi. Liền tính không có việc này nói ta cũng là đối với ngươi hữu cầu tất tướng A. Ngươi lại đổi một cái đi, đánh cũng hành mang cũng đúng, như thế nào hết giận như thế nào tới. Mai lạc dưới đáy lòng phun tạo, nàng căn bản là không có khí chỉ có sợ hào đi. Bất quá miệng nàng thượng lại dùng nhất chân thành ngự khí đối hàn thành mặc nói, A mặc, ta cảm thấy cái này trừng phạt chính là ta muốn nhất. Ngươi nếu là đang muốn làm ta đừng nóng giận vậy đáp ứng ta chuyện này đi. Hàn Thành mặc thấy Mai Lạc tâm ý thực kiên quyết, chỉ phải gật đầu, hảo đi, ta đây liền đáp ứng ngươi. Ngươi nói đi, cái gì yêu cầu? Mai Lạc suy nghĩ một chút mới nói, ta yêu cầu này trước thiếu, chờ ta nghĩ tới hoặc là yêu cầu thời điểm lại hướng đề. Hàn thành mặc nghe được Mai Lạc cái này khác loại yêu cầu, có điểm không quá tin tưởng chính mình lỗ thai, cái này trừng phạt phương thức hảo kỳ quái, bất quá nhìn nương tử giống như tâm ý đã quyết bộ ráng. Hắn cũng liền khả năng thuận năng ý Mai lạc cũng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi Đợi đến lúc thời cơ chín mùi Thời điểm nàng liền đưa ra một cái xin tha thứ yêu cầu Sau đó lại đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói cho hắn Ít nhất có thể giữ được chính mình mông nhỏ không bị đánh nở hoa là được Hàn thanh mặc nhìn thấy chuyện này liền như vậy bóc đi qua Liền bước chân nhẹ nhàng mà đi hướng tủ quần áo Nhảy ra kia khối bị hắn ném vào quần áo đôi ngọc bội Lạc nhi, này khối ngọc bội là ta khuất nhục lịch sử tượng trưng Vốn tưởng rằng có thể bằng vào nó tìm được hại ta đầu sỏ gây tội, chính là nhiều năm như vậy đi qua một chút mặt mày đều không có, ta xem thứ này cũng không có lưu trữ tất yếu. Mai lạc thầm nghĩ, ai nói vô dụng, này không phải tìm chính chủ sao, chỉ là ngươi không biết thôi. Chính âm thầm chửi thầm, nàng đột nhiên phát giác hàn thành mặc liền phải đem kia ngọc bội tập thoái, vội vàng ra tiếng ngăn cản, ai? A mặc, thủ hạ lưu tình. Đã đem ngọc bội cao cao dơ lên hàn thành mặc vội vàng thu tay lại, nghi hoặc mà nhìn nàng Làm sao vậy Lạc Nhi? Cái này phá đồ vật lưu trữ cũng không có tác dụng gì, còn không bằng tạp hiểu biết hạ giận đâu. Đừng giới a thứ này vừa thấy chính là đáng giá hóa, liền như vậy tạp chẳng phải là phí phạm của trời sao. Ta quay đầu lại đưa cho Tiểu Thiên làm hắn bán cái giá tốt, coi như là cho hắn tiêu vặt Mai Lạc nào dám nói chính mình muốn đem thứ này thu hồi đảm đương cái niệm tưởng A. Hơn nữa đây cũng là nàng công chúa thân phận tượng trưng, nguyên bản cho rằng ném không có biện pháp, chính là mắt thấy nó liền ở chính mình trước mắt. Nếu liền như vậy nhìn nó bị quăng ngã toé mà không làm điểm gì đó lời nói, giống như rất thực xin lỗi cái này công chúa danh hiệu. Mấu chốt nhất chính là mấy ngày hôm trước Long Lịch Lâm còn hỏi khởi quá này khối ngọc bội, nàng lúc ấy thuận miệng địa chuyện nói liền ở chính mình trong phòng hảo hảo mà thu đâu. Long Lịch Lâm còn đoán trách nàng không có tùy thân mang theo tới, lúc này rốt cuộc gặp được, vẫn là mang theo để ngừa lại lần nữa bị đánh bất ngờ kiểm tra đi. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy cái này ngọc bội hình như là quan hệ hoàng gia cái gì bí tân dường như. Bởi vì Long Lịch lâm ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn nàng nhất định bảo quản hảo, ném nói sẽ có đại phiền thoái. Vốn dĩ Mai Lạc đều đã ôm nói rồi rốt của quyết tâm, không nghĩ tới ông trời ở đóng cửa ngươi một phiến cửa sổ thời điểm thế nhưng lại cho ngươi khai một phiến cửa sổ ở mái nhà, thật là tai ông mất ngựa nào biết phi phúc ca. Mai Lạc này một lòng nhắc tới một phóng mà giặt sạch cái tam ấm ác, bất quá rốt cuộc vẫn là lấy cao hứng thành phần chiếm đa số. Bởi vì nàng rốt cuộc tìm được rồi bọn nhỏ thân cha chính chủ không cần lại giống như là giải đố giống nhau mà đoán tới muốn đi, bọn nhỏ hỏi lại khởi cha ruột sự tình khi nàng cũng không cần lại trột dạ mà che che giấu giấu Tuy rằng này tương nhận nhật tử còn không nhất định sẽ ở ngày tháng năm nào, nhưng là có hy vọng tổng so cái gì đều không có muốn tốt hơn quá nhiều. Ở ngọc bội nhạc đệm qua đi lúc sau, Mai Lạc tiếp tục thu thập hàn thành mặc quần áo, chính là lại bị hắn thần kinh hề hề mà ngăn trở. Lạc nhi, nói qua bao nhiêu lần, ngươi hiện tại thân mình đặc thù, Có thể bất động thời điểm liền tận lực đừng núp ních, để tránh thân tới rồi. Chờ đến ngươi đem ta khuê nữ sinh ra tới lúc sau ngươi tưởng như thế nào động đều tùy ngươi sao, biết không? Tiểu tổ tông. Mai lạc nhìn hắn đại kinh tiểu quái bộ dáng, thật là dở khóc dở cười. À mạc à, ta thật không như vậy tiểu quý. Hơn nữa ta này cũng không phải đầu thai, sẽ không có như vậy nhiều ngoài ý muốn phản ứng. Hàn thành mặc cũng mặc kệ cái gì đầu thai nhị thai, dù sao ở trong lòng hắn thai phụ chính là thân tiểu thị quý, nửa điểm mệt nhọc không được Nửa điểm sơ suất đều không thể có. Không được, ngươi nói cái gì đều không được, chuyện khác ta đều có thể nghe ngươi, chính là chuyện này ngươi cần thiết nghe ta. Ta cũng không thể thừa nhận ngươi có nửa điểm ngoài ý muốn. Nhìn đến Hàn thành mặc như vậy kiên trì, mai lạc đành phải bất đắc dĩ mà trở lại thượng, kéo qua chăn đắp lên, như vậy tổng được rồi đi. Lúc này ngươi vừa lòng. Ơn, lúc này còn kém không nhiều lắm. Về sao phải như vậy ngoan biết không? Hàng thành mặc vừa lòng gật đầu. Sau đó mở cửa gọi gió lạnh tiến vào giúp hắn thu thập quần áo, đến nỗi Mai Lạc còn lại là giao cho bọn nha hoàn tới xử lý. Dù sao bất luận như thế nào, Mai Lạc chính là bất luận cái gì sự tình đều không được làm, đem nàng cấp bụt bực, nàng chỉ là hoài cái hoa hoa mà thôi, lại không phải bệnh nguy kịch, đến nỗi như vậy nghiêm mật bảo hộ sao? Chờ đến trở về trường Bạch Sơn, nàng nhất định phải tranh thủ hồi làm người quyền lực, cũng không phải là đương cái gấu trúc, hiện tại liền trước lại nhận hắn một thời gian. Ngày hôm sau Hừng lúc sau, Hàn thành mặc cùng Mai Lạc mang theo tiểu thiên, ngọt ngào còn có hư vô tử, thánh thủ cung mọi người cùng với từng người tùy tùng cùng với mấy xe lớn đồ vật mênh mông quần cuộn mà hồi trường Bạch Sơn. Long lịch lâm đứng ở cửa thành phía trên nhìn đoàn xe lưu lại quần cuộn bụi mù, nước mắt đều mau xuống dưới, thật vất vả mới mong trở về bảo bối muội muội chính là không chờ đoàn tụ nhiều ít thiên đâu nàng thế nhưng lại rời đi, hảo luyến tiếp. Mà mạnh ra các cứu cứu cũng là lưu luyến mà nhìn Mai Lạc đi xa Bọn họ tuy rằng tìm được cái này nha đầu thời gian tương đối sớm, nhưng là chân chính ở bên nhau ở chung thời gian cũng không có bao lâu, thật muốn đem nàng trói về mạnh ra thường chú. Chính là con lớn không nghe lời mẹ, hùng chi bọn họ còn chỉ là cứu cứu mà thôi, mà Mai Lạc cũng gả chồng sinh loa, bọn họ tưởng quản cũng quản không đến A. Chờ đến Mai Lạc đi đến ngoài thành nhìn không tới cửa thành lâu từ thời điểm, trong đội ngũ lại nhiều ra tới ba người, không phải người khác, đúng là độc tôn tôn tiên nương, còn có bạch minh hiên cùng thủy nhu nhu. Mai Lạc nhìn này ba cái đột nhiên toát ra tới Sách theo tay nải người bị dọa thật lớn vẻ dựng, các ngươi đây là có chuyện gì, Sách theo tay nải muốn làm gì đi a? Mai Lạc, người đều nói mang thai ngốc 3 năm, chính là ngươi mới vừa có thai như thế nào liền bắt đầu choáng vắng đâu. Thủy Nui Nui cười hoa chi loạn chiến mà cười nhạo Mai Lạc. Mai Lạc phun nàng một ngụm, đi biên nhi đi. Các ngươi đây là muốn đi theo cùng nhau hồi trường Bạch sân sao? Các ngươi đều nhàn rỗi không có việc gì làm không thành. Muội tử a Tôn tiền bối lo lắng ngươi sinh sản khi không cá nhân chiếu cố, không yên lòng liền muốn đi theo ngươi cùng đi, hảo tùy thời chăm sóc ngươi. Ta cùng nhu nhu không có gì chuyện này liền cũng tưởng cùng nhau đi theo ngươi đi, tưởng niệm trường Bạch Sơn phong cảnh, cũng tưởng niệm ngươi đại Bạch. Thế nào, hoan nên không? Nghe được Bạch Minh Hiên nói, mai lạc cảm động mà dối tinh rối mù, mẹ nguôi, vất vả ngài. Đi, ngươi cái tiểu không lương tâm, thà rằng mang theo cái xú lao đạo cũng không mang theo ta cùng nhau. Ngươi trong mắt còn có cái này mẹ nuôi sao? Hư vô tử thật muốn hỏi hỏi ai là xú lao đạo, hắn là lao đạo không giả, chính là mỗi ngày đều tắm rửa, một chút cũng không xú, hơn nữa hắn còn có mai lạc cấp đặc chế tùy thân hương liệu, trên người khí vị dễ ngửi đến không được đâu. Chính là hắn biết tôn tiên nương không phải cái dễ trọc chủ nhân, hắn bình hảo nam bất hòa nữ đấu nguyên tắc liền bất hòa hắn so đo. Mà mai lạc còn lại là buồn cười mà lấy lòng nói, mẹ nuôi, ta nơi nào là không mang theo ngài A ta là lo lắng ngài thân thể kinh không được lặn lội đường xa sao, nói nữa ngài này kinh thành trụ quán, lại trở lại kia thâm sơn cùng cốc sợ ngài không thích đứng. Người cái hư nha đầu, đây là nói vì nương tuổi tác lớn không còn dùng được là không. Nói cho ngươi ta còn ngạnh lăng đâu, lại giúp ngươi mang mấy cái hải tử đều không thành vấn đề. Nữ nhân này sinh hải tử chính là sinh tử đại quan A, đương nương không tự mình ở trước mắt nhìn sao có thể yên tâm đâu. Nói tôn tiên nương cũng không hề cùng ai lạc nhiều lời, trực tiếp nhảy lên một chiếc xe ngựa mà Bạch Minh Hiên cùng Thủy Nhu Nhu cũng đều là tìm được có phòng chống trí xe ngựa hãy còn nhảy lên đi ngồi xong. Mai Lạc nhìn bọn họ là quyết tâm đi theo chính mình cùng nhau đi trở về, cũng liền xua xua tay mệnh lệnh đoàn xe tiếp tục đi tới. nay đoàn người vừa đi vừa chơi, dọc theo đường đi từ từ đi dạ mà, chờ tới rồi trường Bạch Sơn thời điểm đều đã là một tháng chuyện sau đó. Đường xe ngựa đoàn xe đi vào Bạch Hà Trấn thời điểm, Hàn Thành mặc cảm thấy nơi này hết thể đã xa lạ lại quen thuộc, dù sao cũng là đã tới hai lần địa phương Nhiều ít vẫn là quen thuộc, cho dù là xa lạ, hắn cũng sẽ nhanh chóng mà quen thuộc đi lên, bởi vì kế tiếp một năm thời gian hắn liền sẽ ở nơi này. Ở Mai Lạc cái kia tiểu hiệu thuốc đại gia vô cùng náo nhiệt mà tới một đốn tiếp phong yến, đến nỗi cho bọn hắn đón gió người sao, trừ bỏ thánh thủ cung mọi người còn có thể có ai. Yến hội kết thúc thời điểm thánh thủ cung tứ đại trưởng lao tự nhiên là muốn làm Mai Lạc hồi cung chung cư chú, chính là Mai Lạc lại nói cái gì cũng không đồng ý, nàng lại không phải chui đầu vô lưới ngốc tử. Trở về nhất định sẽ bị quản đông quản tây, nào có ở chính mình, cái này tiểu viện tử thoải mái. Tứ đại trưởng Lão Ninh bất quá nàng đành phải bất đắc dĩ mà hồi thánh thủ cung đi, mà còn lại người còn lại là liền ở hiệu thuốc bên trong giàn xếp xuống dưới. Đối với cái này bên ngoài nhìn đơn sơ bên trong còn lại là có khắc động thiên hiệu thuốc, hoàn thành mặc lần trước tới thời điểm liền rất có cảm xúc, như vậy cái tiểu viện tử thế nhưng an trí hạ bọn họ mấy chục hào người, quá không thể tưởng tượng. Đến nỗi hiệu thuốc kêu phiến tiểu dự điền. Chính như hàng thành mặc đoán trước như vậy bị xử lý mà phi thường hảo, xem ra lúc trước chính mình vừa mới kết bạn Mai Lạc liền rời đi nơi này, thời điểm cái loại cảm giác này là chính xác, cái này cô gái che giấu ác chủ bài rất nhiều a Mai Lạc trở lại chính mình quen thuộc địa bàn, ngủ ở nóng hầm hập trên rừng đất, lại từ dược điển ngắt lấy một ít mối mẻ dược liệu ăn vào, nôn ngén tình huống quả nhiên giảm bất nhiều. Hàng thành mặc nhìn thấy Mai Lạc tình huống khá hơn nhiều, này vẫn luôn lo lắng không ngừng tâm cuối cùng là hơi chút buông xuống. Bất quá vẫn như cũng là mỗi ngày theo trước theo sau mà nhọc lòng không thôi. Nhật từ lâu rồi, Mai Lạc cũng luyện liền có mắt không tròng kiên cường nội tâm, tùy ý hàn thành mặc đại kinh tiểu quái, nàng tự lù lù bất động, tùy hắn đi. Đến nôi tới rồi Bạch Hà Trấn liền cảm thấy hết thảy đều mới lạ hư vô tử cả ngày đi theo tiểu thiên cùng ngọt ngào nơi nơi đi dạo, chơi vui vẻ vô cùng, đều không muốn trở lại kinh thành, còn phóng nói Mai Lạc khi nào trở lại kinh thành hắn khi nào lại đi theo cùng nhau trở về. Chính là chờ đến lúc đó quang bước vào tháng 6 phần mai lạc bụng đại như là khấu thượng một ngụm nổi to thời điểm, tiểu thiên vội vã mà mang về tới một cái làm bọn hắn hoảng sợ tin tức. Mẫu thân A, không hảo, kèo mạch nha thúc thúc lại tới nữa. Hơn nữa lúc này giống như còn là hắn một người tới, xương gì cũng không có đi theo cùng nhau tới, cũng không biết có phải hay không chính hắn trộm đi ra tới. Đánh ra hắn là được đến ngươi hồi bạch hà chấn tin nhi, liền cấp giống giống mà chạy đến. Tiểu thiên thuốt ra lời này xong. Mai Lạc cùng đại gia hỏa tất cả đều trâu chấu đôi mắt thật dài, cái này bệnh tâm thần như thế nào ở cái này mấu chốt lại tới nữa đâu. Mai Lạc đĩnh cái bụng to vẫn như cũ hành động thực linh hoạt, nàng ở trong sân qua lại đi rồi hai vòng, cuối cùng quyết định, ta không nghĩ nhìn thấy hắn, hắn thật sự là quá khó chơi, nhìn thấy hắn ta bụng đều đến rút gân. Hàn thành mặc vừa nghe Mai Lạc nói bụng sẽ rút gân, hắn tâm đều phải rút gân, kia làm sao bây giờ? Nếu không ta đem hắn giết đi. Sì! Khu khu! Ha ha ha! Trong phòng người bị hàn thành mặc lời nói hùng hồn chọc cho đến tất cả đều cười xoa khí, ý tưởng này. Đúng yêu! Mai là cũng cười, à mặc à, tuy nói kẹo mạch nha là triền người chút, nhưng là cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu, ngươi làm như vậy có điểm đại để tiểu làm đi. Hàn thành mặc khó xử mà nói, kia làm sao bây giờ nào? Nếu không ta đem hắn bắt được đến thánh thủ cung nốt lại đi. Chờ đến sinh xong Hải tử làm xong ở cứ lại đem hắn thả ra. Ai cũng không được. Làm xong ở cứ còn phải cấp khuê nữ uy nai đâu, nếu là hắn tới phá hư tâm tình của ngươi nói thực dễ dàng làm ngươi xưa không đủ. Mai là cũng phun, khu khu khu, á mặc ngươi đây đều là nghe ai nói a Hàn thành mặc dung đùi đắc ý mà nói, mẹ nuôi cho ta phổ cập rất nhiều chiếu cố dựng sản phụ cùng tiểu hài tử thương thức, ta lại tìm trong thị trấn nổi danh bà vũ từng cái hỏi qua, ngay cả thánh thủ cung y y thuật cao minh mà chuyên cung phụ nhi khoa đại phu nhóm ta cũng đều từng cái tham thảo qua. Cho nên hiện tại đối với kế tiếp 2-3 năm khả năng dùng đến tri thức ta đều học xong. Nghe được hàn thành mặc này phiên dụ tâm, mai lạc tưởng không cảm động đều không được, người nam nhân này nào, thật là không có lúc nào là không ở dùng hắn thực tế hành động biểu đạt đối chính mình tình yêu đâu. Được rồi, A Mặc, người cũng không cần miên man suy nghĩ, chúng ta không thể trêu vào còn trốn không nổi sao, trực tiếp hồi trường Bạch Sơn Thượng Ú Cốc bên trong cư trú liên kết. Cái kêu kẻo mạch nha không phải cái có kiên nhẫn chủ nhân chờ đến hắn thời gian giải không thấy được chúng ta liền sẽ tự động rời đi. Mai là cái này chủ ý nhắc tới ra tới, đại gia tất cả đều vỗ tay tán thành, cái này chủ ý hảo a bọn họ rốt cuộc có thể vừa xem trong truyền thuyết Mỹ lệ sơn cốc. Mấy ngày nay bọn họ đem bạch hà Trấn đã cấp chuyển biến, lại thường xuyên nghe tiểu thiên cùng ngọt ngào nói lên cái kia u cốc cỡ nào thần bí cùng Mỹ lệ, bọn họ đã sớm tâm ngứa khó nhịn mà muốn đi thưởng thức một phen, nhưng là mắt thấy mai lạc bụng một ngày so với một ngày đại, liền cùng khí thổi dường như. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm làm nàng leo núi càng lĩnh. Hiện tại bị cái kia kẻo mạch nha bức cho không thể không tiến vào trường Bạch Sơn ú cốc, bọn họ đã có thể mở rộng tầm mắt cũng sẽ không có trong lòng tội ác cảm, thật sự là quá tốt. Mai lạc vào lúc ban đêm sấn mọi người đều ngủ say thời điểm mang theo hàn thành mặc, tiểu thiên, Ngọc ngào còn có tôn tiên lương, hư vô tử cùng với Bạch Minh Hiền, thủy nhu nhu cùng nhau vào trường Bạch Sơn. Đến nỗi những cái đó thủ hạ các tùy tùng, chỉ thu được từng người chủ tử lưu lại tờ giấy báo cho bọn họ an tâm thủ tại chỗ này là được. Mai Lạc làm như vậy chính là vì phòng ngừa có người hướng ra phía ngoài người lộ ra bọn họ hành tung, bởi vì căn cứ nàng nhiều năm qua kinh nghiệm, này kẻo mạch nha ở Bạch Hà Trấn trên khẳng định là có nhãn tuyến, cho nên nếu muốn né tránh cái kia triền người ra hỏa, bọn họ cần thiết đến làm tốt bảo mật công tác. Chờ đến đường tử cạnh không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đi tới Bạch Hà Trấn khi, nhìn thấy chỉ có hiệu thuốc bên trong bị lưu lại những người đó, khi hắn khóc lớn kêu to mà. Sau đó thế nhưng ăn vạ hiệu thuốc không đi rồi. Mà Mai Lạc mang theo mọi người một đường xoay người càng lĩnh mà đi tới một chỗ huyền ngai biên, sau đó ở mọi người vô cùng há hốc mồm trong ánh mắt, đi xuống một lòng tay, chính là nơi này, nhảy xuống đi thôi. Mọi người đều tròn váng, bọn họ là muốn xem đảo nguyên thắng cảnh, cũng không phải là tới tìm chết ta. chương 228 thật đến mẻ vực. Đại gia đi theo Mai Lạc một đường đi tới trường Bạch Sơn một chỗ huyền ngai, vốn đang đều tán thưởng cái này địa phương phong cảnh thực tuyệt đẹp đâu. Kết quả ai cũng không từng tưởng thế nhưng thỉnh lình mà nghe được một câu nhảy xuống đi, bọn họ lúc ấy liền toàn tròn váng. Tiểu lạc, ngươi xác định ngươi nói chính là làm chúng ta từ nơi này nhảy xuống. Hư vô tử nuốt nước miếng hướng mai lạc chứng thực, hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Chẳng lẽ là ta tuổi tác thật sự lớn? Thế nhưng sẽ xuất hiện ảo giác. Vẫn là nói này trong núi mặt phong quá lớn, cho nên thổi ta lô thai không hảo sự. Hư vô tử ở trong lòng không ngừng mà hoài nghi chính mình. Nhìn huyền nhai vách đá hạ mây mù lượn lờ sâu không thấy đáy thế giới, hắn như thế nào cũng vô pháp tin tưởng Mai Lạc sẽ nhẫn tâm làm cho bọn họ nhảy xuống đi. Mai Lạc cười lắc đầu, cứu cứu sư phụ, người không nghe lầm à, ta thật là làm đại gia từ nơi này nhảy xuống, bằng không như thế nào có thể tới chúng ta muốn đi u cốc đâu, u cốc nhập khẩu liền ở chỗ này. Lúc này tập thể đều im lặng, nay trường bạch quái y tư duy phương thức quả nhiên không phải bọn họ này đó Phàm phu tục tử có thể lý giải A Đem chính mình ra kiến ở dưới vực sâu mặt, mà nếu muốn đi vào phải nhảy vực, này đến cái gì khinh công A. Nhìn ra này huyền nhai dưới sâu không thấy đáy đại hẻm núi, thế nào không cũng đến có trăm trượng thâm A, ai khinh công có thể hảo đến loại trình độ này. Khẳng định sẽ không có người cả gan làm loạn mà đi tự tiện sông vào bọn họ chỗ ở. Mai Lạc nhìn thấy đại gia vẻ mặt thái sắc, nhấp miệng cười. Tiểu thiên cùng ngọt ngào đối với nơi này đã ngửa quen đường cũ, bất quá nhìn thấy bọn họ mẫu thân như thế ý xấu. Bọn họ cũng đều che miệng cười trộm không nói lời nào, nhìn những người đó bị hù mà sửng suốt sửng suốt. Mọi người xem đến bọn họ mẫu tử ba người đều là vẻ mặt cười xấu xa, lúc này mới phát hiện bị chơi, chính là lại không làm gì được này ba cái cục ưng, không đúng, là bốn cái cục ưng, cái kia đại bảo bối trong bụng còn có một cái nho nhỏ bảo bối đâu. Mai Lạc nhìn đến mọi người lại ái lại hận không thể nề hà biểu tình, rốt cuộc không nhịn cười lên tiếng. Ha ha ha, đậu các ngươi chơi nào? Sâu như vậy huyền ngai nhảy xuống đi còn có đường xuống A. Bất quá nhà của ta thật là ở chỗ này Nga. Đại gia bị Mai Lạc cấp vòng mơ hồ, đã nói nơi này không thể nhảy xuống đi, lại nói nhà nàng thật trụ này, kia rốt cuộc như thế nào mới có thể đi xuống đâu. Mai Lạc lần này không chờ đại gia đặt câu hỏi, liền nói rõ phương hướng, nhạc, từ nơi đó là có thể đi vào. Đại gia theo Mai Lạc ngón tay xem qua đi, chỉ thấy cái kia phương hướng cuối là một mặt vách núi. Một cái mấy trượng cao thác nước từ đoạn nhai thượng ngã xuống mà xuống, ẩm vang rung động. Đại gia vốn tưởng rằng có thể nhìn đến cái gì bí mật thông đạo linh tinh, kết quả không nghĩ tới Mai Lạc chỉ cho bọn hắn thế nhưng là một cái chiều cao 3-4 trượng, bề rộng chừng một trượng có thừa thác nước, thấy thế nào cũng không giống như là thông đạo nhập khẩu a Chính là nhìn Mai Lạc khẳng định bọn họ suy đoán ánh mắt, bọn họ lại mãn đầu dấu chấm hỏi, thác nước chính là nhập khẩu. Chẳng lẽ bọn họ không phải muốn đi thâm cốc mà là đi biển rộng không thành Hoặc là nói nơi này có thần tiên thiết hạ thủ thuật che mắt, kỳ thật bọn họ nhìn đến thác nước nguyên bản là một cái kim quang đại đạo. Nhìn đại gia kinh nghi bất định biểu tình, Mai Lạc cười càng vui vẻ. Đến đây đi, đừng cân nhắc, chờ tới rồi các ngươi liền biết là chuyện như thế nào. Nói xong Mai Lạc liền một tả một hữu mà nắm tiểu thiên cùng ngọt ngào hướng kia thác nước mà đi. Đại gia ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, nếu không biết Mai Lạc trong hồ lộ bán chính là cái gì dược, như vậy cũng chỉ có thể đi theo đi xem mới có thể có đáp án. Đại gia do do dự dự mà ở phía sau đi theo Mai Lạc đi tới thác nước phía trước, vốn dị muốn đoan trang một chút cái này thác nước có cái gì kỳ lạ chỗ, chính là lại phát hiện Mai Lạc cũng không có dừng lại bước chân, mà là hướng thác nước bên cạnh đi đến. Đại gia càng thêm nghi hoặc, không rõ Mai Lạc cách này sao gần làm gì, cũng không sợ bắn một thân thủy. Mai Lạc đi tới thác nước phụ cận thời điểm mới dừng lại tới bước chân, nhìn đến mọi người đều có ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, không khỏi buồn cười mà chiều bọn họ vây tay, lại đây à. Nếu không chúng ta nương ba đã có thể chính mình đi rồi mặc kệ các ngươi làm, đến lúc đó các ngươi theo không kịp tới, nhưng đừng khóc cái mùi a. Đại gia vội vàng chạy vội qua đi, nàng vốn là tính nết cổ quái, hơn nữa hiện tại thời gian mang thai phản ứng, càng thêm lệnh đại gia nắm lấy không ra, cho nên vẫn là đừng thí nghiệm nàng lời này chân thật tính tương đối hảo. Đại gia đuổi tới Mai Lạc bên người khi, chỉ thấy nàng đang ở đánh giá kia thác nước, giống như còn ở ước lượng cái gì. Hàn mặc ở mọi người ánh mắt uy hiếp dưới đối Mai Lạc đưa ra nghi vấn. Lạc Nhi, ngươi tại đây tìm kiếm cái gì đâu? Này thác nước là có cái gì huyền cơ sao? Chẳng lẽ ngươi chính là ngươi về nhà nhập khẩu? Kỳ thật Hàn Thành Mặc cũng chính là suy đoán. Tuy rằng nhìn không ra này thác nước có cái gì kỳ quạc, nhưng là hắn tưởng Mai Lạc nếu đem bọn họ lanh đến nơi đây tới, hẳn là không phải vì thưởng thức thác nước cảnh đẹp. Mai Lạc đầu cũng không bay lại mà đáp trả, "Ừm, cái này thác nước mặt sau có điều sân động, trực tiếp đi thông sư phụ năm đó ẩn cư sơn cốc, cũng chính là ta lớn lên địa phương." Chính là hiện giờ ta người mang lục giáp, chỉ sợ không thể thi triển khinh công bay vọt đi vào, để tránh thương tới rồi hài tử. Ta là ở tính ra ngươi có thể hay không một hơi đem ta ôm vào đi đâu. Si. Ha ha. Ha ha. Trong đám người trong nháy mắt cười vang thanh một mảnh, đương nhiên là chê cười hàn thành mặc bị nhà mình nương tử nghi ngờ năng lực. Hàn thành mặc vốn là bởi vì Mai Lạc dám hoài nghi hắn mà cảm thấy mặt mũi thượng không nhìn được, bị đại gia như vậy cười, mặt đều đỏ. Giống như là kia khai biến mãn sơn hoa đô quên Lạc nhi, vi phu ôm ngươi bay vọt mấy trượng huyền nhai đều là không thành vấn đề Húng chi này kẻ hèn thắt nước Hàn thành mặc thanh âm lại đại lại cấp, lại thẹn lại bực Mai lạc quay đầu lại nhìn hắn một cái Ngươi xác định có thể ôm đến động hiện giờ bụng vệ giống đầu heo dường như ta Nhưng ngàn vạn đừng nhảy đến một nửa lại đem ta cấp rất trong nước Ha ha ha ha Đại gia tiếng cười lớn hơn nữa Đều cảm thấy hàn thành mặc lúc này mất mặt ném quá độ Nếu không phải còn cho hắn chừa chút mặt mũi nói phòng trừng giờ phút này đại gia khẳng định đều sẽ mồm 5 miệng người mà chê cười hắn. Bạch Minh Hiên một bên cười một bên ý xấu mà tưởng, này nếu là thẩm quý khang ở chỗ này thì tốt rồi, nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này hung hăng mà trào phúng hàn thành mặc một phen, đáng tiếc hắn lưu tại kinh thành dưỡng thương. Thân là chính nhân quân tử, Bạch Minh Hiên thật sự là làm không tới kia bỏ đá xuống giếng sự tình, cho nên chỉ có thể đủ cùng đại gia cùng nhau cười cười liền tính sự. Hàng thanh mặc trừng mắt nhìn đám kia e sợ cho thiên hạ không loạn người liếc mắt một cái Sau đó khổ ha ha mà đối Mai Lạc nói Lạc nhi à, ngươi cần thiết học được tin tưởng vi phu à Ta nói có thể đem ngươi an toàn mà ôm qua đi liền nhất định có thể làm được Nói liền chặn ngang bế lên Mai Lạc con nhỏ tâm địa không đụng tới nàng bụng to Hảo, ngươi xem ta ôm ngươi không phải thực nhẹ nhàng sao Hiện tại nói cho ta nên như thế nào vào đi thôi Không cần Mai Lạc nói chuyện Tiểu thiên xung phong nhận việc mà báo cáo Cha à ta mang theo ngọt ngào ở phía trước mở đường, ngươi liền ở phía sau đi theo là được. Hàn thành mặc có nghĩ thầm muốn phản bác, hắn muốn đánh đầu, chính là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình không quen biết lộ, mà Tiểu Thiên khẳng định là quen cửa quen lẻo cho nên vẫn là đi theo hắn đi tương đối dễ dàng cùng bảo hiểm, cho nên liền gật gật đầu, ý bảo hắn đi vào trước. Tiểu Thiên đối mặt sau mọi người báo cho đến, đại gia trong chốc lát đi theo ta mặt sau đi vào này thác nước lúc sau thông đạo khi, ngàn vạn đừng nhúc ních trên tường bất cứ thứ gì à. Nói cách khác cơ quan liền sẽ khởi động, kia chúng ta đã có thể nguy hiểm lạc. Mọi người đều muốn khóc, này trường bạch quái y đi năm đó là như thế nào lựa chọn cái này địa phương A, không chỉ có quản gia tu sửa ở huyền nhai vách đa dưới, hơn nữa nhập khẩu còn ở thác nước mặt sau, càng là ở bên trong kiến tạo cơ quan, nên nói hắn tích mệnh hay là nên nói hắn cổ quái quá nhiều đâu. Bất quá mặc kệ thế nào, bọn họ nếu lựa chọn muốn cùng mai lạc cùng nhau tới kiến thức, chỉ có thể thu hồi sở hữu ý kiến ngoan ngoan mà đi theo đi rồi. Tiểu Thiên nhìn thấy đại gia đem hắn dặn dò đều nghe lọt được, liền lôi kéo ngọt ngào tay nhỏ, đi đến thác nước phía dưới hồ sâu bên cạnh. Hai người bọn họ một trước một sau kề sát vách núi, nhắm ngay đối diện che giấu với thác nước mặt sau một cái đen xì cửa động, sau đó vặn người để khí bay vút mà đi, mấy cái chuẩn chuẩn lướt nước lúc sau liền dừng ở kia cửa động phía trước một khối đại nham thạch phía trên. Tiểu Thiên trước đem ngọt ngào đưa vào cửa động, sau đó xoay người hướng tới Hàn Thành mặc vẫy tay, "Cha, liền chiếu ta biện pháp bay qua tới, không thành vấn đề đi." Tiểu thiên lời này hoài nghi lệnh hàn thành mặc mày lại lần nữa ninh ở cùng nhau, chính mình liền như vậy giống cái nhược kê sao. Thế nhưng liền cái 7 tuổi hải tử đều nghi ngờ hắn, thật là đủ rồi. Đừng nhiều lời, mau tránh ra địa phương, đừng trong chốc lát đem ngươi đâm nước vào trong đám đi, làm ngươi biến thành gà rớt vào nồi canh. Hàn thành mặc tức giận mà làm tiểu thiên tránh ra, sau đó liền ôm mai lạc thi triển khinh công bay vút tới rồi kia khối nham thạch phía trên. Ít nhiều tiểu thiên cơ linh trốn đến mau bằng không nhất định sẽ bị hàn thành mặc cấp tệ đến hồ sâu đi, đem cái tiểu thời tiết nghe răng trận mắt mà đối hắn là mặc quỷ. Những người khác cũng đều học theo mà tiến vào thác nước lúc sau hoạt động bên trong, nhìn thấy hàn thành mặc cùng Mai Lạc đang ở tranh chấp đâu. A mặc, đem ta buông xuống đi, ta có thể chính mình đi. Mai Lạc liền tưởng từ hàn thành mặc trong ngực xuống dưới, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn giống cái hải tử giống nhau bị ôm. Vừa mới là không có biện pháp, hai tử thang lớn, nàng nếu là vọng động khí lực nói thực dễ dàng thân đến, cho nên chỉ phải dùng hàn thành mặc ôm lướt qua thác nước hồ sâu. Chính là hiện tại đã tới rồi trên đất bằng, hơn nữa trong sơn động có giả Minh trâu chiếu sáng, ánh sáng sung túc mặt đất bình thẳng, nàng có cái gì không thể chính mình đi. Chính là hàn thành mặc lại không cho phép nàng xuống dưới, còn ngữ mang đau lòng mà nói, không được, ngươi đều đi rồi gần một canh giờ, thân thể như thế nào có thể chịu nổi đâu, ta đã sớm muốn ôm ngươi đi đường, chính là ngươi không đồng ý hiện tại không thể lại từ ngươi, ta cần thiết ôm ngươi. Ngươi có thể ở ta trong lòng ngực nghỉ ngơi một lát, nhắm mắt một chút đôi mắt cũng đúng. Ở đại gia hài hước xem náo nhiệt trong ánh mắt, mai lạc vẫn là không có thể bẻ quá hàn thành mặc, bất đắc dĩ mà đem đầu vùi ở hắn ngực, nằm ở hình người nhuyễn kiệu trung thông qua này đoạn thông đạo. Mọi người đi theo bọn họ phía sau một bên đi phía trước đi một bên cảm thán trường bạch quái ý thì thân ra phong phú cùng ra tay rộng rãi, này động bích phía trên giả mình châu mỗi một viên đều là vật đó vô giá, chính là thế nhưng bị hắn lấy đảm đương làm chiếu sáng chi dùng. Thật là lãng phí mà đủ có thể. Nếu không phải tiểu thiên trước đó có dặn dò nói, bọn họ cho dù không đi đem hạt châu moi xuống dưới cũng khẳng định là muốn đi lên sờ hai hạ. Mai lạc nếu là biết bọn họ ý tưởng nói khẳng định lại muốn khịt mũi coi thường sao, ở nàng ý tưởng dạ Minh Châu chính là dùng để chiếu sáng, bằng không làm gì kêu nó đem Minh Châu. Nếu không nói như thế nào nàng chính là trường bạch quái ý thì phong bất hối đồ đệ đâu, này bản tính ý tưởng này thật là giống nhau như lúc. Lúc trước phong bất hối hướng này trong thông đạo mặt được khảm dạ Minh Châu lọt vào phản đối khi nói chính là nói như vậy. Mặc kệ đại gia trong lòng đối với này thông đạo ý tưởng là bộ ráng gì, này không xem như quá giải thông đạo đều thực mau mà tới rồi cuối, trước mắt rộng mở thông suốt sáng người lên. Dạ Minh Châu quang huy lại như thế nào sáng lóa, chính là trung quy là so bất quá ánh mặt trời nhiệt độ cùng ấm áp, cho nên đại gia đối với lại thấy ánh mặt trời vẫn là mãn hương phấn. Bất quá đại gia ở ngắn ngủi hương phấn qua đi lại đều mê mang. Cái này địa phương như thế nào vẫn là huyền nhai bên cạnh A. Đúng vậy, cái này thông đạo cuối vẫn như cũng là huyền nhai vết đá, bất quá so vừa mới bọn họ nhìn đến cái kia muốn hảo rất nhiều, ít nhất phía dưới nhìn đến không phải lượn lờ mây mù, mà là có thể rõ ràng mà nhìn đến cây tối hoa cỏ, ân, càng sắc thực điểm nói, có thể xem tới được ngọn cây thảo tiêm. Mai là cười mễ mễ mà nói, hảo chư vị, lúc này thật sự chỉ có thể đủ từ nơi này nhảy xuống, không có khác con đường có thể đi. Đại gia thật muốn hỏi hỏi mai là có phải hay không còn ở lưỡi bọn họ chơi đâu, chính là mắt thấy tiểu thiên cùng ngọt ngào đã nóng lòng muốn thử, cho nên cho dù lại không muốn tin tưởng cũng không thể không ngạnh ra chờ nhảy vực. Thật là quá châm trọng, rõ ràng là tới tham quan trong truyền thuyết tiên cảnh cảnh đẹp, chính là không nghĩ tới lại là bị buộc nhảy vực. Ai? Bất quá nhảy vực liền nhảy vực đi, vừa lúc sinh mệnh còn không có quá loại này mới lạ thể nghiệm, coi như là phong phú sinh hoạt lịch duyệt. Nếu không nói như thế nào ngưu tầm ngưu Bọn họ tổng nói Mai Lạc tính tình quái, chính là có thể cùng Mai Lạc trở thành mẹ con hoặc là bạn tốt người, này tính tình lại có thể bình thường đến chỗ nào đi đâu. Thế nhưng có thể đem nhảy vực coi như sinh hoạt lịch duyệt tích lũy, những người này tư duy cũng đều là đủ kỳ ba. Bất quá cũng may bọn họ nhảy vực chi lữ còn đều là hữu kinh vô hiểm, nhìn rất hung hiểm huyền nhai chân chính nhảy xuống đi lúc sau mới phát hiện phía dưới nguyên lai vẫn là có khác huyền cơ. Vẫn là tiểu thiên mang theo ngọt ngào trước nhảy xuống đi. Tại hạ truy trong quá trình hai người bọn họ tay nắm tay giống như là hai chỉ linh hoạt con khỉ nhỏ đông thoán một chút tây dịch một chút, bất quá lại cũng vừa lúc dừng ở có thể gắng sức đại thạch đầu thượng, lúc sau cứ như vậy vô kinh vô hiểm địa tới huyền nhai nhất cái đấy. Tiểu thiên vẫn là đem ngọt ngào giản xếp hào lúc sau, khơi màu đầu đối với hàn thành mặc hô to, cha, ngươi có thể ôm mâu thân xuống dưới, nhớ ký ta vừa mới mượn lực những cái đó đại thạch đầu không? Đều thực gián chắc, ngươi có thể yên tâm dẫm. Này đó cục đá cũng không phải là thiên nhiên tồn tại, kia đều là phong bất hối ở tu sửa chính mình ẩn cư tiểu hòa khi liền cùng nhau tu hảo, bằng không ai có thể mỗi ngày luyện tập nhảy vực chơi a Trên vách núi những người đó lục tục đều tới đáy cốc thời điểm nhìn lại một chút cao cao tại thượng huyền ngai, nhìn nhìn lại những cái đó cứng rắn vô cùng đại thạch đầu, cảm thấy chính mình thật giống như là là một giấc mộng, thế nhưng lại là bay vọt thác nước lại là phi thân nhảy vực, ngẫm lại đều bội phục chính mình lớn mật nhi. Hào kích thích A Hào đi! Quái thai nhóm tư tưởng là vô pháp dùng lẽ thưởng tới cân nhắc, mấy người này dưới đáy lòng đem lần này lưu chỉnh cuối cùng đều dùng một câu liền cấp khái quát. Bất quá Mai Lạc nhưng không rảnh để ý tới mấy người kia trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng chính vội vàng từ hàn thành mặc trong ngực tránh thoát ra tới đâu. Được rồi, a mặc, ta nghỉ ngơi đủ rồi, đều ngủ vài rác, thật là mỏi mệnh toàn tiêu thần thanh khí sảng, chính mình đi đường một chút vấn đề đều không có. Hàn thành mặc nhìn thấy Mai Lạc phi thường kiên trì hơn nữa ẩn ẩn mà có muốn phát hỏa dấu hiệu. Lúc này mới nhẹ nhàng mà đem hắn buông xuống, nhưng là vẫn cứ không quên dặn dò lại nhải. Lạc nhi, ngươi nếu mệt nói nhưng ngàn vạn đừng chính mình ngạnh căng A. Hảo hảo hảo, bà quản gia, ta biết rồi. Ta nếu là cảm thấy có một tí xíu mệt đều sẽ lập tức tưởng ngươi báo cáo. Hiện tại nhanh lên cùng ta về nhà đi. Mai lạc cứng phó hàn thành mặc lúc sau liền vui sướng mà đi phía trước đi đến. Này trong cốc mặt hoa thơm chim hót, không khí đều mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt nhi. Mai lạc càng đi tâm tình càng thoải mái mà tiểu thiên cùng ngọt ngào đã sớm giống như vui vẻ noai con giống nhau chạy không có bóng dáng Mai Lạc lúc này một chút đều không lo lắng hai cái tiểu gia hỏa an toàn vấn đề bởi vì này sơn cốc bọn họ đã tới vô số lần đường nhỏ hai bên có rất nhiều phòng ngừa xà trùng tới gần thực vật cho nên bọn họ ở trên đường mặt chạy là sẽ không có bất luận vấn đề gì đến nỗi đại hình động vật sao nơi này sẽ không xuất hiện nhìn đến Mai Lạc mẫu tử ba người giống như điểu về núi lâm dường như vui vẻ Mặt sau đi theo kia 5 người cũng đều lộ ra vui vẻ mỉm cười. Hơn nữa này trong sơn quốc phong cảnh thật là Mỹ dường như nhân gian tiên cảnh giống nhau, bọn họ đôi mắt đều xem bất quá tới. Mới vừa nhìn đến bên trái một bụi màu tím lam diễm lệ thực vật, lại phát hiện bên phải một cây lửa đỏ hoa đoàn cầm tốc còn không có thưởng thức đủ bên đường thuần trắng sắc số con, lại bay qua tới mấy chỉ màu sắc rực rỡ chim nhỏ. Này nơi nào là bọn họ trong ấn tượng khổ hàn trường Bạch Sơn, rõ ràng chính là Mỹ lệ nhân gian tiên Liên ở đại gia đôi mắt không đủ sử thời điểm, đột nhiên một tiếng hổ gầm vang vọng sân cốc, đem đại gia sợ tới mức cả người run lên, cho nên người đều đem chính mình vũ khí sáng ra tới, mỗi một tế bào đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hàng thanh mặc một cái bước nhanh vọt tới mai lạc bên người, dùng kiên cố cánh tay đem nàng vòng ở trong lòng ngực, đồng thời còn giống lưu nói, tiểu thiên, ngọt ngào các ngươi mau trở lại. Có lao hổ, nguy hiểm. hư vô tử cùng bạch minh hiên càng là dùng hết nhanh nhất tốc độ đi phía trước chạy như bay mà đi Biên chạy còn biên kêu tiểu thiên cùng ngọt ngào tên, sợ bọn họ không có thể đuổi ở láo hổ phía trước tới hai đứa nhỏ bên người. Chính là bọn họ vẫn là chậm một bước, chờ đến bọn họ thấy tiểu thiên cùng ngọt ngào thời điểm, một con cả người dơ hề hề đại láo hổ buôn hai người bọn họ liền phi phát qua đi. Không. a Hai cái đại nam nhân phát ra hoảng sợ kêu to, thanh âm kia đều đã không biết cái gì là điều, hoàn toàn đã không có người thanh âm. Tôn tiên Nương cùng Thủy Nhu Nhu nghe thế hai tiếng kêu to chân đều mềm. Nước mắt cũng muốn xuống dưới, chẳng lẽ là kia hai cái tiểu bảo bối tao ngộ cái gì bất chắc. Mà hàn thành mặc càng là cả người run rảy, ố mai lạc cánh tay đã như là run rẩy giống nhau, môi run run lại phát không ra một cái âm thanh tới. Hắn không dám tưởng tượng nếu kia hai cái bảo bối thật sự có cái cái gì không hay xảy ra, lạc nhiên nên cái gì sống, mà hắn lại nên như thế nào tự xử. Chính là kế tiếp làm bọn hắn trận mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra. Chỉ thấy kia đại lão hổ ở chạy về phía tiểu thiên cùng ngọt ngào đồng thời Hai cái tiểu gia hỏa không chỉ có không có né tránh chạy trốn, ngược lại là vui vẻ mà đón đi lên, tiểu thiên trực tiếp nhảy lên hổ bối, mà ngọt ngào còn lại là ôm lão hổ cổ. Hư vô tử cùng bạch minh hiên đều sưng sờ ở nơi đó, mà theo sau tới rồi mọi người cũng đều trinh ở nơi đó. Hư vô tử lầm bẩm, tình huống như thế nào a Đây là, vì sao kia hai cái tiểu hoa nhi sẽ cùng đại láo hổ quan hệ như vậy hảo đâu? Mà bạch minh hiên còn lại là đầy mặt nghi hoặc mà lẩm bẩm một câu. Đại bạch như thế nào đem chính mình tạo như vậy giờ đâu. Ta cũng chưa nhận ra được nó. Hơn nữa nó giống như lớn lên cũng đại chỉ đi. Hàng thành mặt cũng rủi rủi mắt cẩn thận quan sát trong chốc lát cái kia bị hai tiểu hoa nhi coi như món đồ chơi chơi lá hổ. Nhưng còn không phải là một năm trước ở mai lạc hiệu thuốc chung gặp qua kia chỉ bạch hổ thế nào. Lúc ấy nó vẫn là chỉ hổ tử, thoạt nhìn không có như vậy uy phong. Hơn nữa màu lông thuần trắng tỏa sáng, kia chính là nó điển hình tiêu chí. Ai tưởng tưởng hôm nay nó thế nhưng đem chính mình làm cho như vậy dơ, hơn nữa thân hình quá lớn, cho nên đại gia khả năng nhất thời cũng chưa nhận ra được. Ở đây mọi người bên trong trừ bỏ hư vô tử mọi người đều là cùng bạch hổ đại bạch rất quen thuộc người, chẳng qua là trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây là nó mà thôi. Đến nỗi mai là cùng ngọt ngào, tiểu thiên bởi vì đầu năm thời điểm đã tưởng thượng quá sơn tới tế bái phong bất hối vợ chồng, cho nên đối với đại bạch hiện tại bộ dáng cùng tiếng hô đều đã rất quen thuộc, tự nhiên sẽ không có ngộ nhận tình huống. Hàng thanh mặc nhìn Mai Lạc một chút cũng chưa lo lắng bộ dáng, liền rất ủy khuất mà hắn giận, lạc nhi, ngươi đã sớm biết là đại bạch là không. Thế nhưng đều không nói một tiếng, làm hại chúng ta bạch bạch lo lắng hái hùng một hồi. Mai Lạc xem hắn, ai, ngươi cũng không thể lung tung nguyện vọng người tốt ta. Các ngươi kia phản ứng một cái so một cái mò, nơi nào luôn được đến ta nói chuyện A. Hàng thành mặc cẩn thận ngẫm lại cũng là, bọn họ nghe được hổ gầm thời điểm tất cả đều ngốc, tất cả đều vội vã đi cứu hài tử cũng không phải là không rảnh hỏi Mai Lạc sự tình nguyên do như thế nào. Chắc không được Mai Lạc mặc kệ hai đứa nhỏ tùy tiện điên chơi đâu, nơi này có bách thú chi vương thần thú bạch hổ tòa chấn, nơi nào còn sẽ có không có mắt giã thú tới dương ngoài quay dối A Mai Lạc nhìn thấy đại gia kinh hồn chưa định bộ dáng, trong lòng kỳ thật cũng là ấm áp dễ chịu, được rồi, làm đại gia chấn kinh là ta suy nghĩ không chu toàn, sớm nên nói cho các ngươi bạch hổ liền sinh hoạt ở cái này trong sơn có mặt, vốn là tưởng cho các ngươi cái kinh hỉ. Ai từng tưởng thế nhưng thành kinh hoách. Đại gia vừa nghe Mai Lạc như vậy giải thích, cũng đều cười. Bọn họ còn buồn bực đâu như thế nào trở về lâu như vậy cũng chưa thấy được đại bạch đâu. Hóa ra là trở về núi rừng đương nó sơn đại vương tới. Không có việc gì làm, tiểu tự nhiên, chúng ta đều biết ngươi cũng không phải cố ý. Tôn tiên nương nhất đau lòng quê nữ, lo lắng nàng sẽ bởi vậy mà tự trách liền vội vàng tỏ vẻ không so đo. Những người khác cũng đều chạy nhanh nói không sao không ngại, chỉ cần là sợ bóng sợ gió một hồi liền hảo. Chỉ cần mọi người đều bình an liền so cái gì đều cường. Thủy Nhu nhu nhìn đại bạch trên người những cái đó bùn á thủy, rất là nghi hoặc hỏi Mai Lạc, Mai Lạc à, nhà các ngươi đại bạch trước kia không phải rất sạch sẽ xinh đẹp sao, này như thế nào cái đầu dài quá, ngược lại còn không nói vệ sinh đâu. Như thế nào làm cho như vậy dơ à? Trưng 229 thần bí bảo tàng. Đại gia tao ngộ đại bạch một đốn kinh hách, thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, nhưng là nhìn kia trên cơ bản nhìn không ra bản sắc bạch hổ vẫn là không thể tin được hai mắt của mình. Mai Lạc bất đắc dĩ mà cười khổ một chút, ai, các người là không biết hiện tại Đại Bạch có bao nhiêu nghịch ngợm. Nó tại đây sơn cốc trung quanh đã là cái danh xứng với thực sơn đại vương, cho nên tự nhiên không có bất luận cái gì động vật sẽ đến cùng nó cùng nhau chơi đùa. Mà chúng ta lại không hảo lại đem vóc người thật lớn nó mang về trong thị trấn, cũng chỉ có thể làm nó tiếp tục tại đây trong núi đi dạo. Vì thế cô đơn tịch mịch nhàm chán đến cực điểm Đại Bạch, liền thích ở vũng bùn lăn lộn cho chơi. Sau đó liền thành các ngươi nhìn thấy kia bộ dáng. Nói xong lúc sau Mai Lạc đều ngượng ngùng nhìn mọi người, bởi vì nàng biết mọi người đều nhất định sẽ suy nghĩ, này nào vẫn là thần thú bạch hổ A, rõ ràng chính là bẩn thịu lợn rừng. Nay tập tính căn bản chính là lợn rừng mới có sao. Nhân ra đều là giả heo ăn thịt hổ, kết quả thứ này thế nhưng láo hổ giả lợn rừng đi, chẳng lẽ như vậy cải trang giả dạng lúc sau có thể bắt được đến càng nhiều lợn rừng ăn sao. Tiểu thiên cùng ngọt ngào không sợ dơ mà cùng đại bạch Hảo một đốn điên b Kết quả không chút nào ngoài ý muốn bọn họ hai cái cũng đều biến thành tiểu bùn con khỉ. Mai Lạc nhìn không được mắt mà kêu lên, được rồi, các ngươi ba cái đừng đùa nữa, nhanh lên trở về tắm rửa đi, nhìn nhìn các ngươi tạo nào còn có cái hài tử dạng. Tiểu thiên cùng ngọt ngào le lưới rơ chân chạy, trước một bước đi trô ở tắm rửa đi. Mà đại bạch còn lại là A.O. một tiếng, dùng hai chỉ thật dày đại móng vuốt che lại đôi mắt hướng Mai Lạc chắp tay thi lễ xin tha lúc sau mới hoảng hùng vị thân hình đi phía trước đi đến. nhìn thấy nó đi rồi Hàn thành mặc mới buông đề phòng hán đảo không phải sợ đại bạch sẽ thương tổn ai mà là sợ ra hỏa kia một cái cao hứng sông tới đem mai lạc phátủ hiện tại mai lạc nhưng chịu không nổi kia một cái hổ phát ca cũng may đại bạch hẳn là được đến quá báo cho cho nên chỉ là hướng về phía mai lạc làm lũng bán manh mà không có gần gũi mà tiếp xúc nàng những người khác ở buông đề phòng đồng thời cũng đều cảm thấy thực buồn cười, kia vẫn là lao hổ sao quả thực giống như là một con nuôi dưỡng vật miêu ngạch cái này miêu cái đầu là quá lớn điểm Đại gia ở trải qua này ngắn ngủi kinh hồn thời khắc lúc sau lại tiếp tục đi phía trước đi, ước chừng qua 15 phút lúc sau rốt cuộc gặp được một cái tiểu viện lạc. Nhà ở đều là tốt nhất hồng tung mục đắp thành, hơn nữa trước sau hai tiến tả hữu xương phòng thêm ở bên nhau đánh giá có thể có mười mấy nhà ở sân bốn phía dùng đuổi gai thứ mân trờ có thứ thực vật làm thành xinh đẹp rào tre tường. Rào che tường trong ngoài còn trồng trọt rất nhiều bọn họ kêu không nổi danh tự hoa cỏ, mà ở sân bên cạnh còn có một cái dòng suối nhỏ dốc rách chạy qua. Lúc này chính trực giữa hẹ Hoa Kỳ, các loại nhan sắc đóa hoa đang ở tranh kỳ khoe sắc trêu hoa gẹo nguyệt. Hồng phi địa vũ, điểu ti đi côn trùng kêu vang, còn có sơn tuyến nước chạy len ken rung động, nơi này phong cảnh Mỹ đến phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh. Tất cả mọi người bị thật sâu mà chấn động, tham lam mà thưởng thức chưa bao giờ gặp qua cảnh đẹp. Kỳ thật mai lạc từ nhỏ lớn lên địa phương chỉ là cái nhà gỗ nhỏ, chung quanh bỏ thêm một vòng lồn rào che tưởng cùng với phòng con mũi thực vật mà tôi Chính là sau lại nàng có tiểu thiên cùng ngọt ngào lúc sau, hai cái tiểu gia hỏa luôn trên nơi này quá mức đơn sơ thậm chí là có chút keo kiệt, cho nên nàng liền ở vốn có nhà gỗ cơ sở phía trên lại đóng thêm mấy gian nhà ở, sau đó lại trồng trọt những cái đó hoa cỏ cây cối. Đến nôi cái kia dòng suối nhỏ, là bọn họ đem cách đó không xa một chỗ suối nguồn thủy dẫn lưu lại đây, lưu kinh tiểu viện 500 mễ lúc sau lại tu sửa một cái tiểu nhân nuôi cá trì, bên trong cá mỗi ngày trên giới du mà hoạt động, thịt chất khẩn thật nhai rất ngon. Ăn ngon đến không được. Đương nhiên rồi, Mai Lạc nhưng không đem nơi này thứ tốt dùng một lần đều nói cho cho đại gia. Hiện tại cảnh đẹp liền đủ bọn họ tiêu hóa một thời gian. Nàng lo lắng nếu lập tức làm cho bọn họ tiếp thu quá nhiều chấn động nói, chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu nổi. Khoe miệng hiện ra một mặt cười xấu xa, Mai Lạc đánh thức còn đắm chìm ở cảnh đẹp bên trong mọi người. Được rồi, đều đừng ngây ngốc chứ. Lại thấy thế nào cũng không thể canh chừng cảnh xem tiến trong ánh mắt đi, càng không thể lấp đầy bụng. Vẫn là chạy nhanh tùy ta tiến viện lộng điểm ăn đi thôi, lan lộn nửa ngày bụng đều đói đến lộc cọc tê. Nguyên bản còn thưởng thức mộng ảo cảnh đẹp mọi người trải qua Mai Lạc như vậy vừa nhắc nhở, cũng đều cảm thấy đã đói bụng, cho nên vội vàng đi theo Mai Lạc hướng trong viện đi đến. Bước qua dòng suối nhỏ phía trên cầu gỗ, đẩy ra kéo kẹt rung động cửa gỗ, bọn họ tiến vào tới rồi sân bên trong. Mai Lạc không sốt ruột cho đại gia phân phối trụ địa phương, mà là trước đem đại gia lánh tới rồi trong phong bếp đem nhóm lửa nấu cơm nhiệm vụ đều phân phối hào lúc sau, liền ngồi ở nhà ăn chờ cơm ăn. Ăn cơm hoàng đế đại, huống chi nàng hiện tại là một người ăn hai người bổ đại bụng bà, cho nên ở lớp đầy bụng phía trước nàng cái gì cũng không muốn làm. Liên ở nàng chờ ăn cơm thời điểm, Tiểu Thiên cùng ngọt ngào mang theo đồng dạng tẩy sạch sẽ đại bạch cùng nhau vào được, bọn họ mấy cái vừa nói vừa cười mà hãn huyên lên. Mà đại bạch còn lại là thuận theo mà ghé vào mai lạc bên chân ngủ nổi lên đại giác, khóe miệng còn treo một cái thật dài bạch ti. Nó cái này đồ tham ăn nghe được trong chốc lát có thể có ăn, đều vui vẻ hỏng rồi, tuy rằng hỏi hương vị không phải quá hương, nhưng là khẳng định so ăn sống những cái đó giã thú mạnh hơn nhiều. kia mấy cái khói lửa mịt mù mà vội một đầu hãng lao công nhong cái này hâm mộ à, xem nhân ra thật tốt mệnh, chỉ là ra cái miệng sai khiến người là được, bọn họ thật hận không thể chính mình cũng là cái đại bộ bà. Thật vất vả chờ đến bọn họ mấy cái luống cuống tay chân mà chỉnh ra một bàn đồ ăn thời điểm, mai lạc đều đói sắp trước ngực dán phía sau lưng. Một bên đoán giận bọn họ nấu cơm quá chậm một bên ở trong lòng âm thầm quyết định, kế tiếp nhất định phải đem mấy người này tất cả đều huấn luyện thành ra sự toàn năng cùng với chủ nghệ siêu nhân. nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này thành tịnh đái sản thời điểm còn phải từ thánh thủ cung điều phái lao mụ tử cùng nha hoàn lại đây, ẩn cư nên ẩn cư bộ dáng. Ăn xong rồi tới U cốc để nhất bữa cơm lúc sau, đại gia lại đem toàn bộ viện trong ngoài quét tức một hồi mới trở lại từng người phân phối đến trong phòng nghỉ ngơi. Cũng may nơi này cách mấy ngày sẽ có thánh thủ cung đệ tử tới quét tước, cho nên bọn họ chỉ là đơn giản mà thu thập một chút là có thể trụ đi vào, bằng không phi đem này đó trước nay đều là vũ đao lộng kiếm lại không chạm qua điều trổi ngật đáp que cởi lửa người cấp lăn lộn tan thành từng mảnh tử không thể. Bất quá vất vả cần cù trả giá vẫn là có ngọt ngào hồi báo, mai lạc buổi tối an bài đại gia tới một hồi thoải mái tới cực điểm suối nước nóng tám, này đem bọn họ cấp mỹ, nước múi phao đều mau ra đây, kêu kêu một cái giải lao kia kêu một cái thoải mái à. Này suối nước nóng cũng là thiên nhiên, vào chỗ với hậu viện một cái xương phòng bên trong, mỗi người để ra tràn đầy một thùng gỗ nước ôn tuyển, đóng lại chính mình cửa phòng, đem thân thể tẩm đến nóng hầm hập trong nước, người nhàn nhạt lưu hình vị, không một lát liền cảm thấy chính mình sung sướng tựa thần tiên. Mỹ mỉm mà ngủ một đại giác lúc sau, mỗi người đều là ở thanh thúy tiếng chim hót trung thần thanh khí sảng mà khởi, bọn họ ưu cốc hưởng lạc sinh hoạt chính thức bắt đầu rồi Cho dù cái này ưu cốc có chính mình keo kẹt chờ bốn mùa ấm áp như xuân, chính là mùa thu vẫn cứ là ở trong bất chi bất giác liền đến. Sơn cốc ngoại thanh sơn như đại giờ phút này đều đã biến thành đủ mọi màu sắc, trong truyền thuyết năm hoa sơn cứ như vậy hiện ra ở mọi người trước mắt, mà làm bọn hắn tâm tình cũng ngũ thải tân phân sự tình cũng lặng yên buông xuống. Ngày này Mai Lạc tâm huyết dâng trào, muốn sửa sang lại một chút sư phụ sư nương nhà ở từ bọn họ qua đời lúc sau, Mai Lạc liền vẫn luôn vẫn duy trì bọn họ cư chú căn nhà kia còn nguyên Trừ bỏ sát hôi quét tức ở ngoài, liền vật phẩm bày biện vị trí đều chưa từng hoạt động quá. Nàng nói muốn đi sửa sang lại nhà ở, hàn thành mặc sao có thể yên tâm nào, mắt nhìn liền phải lâm buồn, ai còn dám làm nàng đi làm bực này việc nặng, cho nên hắn xung phong nhận việc mà đi chấp hành mệnh lệnh Tại đây U Cốc bên trong mấy tháng, hàn thành mặc hoàn toàn không hề là trước đây cái kia tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được tôn quý vương ra, mỗi ngày quét rác mặt hôi nấu cơm rửa chén, rửa sạch sân tẩy xuyến quần áo Phàm là một người sinh hoạt tự gánh vác yêu cầu làm sự tình hắn không một sẽ không không gì không giỏi, quả thực chính là ở nhà hảo nam nhân. Đương nhiên rồi, tại đây U Cốc Trung cư trú mọi người trừ bỏ Mai Lạc ở ngoài, mỗi người đều luyện liền một thân như vậy hảo bản lĩnh, ngay cả tiểu thiên cùng ngọt ngào cũng không ngoại lệ. Bởi vì Mai Lạc vị này U Cốc lao đại nói, ở chỗ này cư chú người đều cần thiết chính mình xử lý chính mình, mỗi người đều sẽ có phần công, nếu ai không hoàn thành chính mình thuộc bổn phận công tác, như vậy liền không cho cơm ăn càng không cho cá ăn. Vui đùa cái gì vậy A Không cho cơm ăn, có thể chịu đựng, chính là không cho cá ăn, tuyệt đối không thể nhẫn. Bởi vì kia cá hương vị thật sự là quá thơm. Chính là Mai Lạc nói là phải bảo vệ hảo sinh thái cân bằng, muốn có thể liên tục phát triển, không thể lập tức đem cá tất cả đều ăn tuyệt, cho nên quy định 3 ngày mới có thể ăn một lần cá, mà mỗi lần chỉ cho phép ăn 2 điều. Bọn họ đối cái này quy định là căm thù đến tận xương thủy, Bọn họ không hiểu cái gì kêu sinh thái cân bằng cũng không nghĩ quan tâm cái gì liên tục phát triển, chính là ở nhân gia điệu bàn thượng phải nghe người ta không phải, cho nên bọn họ đều cực kỳ quý trọng mỗi lần ăn cá cơ hội. Kết quả chính là, Mai Lạc dùng không cho cá ăn làm uy hiếp, dễ như chở bàn tay mà liền rèn luyện ra một đám làm việc nhà cao thủ, nàng mỗi ngày đều hưởng thụ mà đến không được. Hôm nay càng là như vậy, tuy nói là nàng muốn sửa sang lại một chút sư phụ sư mẫu phỏng, chính là Hàn Thành Mạc Sung Phong nhận việc mà liền tới Đại Lao. Nàng vẫn như cũng là ngồi ở một bên chỉ huy là được. A mặc, đem sư phụ sư nương bức họa bắt được bên ngoài phơi phơi, bằng không sắp xính múc. Mai lạc sai khiến hàn thành mặc đem trong phòng trong ngoài ngoại đều rửa sạch một lần lúc sau vừa nhấc mắt thấy tới rồi nàng họa sư phụ sư nương hợp giống, liền bắt đầu sinh cái này ý niệm. kia vẫn là sư nương bệnh nặng thời điểm nàng cấp họa, từ khi sư nương qua đời lúc sau kia phó bức họa liền vẫn luôn treo ở nơi đó, chưa bao giờ gì động quá. Thừa dịp hôm nay thời tiết hảo, chính là lấy ra đi hong gió Để tránh trang giấy bị ẩm mốc meo. Hàn Thành mặc đối Mai Lạc từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, vừa nghe thấy mệnh lệnh lập tức liền dọn cái ghế chạm đi lên chiếc hỏa. Chính là không biết như thế nào, Hàn Thành mặc chạm thượng ghế lúc sau, thân thể đột nhiên nhoáng lên, vì phòng ngừa từ ghế ngã xuống đi, hắn liền dùng tay vịn một chút vách tường, kết quả ngoại ý muốn đã xảy ra. Chỉ nghe được rắc một tiếng, vách tường phá một cái đậu lớn. Hàn Thành mặc lúc ấy liền choáng váng, ngơ ngác mà nhìn rơi vào tường tay, sau đó gian nan mà quay đầu. Vẻ mặt vô tội mà đối mai lạc nói, lạc nhi ta cũng không dùng sức ca, này tường như thế nào liền phá đâu, lại không phải giấy, chẳng lẽ nói là năm đầu lâu rồi không rắn chắc. Mai lạc nhìn thấy trên tường cái kia lỗ thủng, cũng cảm thấy rất là kỳ quái, lấy nàng đối hàn thành mặc hiểu biết, hắn vừa rồi đỡ tưởng kia một chút khẳng định là không dùng lực ý, chỉ là theo bản năng mà tại thân thể đong đưa thời điểm đắc một chút mà thôi. Đến nỗi hắn nói vách tường năm lâu không rắn chắc kia cũng là không quá hiện thực. Này vách tưởng bên trong nhưng đều là hàng thật giá thật hồng tung mục, bên ngoài hồ tưởng tài liệu cũng là đỉnh tốt, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Như vậy cái này lỗ thủng lại như thế nào xuất hiện đâu? Ngươi, xuống dưới. Ta đi lên. Mai lạc chiều hàn thành mặc ngoác mất tay. Hàn thành mặc lá gan đều phải dọa phá, liên tục xua tay. Lạc nhì, ngươi muốn làm gì phân phó ta là được, ngươi nhưng ngàn vạn đường thượng cao thang dây à, bụng đều như vậy lớn, vạn nhất có cái sơ suất nhưng làm sao bây giờ a Mai Lạc hướng hắn tiếp tục câu tay, làm ngươi xuống dưới liền xung dưới, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, sợ ta quăng ngã ngươi hảo hảo bảo hộ không phải được rồi. Ta muốn xem xét một chút nơi này rốt cuộc là làm sao vậy. Hàn thành mặc thật sự là không lây chuyển được nàng đành phải từ trên ghế mặt xuống dưới, sau đó khẩn trương hề hề mà đỡ Mai Lạc đi lên, lúc sau lại gắt gao mà đỡ nàng phần eo hai sườn, tinh lực độ cao tập trung, tùy thời phong bị. Mai Lạc đứng ở ghế cẩn thận quan sát một chút bị Hàn thành mặc làm ra tới lỗ thủng. Sau đó lại rôi thân ra tay đi thăm dò mà ở lỗ thủng bốn phía gõ một chút. Một gõ dưới Mai Lạc liền phát hiện vấn đề, nơi này căn bản chính là trống không. Cho nên nàng tăng lớn lực độ, đem quanh thân vách tường cũng đều gõ phá, sau đó bên trong đồ vật liền lộ ra tới. Hàn thành mặc nhìn Mai Lạc phá hư vách tường, không biết nàng là ý gì, nhưng là chờ đến nhìn thấy nàng từ bên trong lấy ra tới một cái vải dầu bao thời điểm liền toàn minh bạch. Xem ra nơi này là cái tiểu ám cách. Bị ta trong lúc vô tình cấp lộng phá lúc này mới hiển lộ ra tới à ai ta nói là nhi ta có phải hay không trong lúc vô tình phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật đâu. Hàn thành mặc hồi lâu không đáng nhị kính nhi lại nổi lên, bất quá ngoài miệng hồ ngôn loạn ngữ lại vẫn là chưa quên thật cẩn thận mà đem mai lạc từ trên ghế đỡ xuống dưới. Mai lạc trừng hắn một cái, phát hiện ngươi nhưng thật ra phát hiện, nhưng là không phải kinh thiên đại bí mật đã có thể khó mà nói, nói không chừng là sư phụ sư nương chi gian tín vật thư tình linh tinh đâu. Hàn thành mặc Hắn rốt cuộc phát hiện so với chính mình còn có thể lung tung suy đoán người, đó chính là bảo bối của hắn nương tử. Mai Lạc vừa nói một bên cầm cái kia vải dầu bao đi tới nhà ở bên ngoài, chấn động rất xuống mặt trên thật dày cho bụi lúc sau, tiểu tâm mà mở ra, một tầng tầng trừ bỏ vải dầu lúc sau, bên trong đồ vật rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Hàn thành mặc thò qua tới tê nhìn, chỉ thấy bên trong có một phong đảo vàng tin cùng một khối vẽ kỳ quái đồ hình ra dê, mà phong thư thượng viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ to, nô đổ lạc nhi thân khải Hai người lúc ấy liền minh bạch đây là phong bất hối cô ý đặt ở vách tường bên trong để lại cho Mai Lạc, chính là bọn họ tưởng không rõ vì cái gì muốn đem thứ này tăng như vậy bí ẩn, lại còn có chưa bao giờ đã nói với Mai Lạc. Bọn họ hai người nghi hoặc ở mở ra phong thư lúc sau đều được đến giải đáp, bất quá lại cũng làm bọn hắn cảm xúc phật phồng. Tin mở đầu viết, Lạc Nhi, vi sư kỳ thật thực không hy vọng ngươi có thể nhìn đến này phong thư, bởi vì kêu ý nghĩa ngươi đem từ đây lưng bèo thượng một loại gian nguy trách nhiệm. Hàng thanh mặc nhìn đến câu này liền minh bạch vì cái gì rõ ràng là muốn để lại cho Mai Lạc đồ vật lại còn dấu ở như vậy không dễ bị phát hiện địa phương. Xem ra vị này trường bạch quái ý, ý là mâu thuẫn không được, cuối cùng đem quyền quyết định giao cho ông trời. Nếu Mai Lạc phát hiện này phong thư, như vậy nàng phải đi hoàn thành cái này sứ mệnh, nếu phát hiện không được lời nói coi như làm này hết thể không tồn tại. Chính là không nghĩ tới Mai Lạc nhưng thật ra vẫn luôn không phát hiện này vách tường giấu giếm huyền cơ, kết quả lại bị chính mình trời xuôi đất khiến dưới cấp tìm được rồi. Đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu. Hàn thành mặc thực rồi dám, cuối cùng cảm thấy chính mình là làm một kiện chuyện xấu, bởi vì hắn cấp nương tử tìm phiên thoái. Mai là cảm giác được hàn thành mặc cảm xúc trở nên hạ xuống, liền cười an ủi hắn, được rồi, a mặc, phát hiện thứ này là chuyện tốt ta, sư phụ nhất định là có cái gì tâm nguyện muốn cho ta đi hoàn thành, chính là lại lo lắng ta sẽ chịu khổ hoặc là có nguy hiểm, cho nên mới sẽ làm như vậy. Chính là ta hiện tại có người còn có như vậy nhiều thân nhân cùng bằng hữu Vô luận như thế nào chúng ta đều có thể đủ thực tốt hoàn thành hắn lao nhân ra giao phó A. Nếu không phải ngươi ngoại ý muốn phát hiện nơi này nói, ta cũng không biết sư phụ còn có như vậy di nguyện không có hoàn thành đâu, ta đây chẳng phải là hưởng làm người đổ thẹn với sư phụ sao. Là ngươi giúp ta thành toàn đối sư phụ hiếu đạo, ta nên hảo hảo cảm tạ ngươi mới là. Hàn thành mặc bị mai lạc lời này khai đạo tâm tình rộng mở thông suốt, đúng vậy, liền tính là lạc nhi nàng sư phụ yêu cầu nàng hoàn thành sự tình có thiên nan và nan, kia không phải còn có chính mình. Còn có đại gia hỏa đầu sao? Hai người đem cái này khúc mắc mở ra lúc sau liền tiếp theo lại cùng nhau xem tin, bất quá sau khi xem xong trên mặt thần sắc đã có thể không như vậy nhẹ nhàng, không chỉ có có ngưng trọng, còn có thật sâu phẫn hận Nguyên lai phong bất hối ở tin trung công đạo rất nhiều chuyện, có rất nhiều là mai lạc cùng hàn thành mặc vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra, hiện tại tất cả đều minh bạch, nhưng là lại càng thêm tức giận. Phong bất hối ở tin trung nói xương lạnh giữa tháng độc nguyên do, đó là mai lạc trước kia chưa bao giờ biết đến. Sương Lãnh Nguyệt vốn là Bắc Man quốc nào đó thần bí môn phái Thánh nữ, tên là Thánh nữ, kỳ thật chính là bọn họ một cái tế phẩm, mỗi đến đêm trăng tròn nàng đều đến dâng ra chính mình thuần tịnh máu tới hiến tế cho bọn hắn cung phụng thần minh. Mà muốn bảo đảm máu thuần tịnh còn lại là yêu cầu nàng cả đời không được gả chồng. Mà làm bọn hắn khiếp sợ chính là môn phái này tên gọi Vô Giới Môn. Tin trung còn nói Vô Giới Môn ở vào Bắc Man quốc đô thành phụ cận một tòa núi lớn chỗ sâu trong, mà môn chủ hẳn là hoàng tộc người trong. Bọn họ ở chiến vương phủ trung truy tung tới rồi xương lạnh nguyệt lúc sau cũng không có trực tiếp đem nàng mang đi, mà là tùy thời hạ độc, vốn là không tính toán làm nàng tồn tại trở về, chỉ là muốn sống sờ sờ mà đem nàng tra tấn đến chết, lấy trừng phạt nàng trốn chạy chi tội. Mà kia khối ra dê, còn lại là xương lạnh nguyệt chưa từng giới môn bên trong trộm ra tới, đó là vô giới môn bảo vật. Phòng trừng vô giới môn tự cấp xương lạnh dưới ánh trăng độc thời điểm còn không có phát hiện môn trung bảo bối mất đi, cho nên mới muốn trực tiếp đem nàng độc chết Chính là sau lại phát hiện bảo bối mất đi tự nhiên liền liên tưởng đến nàng trên người, lần này lại phái người tới bắt nàng, sau đó nàng mới phát hiện truy binh, lúc sau cùng phong bất hối trốn vào trường Bạch Sơn, mà này khối ra dê cũng liền cùng nhau bị đưa tới trường Bạch Sơn. Này khối ra dê sở dĩ bị vô giới môn coi như bảo bối còn lại là bởi vì nó quan hệ một cái kinh thiên đại bảo tàng, nghe nói cái kêu bảo tàng bên trong không chỉ có có vàng bạc châu đáo vô số kể, càng là có có thể lệnh người khởi tử hồi sinh trường sinh bất lao thiên tài địa bảo. Nghe nói này khối ra dê là kia trương tàng bảo đồ 1/3 ba, khác hai trương hẳn là liền ở Long Vận Vương Triều Hoàng Tộc cùng Nam Xuyên Quốc Quý Tộc trong tay. Tương truyền ở mấy trăm năm trước thời điểm toàn bộ thiên hạ là có cộng chủ, nhưng là sau lại thiên hạ đại loạn, vị kia cộng chủ liền đem sở hữu quốc khố bảo tàng đều giấu đi, bản đồ vẽ ở một trương ra dê phía trên, lúc sau giao cho ba cái tín nhiệm nhất thị vệ, làm cho bọn họ mang theo phân công nhau đào tẩu. Chờ đến hắn hoặc là hắn hậu đại một lần nữa đoạt lại chính quyền thời điểm lại tề tụ ở bên nhau đem bảo tàng dâng lên. Chính là ngày này vẫn luôn đều không có đã đến, vị tiêu cộng chủ đã sớm không biết chết ở cái nào trong một góc, mà ra dê đồ cũng mất đi mà không còn tâm hơi. Sau lại kiềm giữ một phần ra dê đồ bác hỏi hùng tổ tiên chiếm cứ Bắc man quốc điệu bản thành lập lên quốc gia, nhưng là ngầm rồi lại thành lập một cái vô giới môn, chuyên môn phụ trách thu thập về ra dê đồ tình báo đương nhiên còn có chậm dãi thẩm thấu đến mặt khác quốc gia thành lập phân đường kế hoạch. Mà vô giới môn những năm gần đây vẫn luôn ngủ đông ở nơi tối tăm tùy thời mà động, một phương diện là tưởng gồm thâu mặt khác hai cái quốc gia, còn có càng chủ yếu mục đích chính là muốn gom đủ tam trương ra dê đổ, khâu ra bảo tàng nơi cụ thể vị trí. Ai có thể đào ra cái này bảo tàng nói như vậy ai là có thể nhất thống thiên hạ, lại còn có có cơ hội trường sinh bất lão, nóc tử mới không động tâm đâu. Hiện tại Mai Lạc đối với cái này vô giới môn xem như hoàn toàn mà hận thấu xương, không nghĩ tới chính mình tao ngộ này đó nháo tâm sự thế nhưng đều là bọn họ gây ra, xem ra không đem bọn họ hang ổ hoàn toàn bưng chính mình không vứt được ngừng nghỉ. Bất quá trước mắt còn có một cái so đoan bọn họ hang ổ càng chuyện quan trọng, cũng càng có thể đả kích bọn họ, đó chính là tìm được mặt khác hai chương gia dê đổ đảo ra bảo tàng, sau đó dùng những cái đó tài phú làm quân phí, làm hoàng huynh xuất quân san bằng bọn họ Bắc mang quốc, quốc gia đều không có. Xem bọn họ vô giới môn còn như thế nào nhảy nhót. Nói như vậy cũng coi như là cấp sư nương báo thủ, cũng hoàn thành sư phụ công đạo, bởi vì Phong bất hối ở tin trung công đạo, nếu Mai Lạc có duyên phát hiện hắn lưu lại tin, như vậy nàng nên đi nỗ lực ngăn cản Bắc Man quốc cùng vô giới môn họa loạn thiên hạ thương sinh. Mai Lạc nghiến răng nghiến lợi mà lẩm bẩm ý nghĩ của chính mình cùng kế hoạch, sau đó liền ở trong sân đi qua đi lại, tính toán còn muốn bao lâu thời gian nàng mới có thể xuống núi hảo trở lại kinh thành cùng hắn hoàng huynh thuyết minh việc này đồng thời cũng hỏi một chút xem hắn có hay không tàng bảo đồ, lúc sau liền đi Nam Xuyên Quốc tìm kiếm mặt khác một chương đi. Chính là nàng khi nào mới có thể đi thượng đâu. Giống như đứa nhỏ này muốn sinh ra. Chương 230 sinh nam sinh nữ, còn có canh một Nga. Hàn thành mặc trong lòng run sợ mà nhìn Mai Lạc đỉnh cái bụng to qua lại lắc lư, sợ tới mức căn bản là không rảnh lo cái gì tàng bảo đồ vô giới môn. Liên ở hắn sắp không chịu nổi thời điểm, Mai Lạc đột nhiên dừng lại không đi, ngũ quan đều củ đến cùng nhau. Hướng về phía hắn run giọng nói, a mặc, mau đỡ ta trở về phòng, sau đó kêu mẹ nuôi lại đây, ta muốn sinh. Hàn thành mặc bị mai lạc này một câu trực tiếp liền dọa ma chảo, run run rẩy rảy mặc kêu, lạc nhi, muốn sinh. Mau, tới, người nào? Hắn liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, bất quá cũng may thanh âm đủ đại, sân lại không tính quá lớn, hơn nữa trong sơn cốc lại an tĩnh lại tập hợp âm thanh lại, cho nên tôn tiên nương mới có thể ở trước tiên liền nghe được. Nàng mang theo thủy nhu nhu phi giống nhau mà chạy tới, sau đó mệnh lệnh hàn thành mặc đem mai lạc ôm trở về nhà ở. Bị che ở phòng sinh ở ngoài hàn thành mặc nghe mai lạc ở bên trong kêu tê tâm liệt phế, một bên lo lắng mà đau lòng nương tử, một bên rối giắm một sự kiện, rốt cuộc nên sinh cái nam hải vẫn là nữ hài đâu. Sinh đứa con trai nói chính mình là có thể cả ngày cùng hắn cùng nhau chơi, chính là kia cũng ý nghĩa lại nhiều một cái giống được động vật cùng chính mình đoạt nương tử. Nếu là sinh cái nữ như nói, Hắn liền thêm một cái bảo bối có thể yêu thương, nhưng là vạn nhất chính mình ôm nàng sẽ có ghê tẩm nôn mửa bài xích phản ứng nên làm cái gì bây giờ đâu. Hàn thành mặc ở phòng sinh ngoại lai hồi mà chuyển động, đem nghe tin tới rồi hư vô tử. Bạch Minh Hiên còn có hai cái tiểu bằng hữu đầu đều chuyển hôn mê, mắt thấy mặt đất đều bị hắn mài ra tới lượng đạm mương, đại gia tất cả đều bất đắc dĩ mà trận trắng mắt. Cũng may mai lạc là hồi thứ hai sinh hài tử, sản trình không phải rất dài, ở Hàn thành mặc đem mặt đất mài ra hỏa tinh tử phía trước Trong phòng rốt cuộc chuyển ra một thanh âm vang lên lượng trẻ con tiếng khóc, hài tử sinh ra tới. Hài tử khóc ra tới thanh tới đồng thời mai lạc tiếng gọi âm ý cũng đình chỉ. Hàn thành mặc lập tức liền từ hỉ đường cha hưng phấn chuyển vì nồng đậm lo lắng, hướng về phía trong phòng nôn nóng mà lớn tiếng dò hỏi, mẹ nuôi, lạc nhi như thế nào không có thanh âm? Sẽ không có chuyện gì nhi đi. Sau một câu hàn thành mặc hỏi rất là do dự, sợ chính mình miệng quả đen nói sai rồi cái gì? Không có việc gì. Chính là mệt mỏi, đang ở nghỉ ngơi đâu. Đừng ở bên ngoài hạt nói nhau nhau, đợi chút thu thập hảo ngươi liền có thể vào được. Nghe được tôn tiên nương không kiên nhẫn sau khi trả lời hàn thành mặc tâm mới bông, chỉ cần mẫu tử đều an liền hảo, hiện tại hắn cũng không rảnh lo quản hài tử là nam hay nữ. Một lát sau, phòng sinh môn mở ra, thủy nhu nhu sắc mặt trắng bệnh mà từ bên trong ra tới, đối với hàn thành mặc vây tay, ngươi có thể đi vào xem ngươi tức phụ cùng hài tử. Hàn thành mặc đối nàng nói một tiếng tạ lúc sau liền vội vã mà đi vào, đồng thời giữ cửa quan nghiêm Phòng ngừa có gió lạnh rót vào. Những người khác cũng tưởng theo vào đi xem, lại bị Thủy Nhu Nhu cấp chặn. Các người đi vào xem náo nhở gì, một tháng trong vòng các ngươi đều không được đi vào. Mai Lạc yêu cầu tính dưỡng, tiểu bảo bảo cũng không thể bị quấy rời. Nga. Đại gia bị Thủy Nhu Nhu cấp cảnh cáo mà không dám lại hướng trong sông, nhưng là cũng chưa quên hỏi một cái bọn họ thực quan tâm vấn đề. Mai Lạc sinh rốt cuộc là Nam Hải vẫn là Nữ Hải. Chính là bọn họ hỏi xong lúc sau không chờ Thủy Nhu Nhu trả lời đâu. Liền nghe thấy được trong phòng truyền đến thật lớn một tiếng rầm thanh, lúc sau là tôn tiên nương khẩn trương mà lại mang cười thanh âm, ai a mặc nhà còn không phải là sinh cái nha đầu sao, ngươi cũng không đến mức khổ sở ngất xỉu đi. Đại gia vừa nghe liền biết kia thanh rầm là như thế nào tới, hóa ra là hàn thành mặc nhìn thấy hải tử lúc sau té xỉu. Bất quá này tôn tiên nương cũng thật là đủ có thể bẩn tiểu người, kia hàn thành mặc sẽ té xỉu khẳng định không phải bởi vì sinh nữ nhi thất vọng, phòng trừng là quá hưng phấn cộng thêm sợ hãi mới đi Đại gia đang ở trong lòng đồng loạt cười trộm hàng thành mặc thời điểm, đột nhiên nghe được bên người cũng truyền đến rầm một tiếng, túi đầu vừa thấy, Thủy Nhu Nhu cũng té xỉu. Đại gia vội vàng ba chân bốn cẳng đem nàng nâng lên, ra đến trong viện ghế nhỏ ngồi xong, lại là ấn huyệt nhân chung lại là đâm trước ngực đem nàng cấp đánh thức. Nhìn thấy đại gia quan tâm hơn nữa chứa đầy do hỏi ánh mắt, Thủy Nhu Nhu mặt có điểm đỏ, ách, ta không có việc gì, chính là vừa mới bị Mai Lạc sinh hài tử cảnh tượng cấp dọa tới rồi mà thôi. Thì thật nàng không có hoàn toàn nói chính là nàng kia không chỉ có là bị dọa tới rồi, căn bản chính là bị dọa đến lá gan muốn nước ra, thật sự là quá khủng bố. Tôn tiên nương cũng thật là, không cho tìm bà mụ tới, thế nào cũng phải làm nàng một cái chưa xuất các đại cô nương tới làm trợ thủ, này không phải thành tâm thai họa người sao. Gặp được mai lạc vì sinh hải tử mà đau chết đi sống lại bộ ráng, thủy nhu nhu đánh chết cũng không nghĩ sinh, liền gả chồng ý tưởng đều không có. Vốn dĩ nàng liền không có xem thượng mắt nam nhân. Lúc này càng là quyết định muốn cả đời không gả chồng càng không cần sinh hài tử. Nhưng là ông trời là cái ái nói giỡn, Thủy Nhu Nhu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới liền ở nàng nghĩ như vậy thời điểm, thuộc về nàng kia viên hồng Loan tinh đã lén lút động. Đại gia nhìn thấy Thủy Nhu Nhu không có việc gì, mới nhớ tới quan tâm một chút trong phòng hàn thành mặc, chính là lại không thể đi vào, cho nên đành phải ở bên ngoài kêu gọi. hư vô tử là nhất nóng nội, dù sao cũng là chính mình cháu ngoại trai cùng đồ đệ sao, cho dù biết rõ không có gì trở ngại. Chính là vẫn không tránh được lo lắng, lao độc phụ, ta đồ đệ không có việc gì đi. Như thế nào còn không ra tiếng A. Đi ngươi tạp mau nói, còn dám gọi bậy ta liền đem ngươi đồ đệ độc chết. Tôn tiên nương cùng hư vô tử ngoại ý muốn không đối bản, mỗi ngày cho nhau tổn hại tới tổn hại đi. Chính là mai lạc lại luôn là cười nói bọn họ đây là cảm tình tốt biểu hiện, đem đại gia thiếu chút nữa không đều dõa ngất đi. Quả nhiên này thai phụ tư duy phương thức cùng người bình thường chính là không giống nhau. Mà lúc này Hàn Thành mặc tuy rằng là ở tôn tiên nương lăn lộn hạ tỉnh táo lại, bất quá lại không thể xem như không có việc gì, bởi vì hắn đang ở phát sầu phát run đâu. Thấy mệnh cực ngủ say mai lạc, Hàn Thành mặc lòng tràn đầy cảm kích, nhưng là nhìn nhìn lại ngủ ở nàng bên cạnh nhăn rung gió hồng toàn bộ em bé, hắn cả người đều run rẩy. Đây là hắn nữ nhi. Đây là hắn cùng lạc nhi sinh mệnh kéo dài. Chính là thấy thế nào đều như là cái không mau con khỉ nhỏ đâu. Người nói như thế nào nữ nhi của ta đâu. Cũng dám nói nữ nhi của ta là cái không mau con khỉ nhỏ, hàn thành mặc, ngươi tin hay không ta lập tức làm ngươi biến thành không mau láo hầu tử. Hàn thành mặc nghe được lời này sợ tới mức thẳng xúc cổ, hợp lại vừa mới hắn một kích động đem trong lòng suy nghĩ cấp khoan khoái ra tới, hảo xảo bất xảo mà vừa lúc mai lạc đã tỉnh, nghe vừa vạn. Cái kia ái nữ sốt ruột mẫu thân còn có thể cho phép người khác như thế chửi bới tân sinh bảo bối nhi, húng chi cái kia nói nói bậy người vẫn là bảo nhi nàng cha, không trực tiếp đem hắn miệng phùng thượng đều xem như đối hắn khí Hàng thanh mặc thấy chính mình tùy tiện nói nói thế nhưng còn bị bắt được vừa vặn, trột dạ không thôi, vội vàng hướng tới mai lạc chắp tay thi lệ xin thà, lạc nhi thứ tội A ta thật sự không có bất luận cái gì không thích nữ nhi ý từ A liền tính nàng lớn lên xấu, ta cũng tuyệt đối là thích mà đến không được. Đến, nhiều lời nhiều sai, hàng thành mặc này khẩn trương càng sẽ không nói, cũng dám nói chính mình nữ nhi xấu, lúc này bảo nhi nàng nương còn không được chịu chết hắn A Hàng thanh mặc đều có tâm chịu chính mình. Như thế nào này miệng tới rồi thời khắc mẫu chốt liền tổng khoan khoái đâu. Tôn tiên nương ở một bên đều phải cười ra nước mắt tới, ha ha ha, à, à ngươi cũng đừng giải thích, càng bôi càng đen. Tiểu hai tử mới sinh ra thời điểm đều là cái dạng này, quá mấy ngày sẽ càng ngày càng đẹp. Hơn nữa a sinh ra thời điểm lớn lên càng khó xem lớn lên lúc sau liền sẽ càng đẹp. Hàn thành mặc che lại ngực trộm mà thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Nếu là vạn nhất cái này, nữ nhi sau khi lớn lên còn giống hiện tại cái này, con khỉ nhỏ bộ ráng nói đã có thể thật là phiên toái Hắn không phải ghét bỏ nữ nhi tướng mạo lạc, liền sợ đến lúc đó không hảo tìm nhà chồng sao. Kỳ thật hàn thành mặc hoàn toàn là nhiều lo lắng, bọn họ vợ chồng hai người một cái tựa trích tiên một cái tái thiên tiên, sinh ra tới hải tử lại có thể khó coi đi nơi nào đâu. Mai là không phải không nhìn thấy hàn thành mặc động tác nhỏ, bất quá nàng cũng không để ý. Cái nào cha mẹ không hy vọng chính mình ra hài tử lại thông minh lại xinh đẹp, nhân chi thường tính có thể lý giải. Bất quá nàng lý giải thì lý giải, khá vậy chưa quên trêu cợt Hàn Thành Mặc, ngậm một mặt ý xấu cười, hướng về phía Hàn Thành Mặc nhịch ngậm mà nháy mắt, "A Mặc, chúng ta cấp Nữ Nhi khởi cái nhũ danh đi, đã kêu con khỉ nhỏ thế nào?" Hàn Thành Mặc thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi, "Này nơi nào là nhũ danh à, rõ ràng chính là cái khó nghe tên hiệu sao?" "Không được không được không được." Hàn Thành Mặc đầu giơ so chống bỏi còn nhanh quyết không đồng ý Mai Lạc đột phát kỳ tưởng. Lạc nhi, nữ nhi thân kiểu thịt quý, sao lại có thể khởi như vậy bất nhã nhũ danh đâu? Hàn thành mặc ý đồ khuyên bảo Mai Lạc từ bỏ cái này đáng sợ ý niệm, hắn đánh đáy lòng hy vọng Mai Lạc là nói chơi. Chính là lúc này tôn tiên nương ở bên cạnh len ken tới một câu, ơn, dân gian nhưng thật ra có tiện danh hảo nuôi sống cách nói. Đây mới là chân chính xem náo nhiệt không sợ nhếu loạn đại đâu, hàn thành mặc khí thẳng trận trắng mắt. Mai lạc cũng nghĩ tới kiếp trước kiếp này đều xác thật là nghe nói qua như vậy cách nói, liền một phách chăn, hành, liền như vậy định rồi, con khỉ nhỏ cũng khá tốt ta, thông minh đáng yêu khỏe mạnh hoa bác, hy vọng ta bảo bối nữ nhi có thể liền như vậy vui sướng mà trưởng thành. Hàn thanh mặc ở trong lòng yên lặng mà bổ sung một câu, chỉ cần đường lớn lên cũng giống cái con khỉ nhỏ dường như liền hảo. Mà nguyên bản ngủ say em bé lúc này đột nhiên nhăn lại tiểu mày, mở ra cái miệng nhỏ ngáp một cái, lúc sau mở đen như mực đôi mắt, Hình như là nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu cha mẹ đại nhân, lúc sau thế nhưng liệt khai khỏe miệng, giống như là đang cười giống nhau. Mai lạc ha hả cười rộ lên, xem đi, ta bảo bối nữ nhi cũng thực thích nàng tần tên đâu, đúng không con khỉ nhỏ. Hoa, hoa. Tiểu bảo bối vô báo động chức mà từ cười chuyển khóc, thanh âm kêu kêu một cái to lớn vang dội à, vừa nghe chính là cái khỏe mạnh tiểu ra hỏa. Mai lạc một bên vô nhẹ nàng, một bên đối hẳn thành mặc lộ ra thắng lợi cười, xem đi a mặc. Nữ nhi thật sự thực thích kêu con khỉ nhỏ tên này đi. Hàn thành mặc ở trong lòng ai đoán mà nói, ta càng cho rằng nữ nhi là ở kháng nghị thế nhưng bị kêu một cái như vậy khó nghe tên. Đáng tiếc hắn lời này cũng cũng chỉ có thể ở trong lòng nói nói mà thôi, nương tử nói chính là thánh chỉ, trừ bỏ tuân thủ hắn cũng không có gì khác quyền lực. Tôn tiên nương cười nhìn ở phu thê đánh giá chung vô số lần bị thua hàn thành mặc, cười đôi mắt đều mị thành một cái phủng, xem ra cái này con dễ thật là đối nữ nhi ngoan ngoan phục tùng đâu, không tồi. Lúc này con khỉ nhỏ tiếng khóc càng thêm vang vội, đem Hàn Thành Mặc đau lòng hỏng rồi, dò hỏi hai người nên như thế nào mới có thể làm nàng không khóc. Tôn Tiên Nương vừa định nói cho hắn Hải Tử là đói bụng, chính là Mai Lạc chơi tâm nổi lên, cất mở miệng nói: "A Mặc, con khỉ nhỏ là cô đơn, muốn tìm người ôm đâu. Chính là mẹ nuôi nên đi cho ta chuẩn bị thức ăn, bằng không ta không có sữa uy Hải Tử ăn." Mà ta ở ở cứ trong lúc không thể ôm Hải Tử để ngừa thương đến gân cốt rơi xuống bệnh căn, nói vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hàng thành mặc là cái người thông minh, tự nhiên nghe hiểu mai lạc ý tứ trong lời nói, chính là hắn thật sự có thể chứ. Vạn nhất hắn nhất thời không không chế được thật sự ghê tẩm thậm chí là nôn mửa, đối với nữ nhi tới giảng có phải hay không sẽ tạo thành tâm linh thượng thương tổn A. Chỉ có thể nói hàng thành mặc tưởng quá nhiều, chỉ cần hắn không trực tiếp đem hài tử ném đến trên mặt đất, hoặc là trực tiếp phun ở nàng trên người, phòng chừng hắn bất luận cái gì hành vi đều sẽ không đối cái này mới sinh ra em bé tạo thành đinh điểm thương tổn. Mai là không ngừng mà dùng kiên định ánh mắt cổ vũ hàn thành mặc dối tay đi ôm hài tử, hơn nữa còn dùng nôn ngữ hắn, a mặc, đừng sợ, dũng cảm mà vươn người tay. Không thử xem như thế nào biết không được đâu, ngươi nhất định sẽ không đối chính mình thân sinh nữ nhi sinh ra bài xích phản ứng. Tôn thiên nương đồng tình mà nhìn hàn thành mặc run dẩy đôi tay còn có nhắm chặt đôi môi, thậm chí hắn cái chán đã bắt đầu toát ra đại viên giọt mồ hôi. Nếu không phải biết chính mình ly quá gần hắn nhất định sẽ phun. Nàng thật muốn đi ra phía trước đem hải tử bế lên tới nhét vào trong tay của hắn. Hàng Thành mặc làm vô số lần tâm lý xây dựng lúc sau rốt cuộc bắt tay tiểu tâm mà một chút một chút mà rối tới rồi con khỉ nhỏ bên người, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng mà đụng vào một chút nàng khuôn mặt nhỏ. Gì? Thế nhưng không có không khỏe cảm giác. Hào hoặc hào mềm khuôn mặt nhỏ A Hàn thành mặc kinh hỉ phát hiện chính mình đụng chạm con khỉ nhỏ cũng không có không thoải mái phản ứng, nhạc kêu to lên. Nói cũng kỳ quái. Nguyên bản hẳn là bởi vì đói khát mà khóc nháo con khỉ nhỏ ở hàn thành mặc đụng chạm nàng thời điểm thế nhưng thần kỳ không khóc, hơn nữa còn mở to cặp kia ướt dầm dề con người tò mò mà nhìn hắn, sau đó thế nhưng lại nết miệng cười. Hàn thành mặc cảm thấy một loại thật lớn vui sướng cùng hạnh phúc như là một cổ dòng nước gấm nháy mắt chạy khắp toàn thân, hắn ưa nhi đối với hắn cười đâu. Lúc sau hắn lại sờ sờ con khỉ nhỏ tay nhỏ cùng góp chân nhỏ, tối chung cực này vụng về mà đem con khỉ nhỏ ôm lên. Nói là ôm còn không bằng nói là phủng tới càng thêm chuẩn sắc đâu, Hàn Thành mặc cánh tay cứng đờ mà như là đại cọc gô giống nhau, bế lên con khỉ nhỏ lúc sau một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chính mình một cái mạnh mẽ sẽ chạm vào hỏng rồi mảnh mai tiểu và nhi. Ở mai lạc sửa đúng cùng cổ vũ dưới, Hàn Thành mặc mới ôm giống dạng một chút, sau đó hắn đem miệng tiến đến con khỉ nhỏ cái chán phía trên, nhẹ nhàng ấn hạ một hôn, kích động mà nước mắt đều phải xuống dưới. Hắn run rẩy đối cái kia cái gì đều còn nghe không hiểu tiểu gia hỏa thâm tình mà nói, "Cảm ơn ngươi ta tiểu bà bối, hy vọng ngươi có thể mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng, liền cho ngươi đặt tên kêu nhạc nhạc đi." Hàn Nhạc Nhạc. Mai Lạc biết Hàn Thành Mặc giờ phút này kích động tâm tình, cho nên cũng liền không so đo hắn tự tiện quyết định hài tử tên sự tình, dù sao nàng đã cấp hài tử nổi lên một cái nụ danh, đại danh quyền lực sẽ để lại cho đương cha đi, hơn nữa cái này nhạc nhạc cũng khá tốt. Hơn nữa nàng giờ phút này chính vội vàng chột cũng vô pháp đúng lý hợp tình mà phản bác hàn thành mặc, bởi vì nàng chứng thực chính mình một cái khủng bố suy đoán, cho nên còn ở tỉnh lại chung. Nguyên lai mai là sớm tại phát hiện hàn thành mặc chính là lúc trước bị nàng cấp cấp đi nam nhân kia, nói cách khác hắn chính là tiểu thiên cùng ngọt ngào thân sinh phụ thân khi, nàng liền tự hỏi quá một vấn đề, hàn thành mặc không thể tiếp cận nữ nhân quái bệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng nhớ kỹ hàn thành mặc đã từng nói qua hắn quái bệnh là có một năm đột nhiên đến, hiện tại nghĩ đến hẳn là chính là bị chính mình cấp cường lúc sau mới có loại này quái bệnh. Mà hắn sở dĩ đối sở hữu nữ nhân đều kính nhi viễn chi lại cô đơn có thể tiếp cận chính mình, chỉ sợ cũng là bởi vì thân thể hắn đã nhận định chính mình duyên cớ, mà hôm nay nhìn thấy hắn đối nữ nhi không có bài xích phản ứng càng là bằng chứng chính mình suy đoán. Xem ra hắn tiềm thức rất cường đại, đều đã tới rồi có thể thao tác thân thể hắn nông nỗi, hơn nữa hắn tuyệt đối là một cái có mãnh liệt tinh thần thói ở sách người trừ bỏ chính mình nhận định người hắn không hề cho phép người khác tới gần. Hiện tại Mai Lạc càng thêm ấy nấy chính mình không thể sớm một chút đem ngọt ngào thân thế hướng Hàn Thành mặc thẳng thắn Bởi vì hắn cùng Tiểu Thiên không có gì ngăn cách, nhưng là cùng ngọt ngào luôn là vẫn duy trì nhất định giới hạn. Trước kia không cảm thấy thế nào, chính là hiện tại nhìn thấy Hàn Thành mặc vẻ mặt hạnh phúc mà ôm Tiểu Nữ Nhi, Mai Lạc liền nhịn không được ảo tưởng hắn cùng ngọt ngào cha con tương nhận khi hình ảnh, nhất định sẽ so hiện tại càng thêm cảm động đi. Nhưng là bọn họ phụ tử cha con là cảm động, chính mình có thể hay không bị tấu mà càng thêm cảm động liền khó nói, cho nên vẫn là chờ một chút đi, tìm một cái thích hợp thời cơ lại thẳng thắn tương đối hảo. Lúc này Mai Lạc vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng vẫn luôn chờ đợi thích hợp thời cơ đã đến thời điểm, nàng thế nhưng sẽ cảm thấy toàn bộ thiên đều phải sập xuống. Thời gian sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự mà thả chậm nó bước chân, 100 thiên thời gian đống nhiên mà qua, mùa đông bông xuống. Cho dù lúc này Bạch Hà Trấn là trời giá rét tuyết trắng phiêu phiêu, nhưng là hàn thành mặc đám người bước chân vẫn như cũ nhẹ nhàng vô cùng, rốt cuộc có thể nhìn thấy trừ bỏ bọn họ mấy cái ở ngoài gương mặt, xem ai đều cảm thấy thân thiết. Ở trên núi đại hơn nửa năm, tái hảo thần tiên nhật tử cũng cảm thấy có chút nhị, cho nên mai lạc đưa ra hải tử đầy trăm tiên có thể xuống núi hồi hiệu thuốc cư chú khi, bọn họ đều hình như là được đến đại xá lệnh chấp thuận ra tù phạm nhân giống nhau. Nhưng là khi bọn hắn khoảng cách hiệu thuốc không xa thời điểm Tiểu thiên đột nhiên dừng bước, hơn nữa ấp phá ấp đúng mà đối ôm hải tử hàn thành mặc cùng nắm ngọt ngào mai lạc nói, Ếch, tiểu mội mội sinh ra lúc sau ta xuống núi phái người cấp hoàng đế cứu cứu cùng với ra ra đám người truyền tin kiện báo tin vui khi, nghe nói một sự kiện, trở về lúc sau sợ ảnh hưởng mâu thân ở cữ hảo tâm tình, cho nên liền vẫn luôn chưa nói. Cái kia, hiện tại ta giống như cần thiết đến nói cho các ngươi Mọi người đều rất tò mò tiểu thiên muốn nói cho bọn họ cái gì, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì tin tức đâu. Chương 231 khả năng đã chết. Nhìn thấy Tiểu Thiên như vậy ấp a ấp đúng bộ dáng, Mai Lạc nhướng nhướng chân mày, đến tuột cùng là chuyện gì nhi a, như vậy không dám mở miệng. Tiểu Thiên dùng chân trên mặt đất qua lại cọ, sắc mặt cực kỳ khó xử mà nói, "Mẫu thân, ta nói ngươi ngàn vạn đừng tấu ta a." "Ngươi nói trước, ta xem tình huống lại nói." Mai Lạc không có đại phát từ bi mà một ngủ ứng thừa, ở cùng Tiểu Thiên vô số lần giao phong bên trong, nàng đã tổng kết ra tới kinh nghiệm Hắn chỉ cần trước cùng chính mình thảo muốn miễn tử kim bài, hơn phân nửa đều là nhất định sẽ chọc chính mình tức giận sự tình. Tiểu Thiên cảm thấy chính mình tiền đồ vận mệnh rất là khăng yêu, bất quán nên nói vẫn là đến nói, vì thế đôi mắt một bế, thấy chết không sợ nói, kẻo mạch nha thúc thúc vẫn luôn ở nhà ta hiệu thuốc ở đâu. Cái gì? Mai lạc nữ cao âm trật vang, dọa chung quanh người qua đường ngảy dựng sôi nổi dùng xem kẻ điên giống nhau ánh mắt nhìn nàng, sau đó bước nhanh rời xa nàng. Đại gia cũng đều bị Mai Lạc khoa trương phản ứng cấp dọa tới rồi, không rõ nàng vì cái gì sẽ có lớn như vậy phản ứng, giống như là thấy quỷ giống nhau. Mai Lạc hiện tại cảm giác kỳ thật đã cùng gặp quỷ không có gì khác nhau, bởi vì nàng cảm thấy Đường Tử Cạnh Hành Vi thật sự là quá khác thường. Lấy nàng đối Đường Tử Cạnh hiểu biết, hắn từ trước đến nay không phải cái có kiên những người, đặc biệt là đang đợi người phương diện. Lúc này sao có thể thế, nhưng ở chính mình hiểu thuốc bên trong một đái chính là hơn nửa năm đâu. Chẳng lẽ hắn có cái gì âm u? Không được, chúng ta vẫn là về trước trên núi đi thôi, chờ đến ta cấp đường xương xương đi tin làm nàng tới đem đường tử cạnh mang về chúng ta lại xuống núi. Nói mai lạc liền xoay người muốn hướng chấn ngoại đi, chuẩn bị về sơn cốc lại trốn chút thời gian đi, bởi vì lúc này đường tử cạnh thật sự là quá khắc thường, tục ngữ nói rất đúng, sự ra khắc thường tất cội yêu, nàng vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Chính là nàng không đợi đi ra hai bước, tiểu thiên liền ở phía sau nhỏ giọng mà tới một câu, mẫu thân à chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Mai Lạc bước chân lập tức liền dừng lại, có ý tứ gì? Nàng liền đầu cũng không dám hồi, e sợ cho chính mình đoán chúng kết quả. Chính là Tiểu Thiên kế tiếp nói lệnh nàng không biết nên bội phục chính mình tinh chuẩn đoán trước năng lực hay là nên buồn bực chính mình biết trước. anh bởi vì kẻo mạch nha thúc thúc đã tới rồi chúng ta bên người, muốn chạy chỉ sợ là không quá khả năng. Tiểu Thiên càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng mấy chữ đều là hàm ở trong miệng nói. Phòng trưng là vừa rồi Mai Lạc kêu một tiếng nữ cao âm đem đường tử cạnh cấp hấp dẫn tới Tên kia đối với Mai Lạc thanh âm tướng mạo quen thuộc không thể lại quen thuộc, cho nên cho dù nàng thanh âm bởi vì cực độ kinh ngạc mà cao vút bén nhọn, lại cũng không có thể tránh được vừa vặn đi ngang qua phủ cận đường tử cạnh lỗ thai. Mai Lạc tựa như chậm động tác hồi phóng giường như một chút một chút đem thân mình về phía sau chuyển, sau đó tuyệt vọng phát hiện đường tử cạnh liền đứng ở nàng trước mặt, hơn nữa vẫn là nước mắt lưng tròng, giống như là chịu khổ ngược đãi cô nhi giống nhau. Đi ngang qua người đi đường nhìn kia đáng thương bộ dáng đường cạnh Đều đối Mai Lạc lộ ra khiển trách ánh mắt, tựa như nàng là kia đáng giận mẹ kế giống nhau. Mai Lạc thật muốn lớn tiếng kêu hoan, chính là cùng một ít xưa nay không quen biết người ta nói những cái đó lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ấn, những người đó nàng nhưng thật ra đại bộ phận đều nhận thức, rốt cuộc ở một cái trong thị trấn sinh sống đã nhiều năm đâu, chính là những người đó lại là không quen biết hiện tại nàng, bởi vì diệt trừ ngụy trang nàng cùng năm đó cái kia hiệu thuốc lao bản nương là không có nửa điểm tương tự chỗ. đến nỗi tiểu thiên cùng nào Bởi vì đã hơn một năm không như thế nào ở trong thị trấn xuất hiện, hơn nữa tiểu hài tử lớn lên mau biến hóa đại, rất nhiều người đều đã không quá nhớ rõ bọn họ là ai. Cho nên hiện tại Mai Lạc có tâm phải vì chính mình nói điểm cái gì cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể tùy ý đại gia lung tung suy đoán đi. Mà lúc này đường tử cạnh, nước mắt lưng chồng mà nói, tiểu tự nhiên, ngươi chạy đi đâu, ta đều đợi gần một năm, nhớ ngươi muốn chết. Ừ, còn muốn chết ta, ta xem ngươi là nếu muốn ta chết đi, chỉ cần ngươi xuất hiện ta là có thể bị ngươi sống sở sở mà phiền chết. Mai Lạc trong lòng là như vậy tưởng, ngoài miệng lại không thể nói như vậy, còn phải mang theo tươi cười trấn ăn hắn, Nga, chúng ta ra một chuyến xa nhà, hôm nay mới vừa trở về. Mai Lạc không nghĩ như vậy ép dạ cầu toàn, chính là không nói như vậy không được à, bởi vì nàng nhìn ra tới đường tử cạnh hiện tại lại phát bệnh, cùng chính mình nói chuyện không phải cái kia tự cao tự đại nhân cách, mà là cái kia hài đồng tính cách, cho nên chính mình không thể đem nói quá nặng. Nếu không nói còn không biết hắn sẽ làm ẩm ý thành bộ dáng gì đâu, tại đây trước công chúng, nàng vẫn là cho chính mình chờ chút thể diễn đi. Nhưng là này đường tử cạnh tuy nói là phát bệnh, hành vi cử chỉ giống cái hài đồng, chính là chỉ số thông minh lại không thấp, nghe được mai lạc như vậy có lệ hắn, biểu môi nói, tiểu tự nhiên, ngươi gạt ta. Ngươi khẳng định là muốn chôn tránh ta, bằng không như thế nào sẽ vừa mới tiến thị trấn liền lại muốn đi ra ngoài đâu. Mai lạc dưới đáy lòng cái này kêu rên à. Gia hỏa này lúc này như thế nào lại tới thông minh kính nhi đâu. Tiểu thiên nhìn thấy chính mình lập công chuộc tội thời điểm tới, vội vàng tiến lên lôi kéo đường tử cạnh ống tay hào nói, đường thúc thúc, ta và ngươi nói nga, mẫu thân cũng không biết ngươi ở trong thị trấn, như thế nào có thể nói là ở trốn ngươi đâu. Nàng vừa mới chính là đột nhiên nhớ tới vừa mới tiến thị trấn thời điểm có một kiện tiểu ngoạn ý nhi khá tốt, muốn trở về mua mà thôi. Đường tử cạnh bị tiểu thiên nói nửa tin nửa ngờ, thật vậy trăng tiểu thiên, ngươi không có gạt ta. Không có, ta sao có thể sẽ lừa đường thúc thúc đâu, ta nói tất cả đều là lời nói thật. Tiểu Thiên vì gia tăng chính mình có thể tin tính, đem đầu dùng sức địa điểm, chỉ cần Đường Tử cạnh đừng ở nháo mâu thân, liền tính là cổ điểm rút gân cũng đúng a, chỉ cần mâu thân không như vậy sinh khí, hắn cũng là có thể tránh được một kiếp. Đường Tử cạnh nhìn thấy Tiểu Thiên nói có cái mũi có mắt, cũng liền tin, hướng về phía Mai Lạc giơ lên tươi đẹp gương mặt tươi cười, tiểu tự nhiên chỉ cần không phải ở cố ý trốn ta liền hảo. Ta thật sự có thể tưởng tượng ngươi. Mai lạc cảm thấy đầu lại đau, cái này đường tử cạnh chính là một khối đại niên bánh, dính thượng liền lấy không xong xem ra tương lai đến có một đoạn nhật tử ném không xong hắn, chỉ mong đường xương xương có thể sớm một chút tới đem hắn tiếp đi. Đồng thời nàng cũng buồn bực một sự kiện, cái này đường tử cạnh ở Bạch Hà Trấn Đãi đều có hơn nửa năm, vì cái gì đường môn bên kia còn không có người tới đâu. Cho dù không phải đường xương xương, cũng nên có những người khác tới á chẳng lẽ là đường môn ra cái gì biến cố. Bất quả nàng lung tung suy đoán ở phát hiện dọc theo đường đi theo đuôi bọn họ vài người lúc sau liền hoàn toàn đều lật đổ, xem ra lần này đường tử cạnh không phải chính mình một người tới, mà là mang đến bao nhiêu cái ám vệ. Bất luận hắn hay không biết những người này tồn tại, đều chứng minh hắn hành vi là đã chịu đường môn môn chủ ngầm đồng ý. Mai lạc đối với cái kêu bênh vực người mình đường môn môn chủ thật sự là vô lực phung tạo, lão nhân kia cũng không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng mặc kệ bảo bối nhi tử liền như vậy chơi bời lêu lỏng mà hồ áo. Đoàn người đối với đường tử cạnh xuất hiện cũng đều cảm thấy rất ngoài ý muốn, trừ bỏ hư vô tử ở ngoài những người khác đều là nhận thức hắn, đối với hắn điên cùng luyến mộ mai lạc sự tình cũng đều là hiểu biết, cho nên nhìn thấy hắn xuất hiện, đều đồng tình mà nhìn hàn thành mặc liếc mắt một cái, có như vậy một cái đáng tin tình địch tại bên người, về sau dùng đỡ đều không cần phòng giấm. Hàn thành mặc đối với đại gia đồng tình ánh mắt làm như không thấy, hắn hiện tại là có nữ vạn sự đủ, hơn nữa mai lạc đã là hắn nương tử. Đường tử cạnh chơi lại nhiều hoa chiêu đều không có dùng. Bất quá hắn tự tin cùng tự mình an ủi ở vào lúc ban đêm cùng nhau dùng cơm thời điểm liền hoàn toàn tan thành mây khói, cả người đều tẩm tới rồi bình dấm chua bên trong đi. Bởi vì cái kia đường tử cạnh hoàn toàn làm lơ hắn tồn tại, đối mai lạc đại hiến ân cần, lại là gấp đồ ăn lại là múc canh, lại còn có chính là tễ tới rồi nàng bên người ngồi. Nếu không phải cuối cùng mai lạc không thể nhịn được nữa mà đem hắn quát lớn, hắn còn không nhất định có thể làm ra cái gì cảng chuyện khác người đâu. Hàng thành mặc cho dù trong lòng gương sáng nhi dường như biết mai lạc đối cái kia kẹo mạch nhà hoa khổng tức không có một chút ít hảo cảm, chính là nhìn đến giống được rồi bỏ vây quanh chính mình thân thân nương tử đảo quanh, hắn chính là khó chịu, một một vạn cái khó chịu. Mà này khó chịu không chỗ phát tiết, vì thế buổi tối người nào đó cũng chỉ có thể trở thành hắn con đường, sau đó không ngoại lệ mà ngày hôm sau trở thành một cái đầy người môi bao kẻ đáng thương. Mai lạc nhìn thấy đường tử cạnh liền hận đến hàm răng thẳng ngứa thật muốn cắn hắn mấy cái tiết hận Sao lại thật sự là nhịn không được, liền đem kia mấy cái vẫn luôn giấu ở chỗ tối hộ vệ cấp nắm ra tới. Mai Lạc chống nảnh trừng mắt trước mấy cái đường môn hộ vệ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, lập tức đem nhà các ngươi thiếu chủ sách hồi nam xuyên đi, bằng không ta đã có thể phải đối hắn không khách khi a Nếu không phải xem ở hắn sư phụ cùng đường môn giao tình, còn có đường xương xương mặt núi thượng, nàng sao có thể sẽ đối đường tử cạnh một nhẫn lại nhẫn đâu. Các hộ vệ nhìn thấy chính mình bị Mai Lạc cấp bắt được, cũng không hoảng loạn mà là cung cung kính kính mà chiều nàng hành lễ, gặp qua thiếu chủ phu nhân. Mai lạc bắp chân mềm nhu thiếu chút nữa nằm sắp xuống, vươn tay phải ngón trỏ, run rảy không thôi mà chỉ vào bọn họ, các ngươi, các ngươi vừa mới kêu ta cái gì. Hộ vệ bên trong đầu đầu ra mặt trở lại, tiêu ngài thiếu chủ phu nhân. Bởi vì thiếu chủ nói huyết ngọc vòng tay ở ngài trong tay, cho nên môn chủ mới mệnh chúng tiểu nhân đi theo thiếu chủ cùng nhau tới đón ngài hồi Nam Xuyên. Mai Lạc trong lúc nhất thời không nhớ tới cái này huyết ngọc vòng tay là thứ gì, liền những mày nói, ta chưa thấy qua các ngươi nói cái kia đồ bỏ vòng tay, cho nên ta cũng căn bản không phải các ngươi quỷ thiếu chủ phu nhân. Tiểu tự nhiên, ngươi nói dối. Ở ta lần trước rời đi kinh thành thời điểm, ngươi rõ ràng nhận lấy ta tặng cho ngươi tuyết tay ngọc vòng A, đó là chúng ta đường môn truyền ra chi bảo, chỉ truyền trường tức. Đường từ cạnh không biết khi nào đến, nghe được Mai Lạc phủ nhận thu quá huyết ngọc vòng tay liền vội vàng mà giải thích. Mai Lạc nghe được đường tử cạnh lời này, cũng không biết nên nói cái gì hảo, nghẹn nửa ngày mới giống ra một tiếng, đường xương xương, ngươi cái chết nữ nhân, cũng dám hô ta. Hộ vệ đầu đầu ngay sau đó một câu liền đem Mai Lạc đầy ngập lửa giận đều cấp tới tắt, ngược lại lệnh nàng dâng lên nồng đậm lo lắng, thiếu chủ phu nhân, xương xương tiểu thư hiện tại thật sự có khả năng đã là chết. chương 232 khinh người quá đáng. Nghe thấy cái kia hộ vệ đầu đầu nói đường xương xương có khả năng đã chết, Mai Lạc tâm đột nhiên run lên. Nàng là thường xuyên mắng nàng là chết nữ nhân, chính là không đại biểu các nàng chi gian cảm tình không tốt, tương phản các nàng là chân chính hảo bằng hữu sẽ không bởi vì thời không khoảng cách mà trở nên mới lạ cái loại này. Cho nên nói mai lạc chợt vừa nghe nói đường xương xương có khả năng đã chết thời điểm phi thường khủng hoảng. Mà nguyên bản là thò qua tới xem náo nhiệt thủy nhu nhu cũng ở nghe được kia hộ vệ đầu đầu nói lúc sau cũng đại kinh thất sắc, nôn nóng hỏi, đường xương xương làm sao vậy? Ngươi vì cái gì nói nàng có khả năng đã chết? Hộ vệ đầu đầu Tiểu Tâm mà nhìn xem Đường Tử cạnh, chỉ thấy hắn chẳng hề để ý mà nhún nhún vai, ý tứ là tùy tiện hắn nói, hắn lúc này mới đem sự tình trải qua cấp Mai Lạc hai người nói. Nguyên lai kia Đường Xương Xương bởi vì kiên quyết ngăn trở Đường Tử Cảnh tới Long Vận Vương triều tìm Mai Lạc, cho nên chọc giận môn chủ, đem nàng nhốt ở địa lao, tỉnh nàng ra tới phá hư Đường Tử Cảnh cầu thân đại kế. Chính là lấy địa lao âm lánh ở mức, nếu này hơn nửa năm tới nàng không có bị thả ra nói, này sinh tử nhưng không phải khó liệu như thế nào. Nghe xong này đó, Mai Lạc thật sự nổi giận. Đường tử cạnh, ngươi cái ích kỷ ra hỏa. Ta rõ ràng đều đã gả chồng, ngươi lại một hai phải tới quân quýt si mê. Hơn nữa ngươi thế nhưng đáng xấu hổ lợi dụng xương xương, lừa nàng đem cái kia cái quỷ di huyết ngọc vòng tay đưa cho ta, cuối cùng ngươi còn đem nàng làm hại vào địa lao bên trong, ngươi vẫn là người sao. Bị Mai Lạc chỉ vào cái mũi mắng to, đường tử cạnh vành mắt đỏ, ngầm nước mắt nghẹn ngào nói, tiểu tự nhiên, ta chính là muốn ngươi làm nương tử của ta Hơn nữa lúc trước ta rời đi kinh thành thời điểm đem huyết ngọc vòng tay giao cho ngươi, chính là nghĩ một ngày kia phải về tới đón cưới ngươi, hốn hồ ngươi không cũng nhận lấy sao. Phi, đường từ cạnh, nguyên bản ta cũng chỉ đưa ngươi là cái không hiểu chuyện ái hồ nháo hài tử mà thôi, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy đê tiện vô sỉ. Rõ ràng là ngươi uy hiếp xương xương đem cái kia huyết ngọc vòng tay coi như bình thường lễ vật tặng cho ta, phải biết rằng nơi này còn ẩn chứa ngươi lòng ngông giả thú, ta nói cái gì cũng sẽ không ớn. Chờ ta quá hai ngày trở lại Kinh Thành, Lục Tung cũng nhất định phải đem cái kia thứ đồ hư nhi tìm ra, đến lúc đó ta tự mình đến Nam Xuyên đi, làm cho ngươi cái kia không nói lý cha mặt, đem nó tạp còn cho ngươi. Tiểu tự nhiên, không cần A, ngươi không thể như vậy đối đại ta. Ta là thiệt tình. Hắn mặt sau ái ngươi không đợi nói ra liền mất đi thanh âm, sau đó liền đôi mắt một bế đã ngủ, cũng may hắn bên người cái kia hộ vệ đầu đầu thân thủ hảo phản ứng mau một phen tiếp được hắn. Bằng không khẳng định đem hắn cái hót quăng ngã ra đại bào tới. Thiếu chủ phu nhân, ngài làm gì vậy? Hộ vệ đầu đầu đỡ hôn mê bất tỉnh đường tử cạnh, lạnh giọng chất vấn mai lạc. Đình! Về sau đừng lại kêu ta cái kia xưng hô, ta nhưng gánh không dậy nổi. Đến nôi các ngươi thiếu chủ, xin khuyên ngươi hiện tại chạy nhanh dẫn hắn hồi nam xuyên đi, ly ta rất xa, nói cách khác lại làm ta thấy đến hắn đã có thể không phải một fan an hồn tán đơn giản như vậy, trực tiếp một fan bỏ mạng phấn bảo đảm làm hắn không còn có cơ hội tới phiên ta Mai Lạc ý hiệp tương đương hữu hiệu, cái kia hộ vệ đầu đầu không nói hai lời cong lên đường tử cạnh, tiếp đón xuống tay hạ kia bang nhân cùng nhau liền hướng chấn ngoại đi đến. Hắn là phụ trách bảo hộ thiếu chủ an toàn, hiện tại hắn sinh mệnh đều thu được đe dọa, hắn vẫn là chạy xa điểm tương đối hảo. Mai Lạc ở hắn phía sau hô, ngươi nếu là nhanh hơn tốc độ nói nhất định có thể đuổi ở ra hỏa kia tỉnh lại phía trước trở lại các ngươi Đường môn, ngươi cũng sẽ bỏ bất rất nhiều phiền não, tới rồi Đường môn hắn liền có thể giao cho các ngươi cái kia lão hồ đồ môn chủ phụ trách. Thuận tiện cho các ngươi môn chủ mang cái lời nói, làm hắn hảo hảo chiếu cố Đường Sương Sương, chờ ta tới rồi các ngươi chỗ đó khi, nếu phát hiện Sương Sương chịu một chút ủy khuất, ta liền sẽ dẹp thiên các ngươi đường môn vì nàng đòi lại công đạo. Cái kia hộ vệ đầu đầu nguyên bản chính nhanh chóng chạy vội nện bước đột nhiên một đốn, thiếu chút nữa đem trên lưng Đường Tử cạnh ngã xuống đi, nữ nhân này cũng quá hung tàn, thiếu chụp như thế nào liền thích thượng nàng đâu? Thật là ai có chi nấy a. Ngắn ngủi tạm dừng qua đi, hắn lại bay nhanh rời đi. Sau đó tìm cái ngựa xe hành mướn tốt nhất xe ngựa ra dòi thúc ngựa mà hướng Nam Xuyên chạy đến. Mai Lạc một chút đều không quan tâm bọn họ như thế nào hồi Nam Xuyên, nàng hiện tại mãn đầu vóc tưởng đều là nhanh lên trở lại kinh thành lấy cái kia huyết ngọc vòng tay, sau đó chạy tới đường môn đi cứu ra đường xương xương. Thủy Nhu Nhu nguyên bản là phải về tiên nhạc cung thăm cha mẹ, nàng đã rời nhà đã hơn một năm, phòng trừng bọn họ hẳn là tưởng nàng. Chính là vừa nghe đến đường xương xương ra loại sự tình này, Liên ồn nào cũng muốn cùng Mai Lạc cùng đi cứu người, rốt cuộc các nàng là tốt nhất bằng hữu sao, bằng hưu gặp nạn nàng sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Sau lại vẫn là Mai Lạc khuyên can mãi mới đem nàng khuyên lại, làm nàng về trước tiên nhạc cung, chờ đến bọn họ nhích người đi trước nam xuyên thời điểm nàng lại đến hội hợp cũng không chậm. Mai Lạc nói đường tử cạnh nhất định sẽ ở trong vòng 3 ngày trở lại đường môn, mà chính mình có chuyện trước đây, lượng cái kia đường môn môn chủ đường thắng nghiệp cũng không dám lại đem đường xương xương nút ở địa lao bên trong. Đảo không phải nói đường thắng nghiệp sẽ có bao nhiêu sợ Mai Lạc, bất quá hắn thân là nhất môn chi chủ, hẳn là sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ mà trọc tới nàng, bởi vì hắn biết rõ Mai Lạc bản lĩnh, càng là hiểu biết nàng tính nết, vạn nhất nàng thật nổi giận lên, đường môn nhất định sẽ bị nàng nháo phiên thiên. Thủy Nhu Nhu ngắm lại Mai Lạc nói cũng có đạo lý, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn xương xương hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề, hơn nữa này huyết ngọc vòng tay giống như đối đường môn tới giảng rất quan trọng. Bọn họ ở Mai Lạc đem vòng tay đưa trở về phía trước hẳn là cũng sẽ không quá làm khó nảng. Vì thế Thủy Nhu Nhu cùng đại gia từ biệt, về trước ra thăm xong thân đi, cùng Mai Lạc ước hảo năm sau cùng nhau xuất phát đi Nam Xuyên tìm đường môn phiền thoái đi. Tiến đi Thủy Nhu Nhu, Mai Lạc cùng hàn thành mặc nói đường tử cạnh làm ra tới này đó chuyện xấu, đem hắn khí nổi trận lôi đình, thật hận không thể kia đường tử cạnh hiện tại liền ở trước mặt hắn làm hắn đánh tơi bởi một đốn hảo hết giận. Trải qua ngắn ngủi thương thảo lúc sau. Mai Lạc quyết định đại gia lập tức khởi hành trở lại kinh thành. Kỳ thật nếu chỉ là đơn thuần mà muốn cưới hồi cái kêu huyết ngọc vòng tay nói tùy tiện phái cá nhân đi là có thể làm, bất quá bọn họ có cần thiết trở lại kinh thành lý do. Một phương diện là đem con khỉ nhỏ hàn nhạc nhạc mang cho nàng tổ phụ cùng cứu cứu nhìn xem, thuận tiện thu lễ. Mặt khác một phương diện còn lại là Mai Lạc muốn tự mình hướng long lịch lâm chứng thực hoàng gia bên trong hay không có cái kia ra dê bản đồ tin tức, hoặc là nói cái kia đồ vật vẫn luôn liền ở hoàng thất bên trong Đại gia là đỉnh lông lông đại tuyết bước lên hồi kinh l lưu đồ chẳng qua càng đi càng ấm áp chờ tới rồi kinh thành thời điểm mọi người đều không cần xuyên dày nặng cứu bị áo khoác chỉ xuyên cái áo đơn phục liền có thể mai lạc ôm con khỉ nhỏ âm thầm cảm thán nhà mình Vương Triều Quốc thổ diện tích cũng thật đại bọn họ đoàn người thế nhưng lăng là ở 10 ngày thời gian từ vùng băng giá đi tới á nhiệt đối bất quá mai lạc miên man suy nghĩ không một lát liền bị đánh gãy Nguyên Lai like là Long lịch Lâm ở biết được mai lạc đám người hồi kinh tin tức sau tự mình đến cửa thành tới đón tiếp Như vậy hành động lệnh cả triều văn vót đều chấn kinh rồi, hoàng đế đối đái hộ quốc công chúa thật sự không phải giống nhau chìm A, thế nhưng ra cửa đưa về thành tiếp, đây là chưa từng có người hưởng thụ quá cao cấp nhất đãi ngộ A, xem ra về sau đều đến lĩnh bỡ công chúa vợ chồng. Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, Mai Lạc là hưởng thụ địa lý sở đương nhiên A bởi vì ở nàng phong kiến bề ngoài hạ ở chính là một cái tự do linh hồn, đã từng tiếp thu chính là mỗi người bình đẳng giáo dục, cho nên ở đối mặt nàng hoàng đế K.K.K.I. Nàng hoàn toàn xem nhẹ hắn địa vị cùng thân phận, chỉ là đơn thuần mà hưởng thụ này phân huynh muội chi tình mà thôi. Huynh mội gặp mặt tự nhiên không tránh được một phen thăm hỏi, đương long lịch lâm gặp được ta lót bên trong con khỉ nhỏ hô to đang yêu, một hai phải ôm hồi cùng chung đi chơi mấy ngày. Hàn thành mặc đương trường không màng quân thần chi phân mà cùng hắn một đốn tranh đoạn, hắn nữ nhi lại không phải món đồ chơi, hơn nữa chính mình mỗi ngày ôm đều còn hiếm lạ không đủ đâu, đâu có thể nào làm hắn ôm đi.